câm miệng hắt xốc đôi mắt dùng mình, phổ tháp vội vàng câm miệng không nói. ngay sau đó oán hận chừng mắt nhìn tô nhiễm liếc mắt một cái, ngay sau đó chuyển đi xuống phân phó. tô nhiễm nằm ở mềm mại chiều trên mặt đất, nhìn thiên đầy sao, nhu hòa ánh trăng chiếu sạ ở tô nhiễm trên má. từ hắt xốc cái kia góc độ nhìn lại, tô nhiễm kia như tú lệ sườn mặt giống như mạ lên một lần nhàn nhạt vầng sáng. hắt xốc một đốn, vội vàng quay đầu, nhìn về phía bầu trời đầy sao. đại lưu, ngươi là thanh câu người. tô nhiễm cười mà không nói thấy tô nhiễm tính trả lời, hát sóc cũng không hề truy vấn, chỉ cùng tô nhiễm giống nhau gối xuống tay nằm ở trên cỏ. ngươi có thể cùng ta nói nói trung nguyên sự sao? tô nhiễm một đốn, chuyển mắt nhìn về phía hát sóc. tộc trưởng đối trung nguyên chính là sự rất tò mò. hát sóc nghe vậy đôi mắt hơi hơi ảm đạm, cười khổ mà nói nói, mẫu thân của ta là người trung nguyên, vậy ngươi mẫu thân đâu? tô nhiễm hỏi, nếu là hắn mẫu thân cũng là trung nguyên nhân, kia đi tìm hắn mẫu thân thuyết phục hát sóc phóng chính mình rời đi đó là là không thể tốt hơn. Tuy rằng Hắc Sóc đáp ứng rồi phóng nàng đi, nhưng Tô Nhiễm tổng giác có chút huyền. Nàng đã qua đời rất nhiều năm. Tô Nhiễm một đốn, một trận trầm mặc. Mẫu thân của ta là bị ta phụ thân bắt tới, nàng vẫn luôn muốn đi trở về Trung Nguyên, nhưng đến chết cũng không thể trở về. Hắc Sóc cười khổ mà nói nói: "Vậy ngươi mẫu thân nhất định là cái thực đáng thương tử." Tô Nhiễm hơi hơi thở dài. Hắc Sóc nhìn bầu trời ngôi sao, lại không nói chuyện nữa. Tô Nhiễm nhìn Hắc Sóc sương mặt, muốn nói gì, cuối cùng là một câu cũng chưa nói đến. Chỉ tiếp tục nhìn bầu trời ngôi sao Đại nghiêu, biết ta vì sao Phải tới công người bộ sao Tô nhiễm không nói, chỉ nhìn về phía hắc sát hắc sóc khởi, nhìn về phía Không xa đại doanh, ánh mắt lánh lệ Người bộ tộc trưởng là ta phụ thân Nhưng hắn cũng là ta giết hại ta Mẫu thân hung thủ ngươi muốn giết hắn Sắc, hắc sóc khởi môi Như vậy quá tiện nghi hắn Dứt lời đôi mắt lánh lệ một mảnh Tô nhiễm than nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa Bọn họ chi gian sự quá mức phức tạp, nàng vẫn là sớm chút hoàn thành bọn họ chi gian giao dịch, sau đó sớm chút rời đi nơi này mới hảo. Đảo mắt một canh giờ đi qua, phủ Tháp cấp đến bao quanh loạn chuyển, chỉ cái mũi trừng mắt nhìn vẻ mặt thành thơi cùng Hắc Sóc nói chuyện phiếm Tô Nhiễm, mắt thấy thiên đều phải sáng, nếu là lại không đi, kia hôm nay cả đêm coi như mất toi công. Đã có thể vào lúc này, một đạo tuyết trắng bóng dáng nhanh chóng người từ xa bụi cỏ trung đi rồi, Tô Nhiễm khởi nhìn lại, ngay sau đó trên mặt vui vẻ, Bạch Thành Công Không bao lâu, buồng công gần, tô nhiễm cũng rõ ràng nhìn đến bạch thượng loang lổ vết máu, đồng tử co rụt lại. Bạch, ngươi bị thương. Tô nhiễm vội vàng hỏi. Bạch lắc lắc đầu. Tô nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bạch thượng huyết đều là vương đi, xem ra bạch là thành công. Nhưng một màn này ở hắc sóc phổ tháp mọi người trong mắt, lại phi như thế, bọn họ chỉ tưởng bạch bị đàn phát hiện, sau đó bị cắn xé đến tận đây, kẹp chặt cái đuôi chạy thoát trở về. Hừ, ta liền biết không nên nghe tiểu bạch kiểm Phổ Tháp không nói, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Hát sóc hơi hơi như mày, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm, lại thấy tô nhiễm chuyển nhìn hát sát, ngay sau đó khởi môi cười nói. Chúng ta đi thôi, đàn hiện tại đã là chúng ta. Dứt lời, lưu lại kinh ngạc mọi người, chuyện chiều này không xa doanh trướng đi đến. Từ từ. Nay tiểu bạch kiểm nói cái gì nói mơ đâu. Phổ Tháp còn không có phản ứng lại đây, lại thấy hát sóc cười nói. Đi thôi. Xem ra hắn bạch đã thành công bại vương trở thành tân vương. Dứt lời, theo tô nhiễm sau mà đi. Mọi người sứng sốt, ngay sau đó đại hỉ chỉ trừ vẻ mặt ngông vòng phổ tháp lưu tại tại chỗ vào đầu, bước nhanh theo đi lên. Trưng 226 ăn dưa con chúng. Tô nhiễm đi đến ly doanh trướng không xa thời điểm, mang theo bạch tới rồi một không xa bờ sông tắm rửa, bạch thượng đều là huyết, tô nhiễm không mừng huyết, cho nên trước làm bạch đem huyết tẩy sạch sẽ lại đi. Vì thế, Một chúng man nhân không thể không chờ tô nhiễm đem bạch cấp rửa sạch sẽ, đại tô nhiễm đem bạch rửa sạch sẽ, bạch run run thượng mau, tức khắc thủy văng khắp nơi. Không ít thủy còn bắn tới rồi sau những cái đó man nhân thượng, chỉ chọc đến một đám đều là mặt xanh mét. Tô nhiễm khởi môi, kỳ thật nàng chính là cố ý, ai làm cho bọn họ một cái đều không cho hắn hòa nhã xem, còn một ngụm một cái tiểu bạch kiểm. Nhìn bọn họ một đám khó coi mặt, tô nhiễm chuyển, trên mặt mang theo hài hước tươi cười nhưng một màn này lại bị đi tuốt đẳng trước đầu hắt sóc xem ở trong mắt, trở đôi mắt mang theo đẹp tươi cười. Không bao lâu, mọi người liền ở doanh trướng cửa dừng lại, tô nhiễm vung tay lên, phổ thắp mang theo người đem đại môn phá khai, theo sau, liền nghe bên trong truyền đến kèn thanh âm, chỉ trong chốc lát, một đoàn ăn mặc da hán tử cao lớn che ở cửa, một đám mặt giận hung thần. Tô nhiễm đi tuốt đẳng trước đầu, một chúng man nhân đi theo nàng sau. Tới rồi cửa, tô nhiễm một chân đem đại môn đá văng. kiêu ngạo nói Hiện tại nơi này đổi chủ nhân, các ngươi còn không ra nên các ngươi tần tộc trưởng. Giọng nói một, bốn phía truyền đến một mảnh châm biếm tiếng động, dẫn đầu đại hán nhìn cái này so với chính mình ăn nửa thanh tiểu bạch kiểm, ngay sau đó cười ha ha. Đây là nơi nào tới tiểu bạch kiểm, dám đến nơi đây tới nói hổ nói tả, xem ta sống xé hắn. Dứt lời, đem trong tay con giao thu hồi, đè đè nắm tay, khanh khách rung động Chỉ mặt lộ vẻ hung quang nhìn tô nhiễm. Làm như ngay sau đó Tô Nhiễm liền giống như một khối phá bố giống nhau bị sống sở sở xé nát. Tô Nhiễm không sợ chút nào, cặp kia sáng ngời đôi mắt đạm mạc nhìn kia nam tử cao lớn, giống như đang xem một cái người chết. Tô Nhiễm vung tay lên, Bạch Dít gào một tiếng nhanh chóng nhào tới, vừa lúc cắn ở hán tử kia cổ động mạch, kia nam tử chỉ dễ rủa một lát, liền máu tươi nhập chủ ngã trên mặt đất, khí tuyệt vong. Toàn trường không tiếng động, liền thấy Bạch Dít gào một tiếng, sở hữu tất cả tới rồi bạch sau, bạch nhè răng o o kêu hai tiếng. Liền thấy đàn một đám mắt lộ ra hung quang nhìn này đó nhân tộc người, nơi nào còn có ngày thường dịu ngoan. Này, đây là có chuyện gì? Nhân tộc người kinh hô ra tiếng, mà nhưng vào lúc này, một cái ước chừng 40 tới tuổi, tài cao lớn kiện thạc nam tử đi ra. Hắn phi mi nhập đuôi tóc đôi mắt như ưng, cái mũi cao thẳng, môi dày rộng, dung mạo cùng hắc sóc có 7-8 phần tương tự. Chỉ là, hắn trong mắt sát khí càng trọng, đôi mắt cũng càng thêm sắc bén, hắn tài rất là cao lớn, ước chừng có 2 mét. Tô nhiễm ở hắn trước mặt, liền giống như từ nhỏ người tới người giống nhau. Tô nhiễm ngẩng đầu nhìn kia năng tử, quay đầu nhìn về phía sau hát sóc, tự động tối lui đến hát sóc sau. Loại này khoảng cách, loại này cao, nàng vẫn là tránh xa một chút hảo, nếu là lên, bạch đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại liền nhìn cái hát sóc bản lĩnh, chỉ cần hát sóc bại này nhân tộc tộc trưởng, kia hắn liền có thể trở thành mới nhậm chức tộc trưởng. Nơi này từ trước đến nay đều là lực lượng vi tôn, mặc kệ là ai, chỉ cần thực lực đủ hãn. Hàn đến có thể bại tộc trưởng liền có thể thay thế. Tô nhiễm đứng ở sau nhìn rằng có hai người, hơi hơi thế hắc sóc méo đem hắn. Hắc sóc, mấy năm không thấy, trường bản lĩnh. Nam tử nói, đôi mắt nhìn về phía tô nhiễm, hơi hơi hiếp mắt, ngay sau đó lại nhìn về phía kia phê dị thường cao lớn xem thường một mảnh tàn nhẫn. Hắn vừa mới mới phát hiện, hắn hôi đã bị này đầu sống ngủng phí sống cắn chết, hiện tại càng là thay thế trở thành này phiến thảo nguyên vương, làm hắn địa vị đã chịu uy hiếp, này có thể nào làm hắn không hận? Tô Nhiệm tự động xem nhẹ rất kia nam tử hận không thể sống sờ sờ xé chính mình ánh mắt chỉ thành thời du ngồi ở bạch trên lưng từ tùy bố lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hạt dưa đương nổi lên ăn dưa còn chúng cắn hạt dưa thanh âm tức khắc hút ánh mắt mọi người Tô Nhiệm vô tội chớp trước mắt các ngươi tiếp tục dứt lời lại bắt đầu vô tội cắn hạt dưa Hắc sóc đi lên trước đôi mắt hồng nhìn chính mình phụ thân ta muốn dàn ngươi hắn thanh âm len ken hữu lực lại làm cái kia tải cao nam tử hơi hơi híp con mắt ngay sau đó ha ha ha cười ha ha hảo dứt lời cấp hắc sóc nhường ra một cái lu tới không bao lâu mọi người vây quanh ở một cái ngôi cao phía trên mà trung gian đứng đó là hắc sóc cùng hắc sóc phụ thân hắc dịu. hắc sóc đôi mắt lạnh lẽo ngay sau đó nâng lên nắm tay hung hăng hướng tới hắc dịu mặt ném tới hắc dịu một cái sườn tránh thoát ngay sau đó một kích trọng quyền cực đại ở hắc sóc bụng hắc sóc tức hắc ăn đau một tiếng ngay sau đó nửa quỳ tại thượng lại chỉ một cái chớp mắt lại đứng lên chiều hắc diệu công kích mà đi Tô Nhiễm cắn hạt dưa, ngay sau đó liên tục lắc đầu, tuy rằng Hắc Sóc lực lượng cũng thực hãn, chỉ là kinh nghiệm so với Hắc Dịu lại có không đủ, như vậy đi xuống, Hắc Sóc phải thua. Đã có thể vào lúc này, liền thấy Hắc sắt bỗng nhiên sửa lại giản thuật, không hề tiến công ngược lại thành phòng thủ, Tô Nhiễm gật gật đầu, không nghĩ tới, cái này Hắc Sóc cũng không tính quá buồn, hắn trước dùng tiến công tới thử Hắc Dịu thực lực, theo sau ngược lại dùng phòng thủ tới tiêu hao Hắc Dịu thể lực, như vậy xem ra, thắng bại cũng không nhất định. Mấy cái hiệp xuống dưới, hai người đều có chút mỏi mệt chi, mà Hắc Xóc trên mặt cũng xuất hiện rất nhiều ứa thanh, đã có thể vào lúc này, liền thấy Hắc Dịu hét lớn một tiếng, một quyền công kích mà đến, mà đúng lúc này, Hắc Xóc ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó hơi hơi sườn, bắt lấy cái kia cực đại nắm tay, ngay sau đó tiếp sức đẩy, Hắc Dịu một cái không song té lăn trên đất, khởi lại thấy một cái cực đại nắm tay hướng tới hắn hung hăng nện xuống, thắng bại đã định, Hắc Dịu trực tiếp bị này một quyền tạm ngất xỉu đi, tô nhiễm nhịn không được vô tay trầm trồ khen ngợi. Này quả thực so thế giới cấp quyền anh thi đấu còn muốn mẩu. Thấy tô nhiễm vô tay, hắc sắt đến gần tô nhiễm, ngay sau đó một fan giữ chặt tô nhiễm cánh tay, đem nàng kéo đến biên, dơ lên tô nhiễm tay, hưởng thụ mọi người hô. Tô nhiễm một đốn, nhìn mặt máu tươi hắc sóc, ngay sau đó cũng đi theo hô lên, nhưng tô nhiễm lại không biết, hắc sóc đem nàng kéo vào trung gian hưởng thụ mọi người hô ý nghĩa cái gì. Đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới, bực này cùng với ngày sau bị hắc sóc trọng dụng cung cấp với đã chịu toàn tộc người tôn kính. Tô Nhiễm không rõ mọi người khác thường ánh mắt là cái gì, chỉ là, đương lơ đang ở trong đám người nhìn đến một mặt đỏ tươi thời điểm, Tô Nhiễm không khỏi mở to hai mắt. Diệp Thính Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô nhiệm tránh thoát khai Hắc Sóc tay, ngay sau đó đi hướng đứng ở trong đám người xem nhiệt liệt Diệp Thính Phong. Chỉ là, đương hắn chuyển trong ngáy mắt, lại không nhìn thấy Hắc Sóc kia khó coi mặt. Diệp Thính Phong bất cần đời khởi môi, như cũ là 3 năm trước đây kia một bộ mỹ chúng sinh bộ dáng. Nhiễm Nhi, hảo liền không thấy a. Chương 227 Tao Bao Diệp Thính Phong. Nhiễm Nhi, Hắc sát vẻ mặt nghi nhìn Tô Nhiễm, ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Thính Phong. Các ngươi nhận thức? Hắc Sóc nhận thức Diệp Thính Phong, hắn thường xuyên sẽ tới trong tộc tới thu gia lông, hắn là duy nhất một cái có gan nhân tộc buôn bán thương nhân. Cho nên, Hắc Sóc đối hắn ấn tượng khắc sâu. Tô Nhiễm đối với Diệp Thính Phong làm mặt quỷ lại nghe Diệp Thính Phong gật đầu nói không sai, tô nhiễm kéo dài quá mặt, thằng nhãi này là cố ý đi. ngươi vừa rồi kêu hắn nhiễm nhi, hát sóc hỏi, tô nhiễm cả kinh, vội vàng giải thích nói, nhiễm nhi là nhũ danh, ta đại danh gọi là đại lưu, mẹ ta nói tên tiện hảo nuôi sống. Diệp Thính Phong nhẹ cười, liền đối với thượng tô nhiễm kia đủ rồi giết chết hắn ánh mắt, vội vàng gật đầu nói không sai, nhiễm nhi đại danh đích xác gọi là đại lưu. Diệp Thính Phong nói đối với tô nhiễm chớp chớp mắt. Hắc sóc lúc này mới không có hỏi lại, chỉ là lại càng thêm nghi lên, bất quá, hiện tại hắn còn có rất nhiều sự phải làm, không công phu đi vì tô nhiễm sự nhọc lòng, chuyển, ở mọi người vây quanh hạ, Hắc sóc hướng tới liều lớn đi đến. Tô nhiễm cũng không tính đi theo đi, chỉ một phen giữ chặt Diệp Thính Phong cánh tay, đem hắn kéo đến một cái không người địa phương. Diệp Thính Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô nhiễm hỏi, ta là người làm ăn, tự nhiên là tới làm buôn bán. Diệp Thính Phong cười nói. Phong đem nó trên trán một lọn tóc khởi, cuối cùng ở kia thon dài đôi mắt thượng, hắn khỏe mắt nhiễm hồng phấn mặt, cao thẳng mũi hạ, môi đỏ thắm, hắn làn da tuyết trắng, giống như tử, thượng còn ăn mặc đỏ thâm tơ lụa thường, trước không, lộ ra bên trong trắng tinh cơ. Tô Nhiễm quay đầu, ám đạo đều ba năm, Diệp Thính Phong còn như thế, không hổ là tự xưng thải đạo tặc Diệp Thính Phong a. Diệp Thính Phong, ngươi là một người tới đi Tô Nhiễm nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận hỏi. Diệp Thính Phong mi, ta cùng ta thương đội cùng nhau tới. Tô Nhiễm gật gật đầu, lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Mạc Uyên vẫn chưa ở chỗ này, mới vừa rồi thấy Diệp Thính Phong thời điểm, còn tưởng rằng Mạc Uyên cũng sẽ ở gần đây, nhưng hiện tại xem ra là nàng nhiều lo lắng. Thấy Tô Nhiễm một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Diệp Thính Phong khởi môi, nhìn về phía lều lớn phương hướng. Nhiễm Nhi, ngươi đương dùng nam trang đã lừa gạt Mạc Uyên, hiện tại ngươi bộ dáng này vừa thấy đó là vóc dáng, kia người cao to nhiên còn không có nhận ra tới. Này lời nói gian mang theo mạc danh đen tuông. Tô Nhiệm có chút không thể hiểu được, ngay sau đó vô tội nhìn Diệp Thính Phong. Muốn ta xem, ngươi càng như là cái mỹ chúng sinh tử, so với ngươi tới, ta nhưng tự thấy không bằng, hắn không nhận ra tới, nghĩ đến cũng là thác phúc của ngươi. Tô Nhiệm cười nói, nàng rác, nếu không phải Hắc sóc không rời đi quá Thảo Nguyên, nhìn thấy Trung nguyên nhân cũng không nhiều lắm, cho nên mới không nhận ra tới. Rốt cuộc, nơi này nhưng còn có một vị so với chính mình còn tưởng tử nam tử ở đâu, nghĩ đến, Hắc sóc là miễn dịch. Nghe tô nhiễm như vậy nói, Diệp Thính Phong khởi môi, cười nói, cảm ơn nhiễm nhi khen. Dứt lời, kia mang theo hương khí môi nhẹ nhàng thấu khẩn tô nhiễm bên thai, nhiễm nhi, cũng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Tô nhiễm một cái cơ linh, ngay sau đó tự động cùng Diệp Thính Phong bảo trì một khoảng cách. Nhiễm nhi vẫn là như vậy đáng yêu. Diệp Thính Phong cười nói, chỉ là, kia mang theo ý cười trong mắt, lại nhiễm làm tô nhiễm nhìn không thấu phức tạp. Lại chỉ trong chốc lát, Diệp Thính Phong lúc này mới nhớ tới, ngay sau đó hỏi Nhiệm nhi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở thanh khâu sao? Tô nhiệm một đốn, dựa vào sau trên thân cây, tô nhiệm ru mắt, khỏe miệng khởi một mặt chua xót tươi cười. Nói ra thì rất dài, bất quá, ta tưởng ta hẳn là thực mau là có thể rời đi nơi này. Đáp ứng hắc sóc sự đã làm được, nghĩ đến hắc sóc sẽ phong chính mình rời đi đi. Mà đúng lúc này, liền nghe cấp một cái thô cuồng thanh âm vang lên. Đại ngưu minh, ngươi ở chỗ này a? tộc trưởng chính đến tìm ngươi đâu? Phổ tháp một lu cười ha hả đi qua, tô nhiễm một đốn, hắn nhớ rõ phía trước nhất không thích chính mình đó là cái này dâu sồn phổ tháp, hiện tại khen ngược, tiêu chính mình đại ngưu hình, xem ra nơi này quả nhiên là dựa vào thực lực trô nói chuyện. Cùng diệp thính phong từ biệt sau, tô nhiễm chuyển liền theo phổ tháp mà đi, chỉ là, ở tô nhiễm chuyển rời đi một cái chớp mắt, lại chỉ cảm thấy một trận sát khí đánh úp lại, lại chỉ một cái chớp mắt lại biến mất không thấy, tô nhiễm không nghi ngờ là chính mình cảm giác sai rồi, ngay sau đó lắc lắc đầu. Theo nhiệt phổ tháp chiều lều lớn phương hướng đi đến. Diệp Thính Phong đứng ở tại chỗ, gió nổi lên hắn rối tung trên vai sợi tóc, đem kia hai mắt mắt tất cả che đậy. Chờ Phong dừng lại, sợi tóc hạ hết sức, Diệp Thính Phong khởi môi, trên mặt lại khôi phục thành bất cần đời tươi cười, chỉ chuyển chiều đi trở về đi. Lục ý hành hành thảo nguyên thượng, kia một màn hồng tiên như ngọn lửa giống nhau trước mắt trói mắt. Tô Nhiệm tới rồi lều lớn chi liền thấy lều lớn ngồi người, các loại gia tăng lớn dâu mặt thêm cơ bắp to con. Đại Nghiêu, ngươi lại đây. Hắc sóc lúc này một kiện hôi ra áo choàng, trên mặt vết máu cũng đã tẩy sạch, giờ phút này cặp kia nâu hồng đôi mắt mang theo tươi cười. Tô nhiệm gật gật đầu đi qua, Hắc sóc ý bảo hắn ngồi ở chính mình sườn, tô nhiệm tuy có nghi giờ cũng ngồi xuống. Lần này ít nhiều đại như Hắc sóc cười nói. Tô nhiệm vây vây tay, ngay sau đó khởi môi nhìn về phía Hắc sát cười nói, tộc trưởng, hiện tại ngươi nên cho ta cùng bằng hữu của ta giải dựng đi. Hắc sóc cười ha ha gật gật đầu, ngay sau đó từ trong lòng móc ra một cái tiểu sứ Tô nhiễm tiếp nhận, ngay sau đó ôm quyền cảm ơn, chỉ là, đem tiểu sứ khai, lại thấy bên trong chỉ có một viên thuốc viên, tô nhiễm nhíu mày. Vì sao chỉ có một viên? Vì ta tộc lập công chỉ có ngươi người, tự nhiên cũng chỉ có một viên. Hắc sóc cười nói, ngay sau đó bưng lên uống rượu một ngụm, thẳng xem nhẹ tô nhiễm kia khó coi mặt. Tô nhiễm nhíu mày, ngay sau đó siết chặt trong tay sứ, quả nhiên như nàng phía trước suy đoán như vậy, nếu là chính mình không có giúp hắn thuần phục đàn liền sẽ chết, mà nếu là chính mình giúp hắn thuần phục đàn. Hắn càng thêm không muốn phóng chính mình rời đi, rốt cuộc nếu là chính mình rời đi, có khả năng sẽ trở thành hắn địch nhân, thử hỏi, ai sẽ làm một cái có thể khống chế đàn người rời đi nơi này nơi này. Tô nhiễm nhìn về phía trong tay sứ, nhìn dáng vẻ, hát sóc ngay từ đầu liền vẫn luôn tính đem bạch lưu lại đương con tin, tô nhiễm ngước mắt nhìn về phía uống rượu không nói hát sóc. Đem sứ khai, tô nhiễm ngửa đầu đem thuốc viên ăn vào bụng, nàng đã là dùng dược lao tiên sinh cấp độc viên bách độc bất xâm, cho nên, nàng cũng sợ hắn cho chính mình hạ độ Tô nhiễm sở dĩ sẽ chúng hát sóc nhuễn cốt tán đó là bởi vì này nhuễn cốt tán càng vốn là không phải độc, cho nên tô nhiễm đối loại này giải độc hoàn tệ đoan cũng rất là vô ngữ. Đây cũng là vì cái gì, Dương bạch nguyệt nhi cho chính mình hạ chậm độc giờ phút này còn giấu ở thể nguyên nhân, thở dài, tô nhiễm cảm thụ được thể dần dần khôi phục sức lực cùng lực, tô nhiễm ôm quyền nói. Đa tạ tộc trưởng, Dứt lời, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hiện giờ bạch ở bọn họ trong tay, tô nhiễm chỉ có thể giả ý linh h Sau đó suy nghĩ biện pháp cứu gia Bạch, rời đi nơi này. Chương 228 người quá gầy. Hắc Sóc đem chén rượu đặt ở bên môi uống một hơi cạn sạch, chỉ nhìn vẻ mặt định lệnh Tô Nhiễm, nếu có điều gì. Si. Vài chén rượu xuống bụng sau, có không ít man nhân tiến lên cấp Tô Nhiễm kính rượu, Tô Nhiễm vừa mới bắt đầu ai đến cũng không cự tuyệt, khá vậy chống đỡ không được bọn họ quá mức nhiệt, Thảo Nguyên thượng Mã uống rượu lên có điểm ngọt, nhưng tác dụng chậm mười phần. Tô Nhiễm vốn định uống vài chén liền tính, chỉ là này mấy chén xuống bụng tác dụng chậm liền lên đây, khởi muốn mượn thượng mau lấy cơ rời đi, chỉ là mới vừa đứng lên, cũng chỉ rắc trời đất quay cuồng, một đầu ngã quỵ ở ngồi ở Tô Nhiễm biên hắc sóc thượng, bị hắc sóc tiếp cái hoài. Hắc sóc kinh ngạc nhìn té ngã ở chính mình trong lòng ngực Tô Nhiễm, thấy nàng gương mặt tấu đỏ mắt mắt gắt gao nhắm, trường như cánh bướm lông mi hơi hơi, tiểu xảo cái mũi hạ, phấn hồng môi phát ra có người ánh sáng, mà kia trắng tinh làn da giờ phút này thành người phấn. Hắc sóc nuốt nuốt nước miếng, lại nghe có người cười nói: chung Nguyên nhân tiểu lượng chính là kém." Dứt lời, cười ha ha lên. Hắc Sóc nhìn như miêu mễ giống nhau ghé vào chính mình trong lòng Ngược Tô Nhiễm, trái tim bùm bùm nhảy, vội vàng sai mở mắt mắt, đem Tô Nhiễm bế ngang lên, lại phát hiện Tô Nhiễm tử yếu kém mềm mại, thể trọng càng là nhẹ do người, thậm chí so với bọn hắn man nhân tộc tử đều phải nhẹ thượng vài phần. Hơi hơi nhíu mày, ám đạo ngày sau phải cho hắn ăn nhiều chút ăn thịt, ngay sau đó ôm Tô Nhiễm chuyển ra màn. Tới rồi một gian lược tiểu nhân lều trại, Đem tô nhiễm đặt ở trên giường, nhưng lại ở phải rời khỏi thời điểm, tay bị bắt lấy. Mà quên, không cần cưới nàng, không cần. Rời đi ta. Tô nhiễm lẩm bẩm, khóe mắt ngấn lệ lập lòe, kia mang theo người ánh sáng môi hơi hơi dương, ẩn ẩn thấy bên trong tiểu xảo phấn đầu lưỡi hắc sóc nuốt nuốt nước miếng, theo sau ma xuôi quỷ khiến túi xuống tử, theo sau để sát vào người nọ môi, nghe kia trong miệng phun ra nhàn nhạt rượu hương. hắc sóc tâm bang bang ngẻ, một cổ xưa nay chưa từng có xúc động đem hắn bọc hắn thậm chí đều quên mất đại lưu là một cái nam tử nhưng lại tại hạ một khắc tô nhiễm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nôn không bao lâu hắc sóc đỉnh mặt dơ bẩn hắc mặt từ lều chạy ra tới chỉ xem đến trải qua nơi này mọi người nhịn không được che miệng cười khẽ đi lên lại ở hắc sóc kia đủ rồi giết chết các nàng ánh mắt hạ ngăn chặn miệng đi cấp đại lưu đổi phủ dứt lời hắc sóc đỉnh một trương là dơ bẩn mặt đen chuyển rời đi này một tô nhiễm tựa hồ làm một giấc ngộ mơ thấy mặc uyên không có cưới bạch nguyệt nhi Bọn họ chi rằng cũng không có như vậy nhiều hiểu lầm khúc chết hắn ôm nàng, sau đó trong nháy mắt biên toát ra thật nhiều phấn điêu ngọc chắc tiểu hoa nhi. Một cái chớp mắt, tô nhiễm chỉ cảm thấy hạnh phúc là như thế tốt đẹp, tuy rằng cái này mộng có chút không đâu vào đâu, nhưng tô nhiễm lại nhịn không được cười lên tiếng. Thẳng đến ngày thứ hai lên, mới phát hiện, nguyên lai hết thể đều là mộng. Tô nhiễm xoa xoa bởi vì say rượu mà đau đớn không thôi đầu, túi đầu lại phát hiện chính mình thượng phục đều bị người thay đổi, theo sau ôm chăn, vẻ mặt hoảng sợ Hôm qua đã xảy ra cái gì? Ngươi tỉnh. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tô Nhiễm theo bản năng ôm chăn, liền thấy trướng mảnh bị người từ ngoại kéo ra, một cái làn da ngăm đen, đôi mắt lại đại mà có thần đi đến, thấy Tô Nhiễm như vậy bộ dáng, che miệng cười khẽ. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng người khác nói." Dứt lời, mi mắt cong cong đến gần Tô Nhiễm, đem một kiện tân thường đặt ở Tô Nhiễm bên. Tô Nhiễm tiếp nhận thường, "Là cô nương thay ta đổi phục sao?" Gật gật đầu, "Ta uống nhiều quá." Phun ra một Phục là mạ gì giúp ngươi đổi. Tô nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi mạ gì. Tô nhiễm cười nói, khởi mặc vào phục, nhưng ra cửa trước, lại bị mạ gì giữ chặt rác. Tô nhiễm sừng sốt, lại nghe mạ gì nói, ngươi tiểu tâm chút, tắc phun gia tộc trưởng một, hiện tại tộc trưởng nói không chừng còn đang tức giận đâu. Mạ gì, ngươi vì cái gì ta? Một cái xưa nay không quen biết người như vậy giúp tô nhiễm, nói đúng chính mình vô tâm, tô nhiễm không tin, đặc biệt theo tô nhiễm biết, man nhân tộc chính là nhất chú trọng đoàn kết một bộ tộc Nàng không lý do sẽ vô duyên vô cớ gạt chính mình tộc trưởng mà đến giúp nàng tô nhiễm như vậy một cái ngoại tộc người. Mạ gì sợ hãi nhìn tô nhiễm, gương mặt đỏ bừng. Kỳ thật, mạ gì thật là có một chuyện muốn nhờ. Mạ gì nghĩ ra đi bên ngoài nhìn xem, nếu là ngươi có thể đi ra ngoài, liền mang lên ta, được không? Tô nhiễm một đốn, gật gật đầu, rồi lại nghi nói. Mạ gì, ngươi vì cái gì phải rời khỏi nơi này, ngươi nếu là đi rồi, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? mạ cúi đầu. Người nhà của ta đã sớm đã chết, ở ta còn chỉ có 10 tuổi thời điểm, là một cái trung nguyên nam tử đã cứu ta, ta hiện tại trưởng thành, ta nghĩ ra đi tìm hắn nói nơi này, má nàng đà hồng. Tô nhiễm khởi môi, gật gật đầu. Hảo, nếu là ta có thể rời đi nơi này, chắc chắn mang ngươi đi. Mạ gì nghe vậy liên tục gật đầu, trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, ngay sau đó vội vàng đi thu thập tô nhiễm trên giường đệm chăn, Tô nhiễm cười ra liều trại, may mắn chính mình đến chính là cái này gọi là mạ Dị. Nếu là đến những người khác, còn không chuẩn chính mình tử phân đã sớm mỗi người đều biết đâu. Tô nhiễm sở dĩ muốn giấu giếm tử phân, một là vì trốn mặc quên, nhị là vì trốn không cần thiết phiền toái rốt cuộc, hắc sát mâu thân, còn không phải là bị hắc dịu đoạt ở chỗ này chế cho bọn hắn sinh nhi dục ví dụ sao. Tưởng tượng đến nơi đây, tô nhiễm nhịn không được nổi lên một nổi da gà. Đại ngưu hình, ngươi tỉnh. Phổ tháp thanh âm ở sau lưng vang lên, theo sau kia dâu sồn một phen ôm tô nhiễm bả vai. không nghĩ tới Ngươi tiểu lượng kém như vậy, thật là vô dụng. Dứt lời, cười ha ha nổi lên. Tô nhiễm xấu hổ cười cười, ngay sau đó tránh thoát khai phổ thắt tay, chuyển đi, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, không biết khi nào, hát sóc thế nhưng đứng ở tô nhiễm sau, tô nhiễm vô vô khẩu. Tộc trưởng, hôm qua thật là xin lỗi a. Tô nhiễm gãi gãi đầu, vẻ mặt hàm hậu bộ dáng. Hát sóc biểu có chút cổ quái, chỉ nhìn tô nhiễm ánh mắt tô nhiễm cũng thấy càng thêm quái dị, chỉ là còn không đợi tô nhiễm phản ứng liền chỉ cảm thấy tay bị một bàn tay to nắm chặt ngay sau đó bước nhanh đi rồi lên tộc trưởng ngươi dẫn ta đi nơi nào tô nhiễm vừa đi vừa nói chuyện nhưng hắc sóc bước chân lại không có chút nào tạm dừng thằng đến tới rồi hắc sóc doanh trướng, hắc sóc ở dừng lại vài bước ngay sau đó nắm tô nhiễm đi vào tô nhiễm kinh ngạc nhìn hắc sát lại thấy hắc sóc chỉ chỉ bàn thượng một đại bàn thịt bò ăn nó a tô nhiễm có chút không thể hiểu được hắc sóc biệt liễu quay đầu đi lẩm bẩm nói ngươi quá gầy Quá nhẹ, nơi nào còn giống cái. Nam nhân. A. Tô nhiễm kéo kéo khỏe miệng. Đây là sướng nào ra A, đây là quan tâm chính mình, vẫn là chơi chính mình. Mau chút ngồi xuống, ăn. Hát sóc biểu nghiêm túc, tô nhiễm chỉ có thể ngồi xuống, nàng không mừng ăn này không hương vị nấu thịt bò. Hơn nữa, sáng sớm tinh mơ như vậy dầu mỡ, tô nhiễm thiệt tình có điểm không đối phó được. Chỉ là, không chịu nổi hát sóc yêu cầu, tô nhiễm chỉ có thể ngồi xuống, đã có thể vào lúc này. Liền thấy một Tịch Hồng Diệp Thính Phong đi đến, thấy Tô Nhiễm cũng ở, không khỏi hơi hơi sửng sốt, mặt mang ý cười nhìn hắc sắc. "Tộc trưởng Nhiễu, dứt lời, chuyển rời đi." Từ từ, Tô Nhiễm mở miệng gọi lại Diệp Thính Phong, trong mắt chuyển động. "Lá cây, ngươi lần trước không phải nói ngươi nơi đó có tốt nhất tơ lửa sao? Có thể mang ta đi nhìn xem sao dứt lời đối với Diệp Thính Phong làm mặt quỷ." Diệp Thính Phong nhìn nhìn hắc sắc, lại nhìn về phía làm mặt quỷ Tô Nhiễm, gật gật đầu. "Tô Nhiễm nếu hoạch đại xá, Vội vàng ra doanh trướng. Trưng 229 uống lộn thuốc hát sóc. Tới rồi trứng ngoại, tô nhiễm vô vô khẩu, nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cũng không biết hát sóc ăn sai cái gì dược, vô sự hiến ân cần phi tức trộm, ai, cũng may ngươi tới kịp thời. Diệp thính phong khởi khoe môi, vẻ mặt hài hước. Ta nhớ rõ, nhiễm nhi chính là cái lợi hại chủ, hôm nay như thế nào liền thua tại hát sóc thuộc hạ. Vừa nói đến nơi đây, tô nhiễm khí không đồng nhất tới. kia vẫn là không bởi vì bọn họ trói lại bạch nói nơi này, tô nhiễm trong mắt chuyển động. Diệp Thính Phong, ngươi có thể giúp ta cứu ra bạch sao? Diệp Thính Phong nếu có điều si nhìn tô nhiễm, ngay sau đó có chút khó khăn. Ngươi là muốn cho ta từ đây chặt đứt cùng man nhân mua bán. Tô nhiễm một đốn, tự nhiên hiểu được Diệp Thính Phong trong lời nói ý gì. Si, nếu là hắn giúp chính mình cứu bạch, đó chính là đắc tội man nhân. Kia đến lúc đó, cùng man nhân sinh ý khẳng định cũng liền chặt đứt. Tô nhiễm rũ đầu, than nhẹ một tiếng. Ta đây khác tưởng phương pháp đi. Chỉ là. Này lời này còn chưa nói ta liền chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng một đôi môi để sát vào tô nhiễm bên hai ấm áp hơi thở phun ở tô nhiễm nhị tiêm cực nóng một mảnh nhiễm nhi vì ngươi kẻ hèn mua bán lại tính cái gì tô nhiễm một đốn vội vàng tránh thoát khai diệp thính phong cánh tay lại thấy diệp thính phong đôi mắt thâm thúy nhìn chính mình khoe miệng còn ngậm một mặt đẹp tươi cười diệp thính phong ngươi chơi ta có phải hay không để ý ta tô nhiễm mèo nắm tay gương mặt tức giận đến đỏ bừng Ba năm trước đây Diệp Thính Phong cũng ái như thế trêu đồ nàng, hiện tại như cũ như thế. Diệp Thính Phong vươn đầu lưỡi đỏ tươi môi, vươn tuyết trắng mảnh dài tay, nhẹ nhàng phúc ở tô Nhiễm cánh môi thượng. Nhiễm Nhi, ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi muốn ăn ta? Nếu là như thế, ta định tẩy lột sạch sẽ, tùy tiện ngươi ăn. Một cái chớp mắt, Tô Nhiễm tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Ta cái gì là thời điểm nói muốn ăn ngươi? Diệp Thính Phong, đều ba năm ngươi thật đúng là liền một chút cũng chưa a. Tô Nhiễm tức muốn hụt mau nói. Diệp Thính Phong cười ha ha lên, ngay sau đó phụ tử, vươn xoa xoa tô nhiễm đầu tóc. Nhiễm nhi, ta có thể giúp ngươi cứu bệnh, chỉ là, ngươi cũng biết, ta là thương nhân sao, thương nhân đều là muốn giảng quá ít lợi, ta vì cứu ngươi người trả giá lớn như vậy ít lợi, ngươi nói, ngươi phải dùng cái gì tới bồi thường ta đâu. Dứt lời, thon dài tà mị đôi mắt bình tĩnh nhìn tô nhiễm, đôi mắt lại không tự chủ được nhắm vào tô nhiễm khẩu. Tô nhiễm lui về phía sau một bước, tùy vội vàng che lại khẩu. Ngay sau đó liền một quyền hướng tới Diệp Thính Phong kia yêu nghiệt tà mị mặt tấu qua đi. Diệp Thính Phong không phản ứng lại đây, nay một quyền vững chắc liền ở hắn trên mặt. "Diệp Thính Phong, ta không cần ngươi hỗ trợ." Dứt lời, vị kia đánh người giả chỉ để lại này một câu liền không có bóng dáng. Diệp Thính Phong duỗi tay xoa xoa hơi hơi sưng đỏ gương mặt, nhìn kia biến mất tấm ảnh nhỏ, khóe miệng hơi hơi khởi, đôi mắt mang theo đẹp tươi cười. "Nhiễm Nhi, nếu là..." Nói nơi này, hắn đôi mắt hơi hơi ẩm đạm, ngay sau đó lắc lắc đầu. Tô Nhiễm không có khả năng là của nàng, chuyển đi đến một cái không người chi, một ngụm chạm cánh gác, một con đại ưng ở Diệp Thính Phong cánh tay phía trên, Diệp Thính Phong đem một trường tờ giấy nhét vào đại ưng trên chân ống chúc, lại đem đại ưng thả bay đi ra ngoài. Nhìn đại ưng bay lên không trung, Diệp Thính Phong khởi môi, khóe miệng lại chua xót một mảnh. Nhiễm Nhi là mặc quen, mà hắn, cái gì đều không phải. Chuyển, Diệp Thính Phong mịch trở về đi, thật dài lông mi hơi hơi rũ, khóe miệng khởi một mặt bất cần đời tươi cười. Ta Diệp Thính Phong vẫn là tiếp theo làm đạo tật hảo, nhưng tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng hắn kia đạo thật sự, lại đã là đã lâu chưa làm qua, đơn giản là kia đào hạ, cặp kia sáng ngời đôi mắt, kia đẹp tươi cười, cùng kia một mặt tiểu nhân ảnh, chỉ là kia một đóa Diệp Thính Phong mơ tưởng đã lâu, lại đã là danh có chủ. Tô Nhiệm tức giận đem một cục đá đá bay, Diệp Thính Phong, ngươi quả nhiên là cái hỗn đản. Tô Nhiệm tức giận nói, ngay sau đó ngồi xuống ở trên một cục đá lớn, nhìn nhìn bốn phía. Tô nhiễm trong mắt chuyển động, không lưng hướng không xa chuồng ngựa phương hướng đi đến. Chỉ là, đường tô nhiễm tới chuồng ngựa lại không có phát hiện bạch ảnh, ở tô nhiễm bị mang đi cùng ngày, bạch liền bị bọn họ quan tới rồi đừng, tô nhiễm nhíu mày. Đáng chết, cái này hắc sóc là tưởng bức nàng cùng hắn động thủ sao. Nếu là đem nàng tô nhiễm chọc nóng nảy, tô nhéo nắm tay, lại vào lúc này chỉ cảm thấy bị người bả vai bị một bàn tay to ôm. Đại nghiêu, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Nói chuyện chính là đại phổ Tháp. Tô nhiễm cười cười, không giấu vết đem kia chỉ đại trưởng lấy ra, ngay sau đó chỉ chỉ chuồng ngựa. Phổ tháp huynh, bằng hưu của ta đi nơi nào rồi? Tự nhiên là ở an toàn địa phương, ăn ngon uống hảo uống chiêu đãi, ngươi yên tâm, tộc trưởng tự mình phân phó qua, quả quyết sẽ không ủy khuất hán. Phổ tháp vô bô, bô. Tô nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, phổ tháp, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem bằng hưu của ta? Phổ tháp vừa định nói tốt, nhưng đồng nhiên nhớ tới hắc sóc phân phó, lại lắc lắc đầu. Ta còn có việc không có làm xong, liền đi trước, đại ngưu nếu là nhảm chán, ở chỗ này tùy tiện ôm cái đàn bà đi trong trướng đi chơi, tiền đề là ngươi có thể ôm đến động A. Dứt lời, cười ha ha, chuyển ôm một đống lớn đồ vật chuyển đi rồi. Tô nhiệm một đầu hắc tuyến, đến nhìn nhìn bốn phía không người, tô nhiệm đến gần một con ngựa, thấp giọng dùng từ hỏi. Con ngựa, ngươi biết bằng hữu của ta đi nơi nào sao? Con ngựa đầu tiên là một đốn, ngay sau đó phản ứng lại đây, vài ngày trước, đã bị người mang đi. Tô Nhiệm có chút nụ trí, rời đi chuồng ngựa, nhớ tới hát sóc biên hát tới, nàng nhớ rõ kia thất hắc cùng hát sóc từ trước đến nay là như hình với bóng, nghĩ như vậy, Tô Nhiệm bước nhanh hướng tới hát sóc lều chạy đi đến. Không lưng, Tô Nhiệm thử không người một đầu chui vào hát sóc lều chạy, hát sóc lều chạy so những người khác lều chạy đều phải đại, hơn nữa bên trong bài trí cũng đều muốn tốt hơn vài phần, trên mặt đất phô thật dày lông dê cái đệm, bãi bàn nhỏ, trên bàn nhỏ còn có rượu cùng một ít trái cây, mà ở hướng trong đầu đi chính là một cái pháp một chương gia hổ giường, Tô Nhiễm tại đây trong chướng dạo qua một vòng, cũng không thấy được Hắc Sóc bóng dáng, cũng không tìm được Hắc. Từ Bạch trở thành nơi này Vương bắt đầu, Bạch liền vẫn luôn giả ý cảng tùy ở Hắc Sóc biên, chỉ có như vậy, Hắc Sóc mới có thể yên tâm làm Tô Nhiễm như thế tự do hành động. Ra liều trại, Tô Nhiễm bốn nhìn nhìn, nơi này đến đều là cùng man nhân. Cái này gọi là người bộ địa phương, này đó man nhân cũng có thể thực tốt hòa bình tướng, cho nên, ngoại giới mới xương bọn họ vì huấn người. Tô nhiễm ra lều chạy tìm một con hôi, dùng từ hỏi, biết các ngươi vương đi nơi nào sao. Hôi gật gật đầu, tô nhiễm đi theo hôi sau, ra bộ đi rồi không bao lâu, liền ở một mảnh lục ý hành hành thảo nguyên thượng dừng lại, mà không xa là một cái thanh triệt thấy đấy hả. Quả nhiên ở không xa thấy bạch cung hắc, còn có. Điều điều hát sóc, tô nhiễm vội vàng chuyển qua, lại vào lúc này, nghe hát sóc thanh âm vang lên. Đại nghiêu, tô nhiễm bước chân một đốn, kéo kéo khỏe miệng. ta, ta chỉ là lưu quá. Không có việc gì ta liền đi trước. Chỉ là mới vừa bán ra một bước, liền nghe hắc sóc thanh âm lại vang lên. "Hôm nay nước sông mát lạnh thoải mái, thời tiết cũng hảo, đại nưu cũng cởi ăn vào tẩy tẩy, thuận tiện giúp ta xoa xoa bối." Chương 230 hành tự lệnh. Tô Nhiễm máy móc quay đầu, nhìn ở giữa sông hắc sóc. "Tiểu đệ tử đơn bạc, thầy không được nước lạnh tắm." Dứt lời, Tô Nhiễm trong mắt chuyển động, lại nói: "Tiểu đệ đi cấp tộc trưởng tìm cái mỹ nhân tới, ta này tay nơi nào có mỹ nhân tay thoải mái không phải?" Dứt lời, trốn cũng dường như rời đi. Hát sóc vẻ mặt buồn cười nhìn tô nhiễm rời đi bóng dáng, khởi môi, vẻ mặt nghiền ngấm. Đứng lại, theo người giúp ta xoa cái bối đều không muốn, người không khỏi cũng quá không đủ ý xì đi. Tô nhiễm chạy vài bước, lại tại đây một khắc dừng lại bước chân. Đáng chết hát sóc, cố ý chơi nàng chơi đúng không? Hảo đi, xoa bối liền xoa bối, xem lão nương không trả rớt ngươi một tầng ra. Nghĩ như vậy, tô nhiễm quay đầu, trên mặt mang theo vẻ mặt hàm hậu tươi cười. Tộc trưởng nói chi vậy a, tiểu đệ này liền tới." Dứt lời, chiều bờ sông biên đi đến, chỉ xem đến Hắc Sóc vẻ mặt tươi cười. Tới rồi bờ sông, Tô Nhiễm cởi dày vỡ, cuốn lên, "Ha ha, Hắc Sóc hạ nửa ngâm mình ở trong nước, thượng nửa ghé vào trên tảng đá, đem một khối khăn lông ném cho Tô Nhiễm." Tô Nhiễm tiếp nhận, nhìn kia kiện thạc phía sau lưng, khởi môi, đôi mắt một mảnh sắc bén. Tiêu bổn cô nương cho ngươi xoa bôi đúng không? Hảo đi." Tô Nhiễm cười xấu xa cuốn lên tay áo, đem khăn vắt cổ vận chuyển lực, dùng sức nhất trả sát. tức khắc kia ngăm đen kiện thạc phần lưng bị tô nhiễm xoa đỏ một khối to. ân, cái này lực đạo thực hảo, ở dùng sức. hắc sóc vẻ mặt hưởng thụ. tô nhiễm khó thở, lại tăng thêm lực đạo. không bao lâu, hắc sóc kia kiện thạc bối xoa đỏ bừng một mảnh. tô nhiễm thở hổn hển đem khăn ném cho hắc sóc, người này da cũng quá dày điểm đi, hắn đều thiếu chút nữa người đem khăn cấp xoa lạ. hắn khét ngược, vẻ mặt hưởng thụ. đem tô nhiễm không tiếp theo xoa, hắc sóc có chút thất vọng khởi đem tô nhiễm tức giận bộ dáng không khỏi rắc buồn cười đại lưu không nghĩ tới ngươi người như vậy gầy yếu sức lực nhưng thật ra man đại phổ tháp giúp ta xoa bối thời điểm cũng chưa như vậy thoải mái quá không bằng ngươi mỗi ngày đều tới thay ta xoa bối đi tô nhiễm nghe vậy suýt nữa một cái không song rất đến trong sông nhẫn nhẫn nhẫn tô nhiễm hít sâu một hơi mặt mang nịnh hót tươi cười vinh hạnh chi đến dứt lời thượng bờ sông hắc sóc nhìn tô nhiễm rời đi bóng dáng Khóe miệng khởi một mạt đẹp tươi cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, nhìn dáng vẻ, hắn đối Tô Nhiễm trả lời rất là ý. Chỉ là, đương Tô Nhiễm tới rồi bên bờ, đương nhìn đến cặp kia trắng tinh mảnh khảnh chân ngọc khi, Hắc Sóc lại là một đốn. Tô Nhiễm quay đầu lại vừa lúc đối thượng Hắc Sóc ánh mắt, Tô Nhiễm một đốn, chuyển liền đi, thậm chí liền giày vớ để quên lấy đi. Nhìn Tô Nhiễm hoang mà chạy bóng dáng, Hắc Sóc buồn cười lắc lắc đầu. Hắn chạy cái gì? Dứt lời, một đầu chui vào nước sông chung. Đóng lại chân đi rồi chạy qua một cái tiểu sơn núi, xác định hát sóc không thấy mình, tô nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tô nhiễm ngồi ở trên cỏ, nhìn la bùn ố chân, tự rêu khởi môi. Ba năm trước đây, hắn nói, ngươi không thể đem dáng vẻ kia làm bị khắc nam tử nhìn đến. Ba năm trước đây, hắn nhìn nàng chân, mặt đỏ. Tô nhiễm trong óc mạc danh xuất hiện kia một trương tuấn mỹ mặt, kia vĩnh viễn một bộ áo đen cao lớn ảnh, kia chỉ ở chính mình trước mặt mới có thể khởi môi. Chỉ là, nghĩ nghĩ. Tô Nhiệm đôi mắt lại càng thêm ảm đạm, nhìn dơ hề hề chân. Tô Nhiệm nhếch môi, khởi, dẫm lên mềm mại mặt cỏ từng bước một hướng tới bộ phương hướng đi đến. Mà không xa, một tịch hồng như máu nam tử đứng ở xa, hắn nhìn tử trần chuỗi chân từng bước một đi tới, tưởng tiến lên, lại cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân. Thở dài, Diệp Thính Phong nhìn về phía Thanh Khâu phương hướng, mà quên, hẳn là đã chiều bên này chạy đến đi. Diệp Thính Phong vẫn là kia phó bất cần đợi bộ dáng, hắn nhìn về phía phương xa. Làm như Hạ quyết Tâm giống nhau lẩm bẩm. Đây là cuối cùng một lần giúp ngươi, nếu là Nhiễm Nhi bất hòa ngươi đi, ta đây liền không hề thoái nhượng. Hắn hy vọng Mạc Uyên có thể mang về Tô Nhiễm, như vậy Mạc Uyên liền có thể vui sướng, hắn liền có thể còn Mạc Uyên ân, nhưng về phương diện khác, hắn lại hy vọng Tô Nhiễm không cần cùng Mạc Uyên trở về, như vậy, hắn liền có thể hảo hảo bảo hắn tâm tâm niệm niệm tử. Sau đó, nghĩa vô phản cố đi có được nàng. Tô Nhiễm một lu chân chùi chân tới rồi chính mình lều trại, tìm xong tân giày thay. Vừa ra cửa ngoại, liền thấy Hắc Sóc dẫn theo một đôi giày vớ chính tính tiến vào, Tô Nhiệm bước chân một đốn, chớp chớp mắt. "Ta nói như thế nào đến đều tìm không thấy đâu, nguyên lai ở bờ sông." Tô Nhiệm giơ tay tiếp nhận, giác mới vừa rồi viên đến không tốt, lại bổ sung nói, "Mới vừa rồi ta đau bụng, liền về trước tới, thật là xin lỗi." Hắc Sóc mi, tối đầu nhìn về phía Tô Nhiệm đã là mặc tốt giày vớ, nếu có điều gì, nước mắt nhìn Tô Nhiệm nói chuyện ngồi, vội vàng sai mở mắt mắt, vội vã đi ra ngoài. Tô nhiễm thấy hắc sóc phải đi, lại vội vàng đuổi theo. Tộc trưởng, ngài muốn đi đâu, mang tiểu đệ cùng đi. Tô nhiễm cười nói. Hắc sóc bước chân một đốn, cúi đầu nhìn so với chính mình lùn một mảng lớn tô nhiễm, chợt cười nói. Tám rồi, tự nhiên là đi tìm mỹ nhân tiêu khiển, như thế nào, đại nghiêu cũng muốn đi. Tô nhiễm một đầu hát tuyến, chỉ là tưởng tượng đến muốn cứu bạch sau đó mau chút rời đi nơi này, tô nhiễm chỉ ra mặt dạy cười nói. Như thế nào, ngươi nhưng đừng xem thường ta, đừng nhìn ta gầy. Ta thể lực thực hảo. Tô nhiễm học nam tử khang nói. Hắc sóc nghe vậy một phen ôm tô nhiễm bả vai, lại chỉ cảm thấy này bả vai so man tộc tử bả vai còn muốn gầy yếu. Đi thôi. Dứt lời, hai người sóng vai mà đi, hành tẩu gian, tô nhiễm không giấu vết tránh thoát khai Hắc sóc tay, theo Hắc sóc vào một gian lều trại. Nay lều trại rất lớn, đi vào, lại nghe đến từng đợt tử ưu hư hương, thấy Hắc sóc vào được, mấy cái giả rất là tiền tử lập tức vây quanh lại đây. Tốc trưởng. Ngài chính là đã lâu không có tới tìm nhân gia Tử cười nói, duỗi tay ôm Hắc Sóc vào ngực, cặp kia đen nhánh đôi mắt hơi hơi chớp chớp, khóe miệng hơi hơi mở ra phun ra một mạt ôn nhu hơi thở, bộ dáng này là cái nam nhân đều nhịn không được. Hắc Sóc khởi tử cằm, một tay đem Tử đẩy ra. "Hầu hạ hảo ta vị tiểu huynh đệ này." Dứt lời, đem kia giống như an mị dược Tử đẩy đến Tô Nhiễm trong lòng ngực. Tô Nhiễm một cái cơ linh, liên chỉ cảm thấy cánh tay bị kia Tử gắt ga ôm, chiếc mềm mại bộ vị còn thường thường cọ Tô Nhiễm cánh tay. Tô Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, khóc vô nước mắt, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu, đi theo Hắc Sóc sau lưng, theo sau ôm mỹ nhân ngồi ở thảm lông thượng. Tộc trưởng, nếu không, chúng ta uống trước mấy chén trợ trợ hứng." Tô Nhiễm cười nói. Hắc Sóc bưng lên chén rượu, lại nghe Tô Nhiễm lại nói, "Quan uống rượu nhiều không ý gì, không bằng chúng ta tới hành tự lệnh." "Hành tự lệnh?" Hắc Sóc nhíu mày. Tô Nhiễm giải thích nói, "Đây là một loại uống rượu trò chơi, chẳng qua, thua trận người muốn phạt rượu tam ly." Nga. Hắc sóc tới hứng thú. Trưng 231 thành khâu quốc đột kích. Tô nhiễm thấy thế trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt. K2 hảo A, tam nhiều hơn A, 4 mùa phát A, 5 khôi thủ A, 6 sáu thuận. Uống. Không bao lâu, một vò tử rượu bị Hắc sóc uống lên quang, nhưng tô nhiễm lại chỉ uống lên một ly, thấy Hắc sóc ghé vào trên bàn bất động. Tô nhiễm khởi môi, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, xem ra, đem hắn chuốc say kế hoạch thành công. Tô nhiễm nhìn nhìn những cái đó say bất tỉnh nhân sự tử, cùng với ghé vào trên bàn hãn hát sóc, khởi môi. Vung tay lên, uổng công lại đây, bạch, đi bên ngoài nhìn, đừng làm người tiến vào. Bạch chờ ở bên ngoài, mà hát tắc vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài. Tô nhiễm vô vô hát sóc gương mặt. Tộc trưởng, hát sóc. Thấy hát sóc không có động tĩnh, tô nhiễm lúc này mới liền dùng lực đem hát sóc phiên cái biên, duỗi tay ở hắn thượng sờ soạng, ở hắn trong lòng ngực lấy ra một cái xứ. Này đó là giải dược. Tô Nhiễm vui vẻ, vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Đôi mắt mắt tím chợt lóe, hắc nghe lời đã đi tới, mang ta đi tìm bệnh. Tô Nhiễm mệnh lệnh nói. Hắc tuy có do dự, nhưng là Tô Nhiễm thuật cũng không phải là như vậy hảo tránh thoát, chỉ trong chốc lát, liền dựa theo Tô Nhiễm mệnh lệnh ở phía trước mang lu. Chỉ là, đại Tô Nhiễm đi rồi, nguyên bản đã là say rượu hắc sóc lại đống nhiên mở mắt, nhìn Tô Nhiễm rời đi phương hướng, hắc sóc khởi môi lẩm bẩm. Đại Nưu, như vậy ta liền không phải thất tín với ngươi đi. Hắn đáp ứng quá tô nhiễm sự thành lúc sau phóng nàng rời đi, chỉ là, làm như thế lại không cách nào phục chúng, hắn có thể làm, liền chỉ có thể dùng này biện pháp phóng hắn rời đi. Chỉ là, hắn trong lòng lại mạc danh có chút không tha, thở dài, hắc xóc bưng lên chén rượu lại uống một ngụm, tự dễ cười. Hắn hắc xóc luôn luôn tiêu sái, khi nào như vậy do dự lên. Mà nhưng vào lúc này, phổ tháp vội vã din ru lều lớn, vẻ mặt nôn nóng chi. Tộc trưởng việc lớn không tốt. Chuyện gì, như vậy hấp tấp bụng trộm. Hắc Sóc nhíu mày, Tô Nhiễm sẽ không nhanh như vậy liền bị người phát hiện đi. "Ai? Ngươi mau theo ta xem đi." Dứt lời, thẳng hướng ra ngoài đi đến. Hắc Sóc chỉ cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn phát sinh, bước nhanh đi ra ngoài. Phổ Tháp cùng Hắc Sóc cưỡi ngựa, ra doanh trướng, lại thấy không xa đen ngàn nhìn nghị quân đội triều bên này chạy như bay mà đến. "Đây là có chuyện gì?" Hắc Sóc cưỡi ngựa, vẻ mặt tối mù. "Là thanh câu người." Phổ Tháp nói. Hắc Sóc nhíu mày, kéo dây cương nhảy chuyển đầu ngựa, đi triệu tập bộ tộc người ngây dạn. Thanh âm to lớn vang rội thả hơi mang hưng phấn, hát sóc vung lên roi ra, nhanh chóng triệu bộ tộc mà đi. Mà phổ thắp tắc theo sát sau đó. Lúc này, tô nhiễm đi theo hát tới rồi một cái tương đối hẻo lánh lều trại, hôn mê canh dự ở cửa man nhân, Jinju lều trại liền thấy bạch ngồi ở trên giường toàn vô lực. Chủ bạch hưu khí vô lực hô, trong mắt là hưng phấn chi. Nàng chết đến khi không sao cả, nhưng nếu là chủ ra cái gì ngoài ý muốn kia nàng đó là muôn lần chết cũng không thắng nổi. hiện tại thấy tô nhiễm không có việc gì, nàng tâm cũng liền buông xuống. tô nhiễm nhìn suốt gầy một vòng bạch, đau lòng đem bạch nâng dậy, ngay sau đó đem xứ trung thuốc viên đảo ra, nhét vào bạch trong miệng. đã có thể vào lúc này, liền nghe chướng ngoại truyền đến một trận ồn ào tiếng động. chẳng lẽ bị bọn họ phát hiện? tô nhiễm cắn răng, đã là làm tốt liều mạng chuẩn bị. đã có thể vào lúc này, liền nghe bên ngoài xuyên lạp một trận tiếng kẽn, ngay sau đó liền có người hô. Thanh câu người giết qua tới, ra giản, ra giản, tô nhiễm một đốn, trong tay sứ trên mặt đất, thanh câu người tới, hắn tới, chủ, bạch một phen đỡ lấy tô nhiễm, kéo xem mảnh nhìn nhìn chứng ngoại, tiểu, thừa hỗn loạn, chúng ta mau chút rời đi nơi này. Tô nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây, si tắc một lát gật gật đầu, Ra liều lớn, tô nhiễm cùng bạch tới rồi chuồng ngựa dắt hai con ngựa, sấn loạn ra bộ, chỉ là mới vừa ra tới, liền thấy một cái làn da ngăm đen chạy chậm đã đi tới. Ngươi đáp ứng quá muốn dẫn ta đi. Mạ gì thở phi phò, thượng có một cái bọc, nhìn dáng vẻ là đã sớm thu thập tốt, liền chờ tô nhiễm mang nàng đi. Nàng là... Bạch Nghi nhìn mạ gì. Hiện tại không có thời gian giải thích, mạ gì sẽ cưỡi ngựa đi, mau chút lên ngựa. Dứt lời, tô nhiễm cưỡi lên bạch, đem ngựa nhường cho mạ gì. Quay đầu lại nhìn nhìn man nhân bộ tộc, tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía không xa hắc. Hắc, từ giờ trở đi ngươi đó là vương, đi bảo chủ nhân của ngươi. Hắc một đốn. Chỉ cảm thấy kia cổ chói buộc nó lực lượng biến mất, chỉ vội vàng chuyển, giít gào, mang theo đàn, chiều kia một số lớn nhân mã nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Tô nhiễm nhìn không xa rụt ngựa nam tử, hắn lúc này nơi nào giống cái say rượu người, giờ khắc này, hát sóc tâm si, tô nhiễm đều minh bạch, hắn là cố ý phóng chính mình đi. Một khi đã như vậy, tô nhiễm liền đưa hắn một phần lễ, làm hắn hắc, lên làm vương, như vậy, mặc kệ tới chính là ai, tổng muốn cố kị ba phần. Tô Nhiễm nhìn không xa đen nghìn ngịt mà đến quân đội, nàng biết, đó là Mạc Uyên người, mà Mạc Uyên là tới tìm chính mình, nhưng chỉ cần nàng rời đi nơi này, Mạc Uyên liền sẽ không lại tìm Hắc Sóc bọn họ phiền phải đi. Tô Nhiễm cuối cùng nhìn thoáng qua, chợt chuyển. Đi. Giọng nói một, Bạch chở Tô Nhiễm bay nhanh chiều cùng Hắc Sóc tương phản phương hướng mà đi, mà Bạch cùng Mạ Dĩ tắc gắt gao đi theo Tô Nhiễm sau. Hắc Sóc cỡi ngựa, quay đầu nhìn kia cỡi Bạch rời đi vòng dáng, nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này liên thấy hắn hắc mang theo đàn triều hắn như vậy đuổi lại đây hắc sóc khởi môi đại nưu lao đệ nếu là ngày sau tái kiến nhất định phải lại với ngươi uống rượu chơi hành tiểu lệnh rất lời hắc sóc cười ha ha lên các huynh đệ thượng vung lên roi ngựa triều kia một tảng lớn đen nghìn nhị quân đội mà đi lúc này kia đen nghìn nhị quân đội cùng hắc sóc man nhân nhóm giằng co mà lúc này một cái hắc huyền bảo nam tử cưỡi đại mã đứng ở trước nhất đầu cặp kia đen nhánh đôi mắt hùng một mảnh thả mang theo vô tận lệ khí chỉ nhìn đến nghe răng trận mắt đàn trùng có nhịn không được thêm nổi lên cái đuôi nay động vật đối giả sinh ra đã có sẵn sợ hãi đem người giao ra đây hắn lệnh băng nhìn hắc sóc cặp kia đen nhánh đôi mắt mang theo vô tận sát khí làm như chỉ cần hắc sóc dám nói một cái không tự, liền đem hắn xé nát giống nhau hắc sóc nghe vậy nhíu mày đem người giao ra đây hay là bọn họ là tới cứu đại nhiêu nhưng chỉ trong chốc lát hắc sóc lại lắc lắc đầu nếu là là tới cứu đại nhiêu kia đại nhiêu vì sao phải hướng trái ngược hướng chạy hắc sóc nhíu mày, cặp kia hồng nâu đôi mắt đối thượng kia đen nhánh như địa ngục vượt sâu đôi mắt. Ngươi là ai? Ngươi người muốn tìm lại là ai? Mà quên nhíu mày, hắn nhìn hắc sóc, cặp kia sung huyết ti đôi mắt lóe nôn nóng ngọn lửa. Ngày hôm trước, hắn tuyết thương mang đến tin tức, nói tôi nhiễm bị man nhân sở tù. Hắn ra roi thúc ngựa từ vân khê giới đuổi lại đây. Hiện tại đã là có 5 ngày chưa từng nghỉ ngơi quá một khắc. Một ngày không đến nàng nhiễm nhi, hắn liền một ngày không được can tâm. Trước 232 nàng ở nơi nào? Mà quên lòng nóng như lửa đốt, ngay sau đó đôi mắt cũng càng thêm lạnh băng, hắn lạnh băng mở miệng. Ta tới tìm một cái tử, giao ra đây, không nên ép ta đậu thủ. Mà quên mở miệng, ngữ khí chắc chắn, đôi mắt cũng càng thêm kiên định. Hắc sóc nghe vậy nhíu mày. Ta không biết các ngươi tìm tử ở nơi nào, hơn nữa, ta cũng vẫn chưa nhìn thấy cái gì xa lạ tử. Nghĩ đến, là các ngươi báo có lầm. Chính là chính là, nơi nào tới cái gì tử, liền hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu bạch kiểm. Phổ tháp nói thầm. Lại thấy hất xốc cho hắn một cái dao mắt, vội vàng ngậm miệng. Mạc Uyên nghe vậy lại là trước mắt sáng ngời, trợn ảnh chớp lóe, xuất hiện ở phổ tháp sườn, một tay đem phổ tháp từ trên lưng ngựa tốn xuống dưới, ấn ngã trên mặt đất. Nói, các nàng người ở nơi nào? Bởi vì quá mức kích động, hắn nói chuyện thanh âm đều mang theo ti, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn Nhiễm Nhi liền ở chỗ này. Nay như thế nào kêu hắn có thể trấn ổn? Phổ tháp đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Mạc Uyên chế phục trên mặt đất lại chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, người này không phải muốn tìm từ sao? Đại Nưu không phải cái tiểu bạch kiểm sao? Mau nói, ngươi là người nào, nơi này chính là ta Man nhân địa bàn." Hắc Sóc lạnh giọng nói, vừa định ra tiếng, lại thấy một cái áo giáp nam tử đem một khối lệnh bài đặt ở Hắc Sóc trước mắt. Hắc Sóc nhìn ra, ngay sau đó trong lòng kinh hoàng, chỉ lập tức xuống ngựa, hơi hơi quất. Nguyên lai là hoàng thượng, mới vừa rồi nhiều có đắc tội. Thấy Hắc Sóc như thế, Một chúng man nhân sôi nổi xuống ngựa hành lễ, bọn họ là man nhân không tội, bọn họ là này phiến thảo nguyên chủ nhân cũng không sai, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng là thanh khâu người, cũng về vị này hoàng đế sở thống trị, nếu là khác cái gì quan viên tới đây, hắc sóc tất nhiên sẽ không tha ở trong mắt, nhưng vị này chính là thanh khâu hoàng đế, nếu là đem hắn cấp đất tội, kia bọn họ man nhân bộ liền sẽ là tai họa ngập đầu. Mà quên buông ra phổ thác, một phen méo hắc sóc hâm. Nói, nhiễm nhi ở nơi nào? Hắn trong mắt bố tơ máu. Môi mỏng gắt gao nhấp, kia tuấn mị vô song trên mặt toàn là nôn nóng chi. Hắc sóc chuyển mắt nhìn về phía sau, lại thấy kia mặt tiểu nhân ảnh sớm lấy không có bóng dáng, hắn khởi môi cười. Ở doanh trướng, giọng nói một, mà quên buông ra Hắc sóc khâm, cưới lên sai nha tốc hướng tới doanh trướng chạy như bay mà đi. Nhìn mà quên cưỡi ngựa rời đi bóng dáng, Hắc sóc môi chua sót cười. Đại nghiêu, ngươi lửa ta hảo khổ dứt lời, hắn nhìn về phía sau tô nhiễm rời đi phương hướng, lẩm bẩm Này xem như giúp nàng kéo dài một chút thời gian, nàng hẳn là đã đi xa đi. Hắn hát sóc từ trước đến nay là có ân tất báo, tô nhiệm giúp hắn cướp lấy tộc trưởng chi vị, hắn hiện giờ giúp nàng kéo dài thời gian, đương nhiên. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, đại như là cá nhân, vẫn là thanh khâu hoàng đế người. Phổ tháp che lại cái chán, vẻ mặt kinh ngạc, lại thấy hắc sóc vẻ mặt bình tĩnh. Tộc trưởng, ngươi sẽ không đã sớm biết đi. hắc sóc lắc lắc đầu, nhìn tô nhiệm rời đi phương hướng, chua xót cười. Chúng ta đều bị nàng cấp lửa. Hắn đã sớm nên phát hiện tô nhiễm là vóc dáng, nếu bằng không, vì sao lần đó nàng say rượu, hắn thể nhiên sẽ nổi lên phản ứng. Nhìn tô nhiễm rời đi phương hướng, hơi hơi xuất thần một lát, hắc sóc cưỡi lên mã, chuyển đầu ngựa hướng tới doanh trướng phương hướng chạy tới. Mà quên tới rồi man nhân doanh trướng, điều tra một phen, lại không có phát hiện tô nhiễm ảnh, không khỏi nộ mục nhìn về phía hắc sóc. Người đâu? Hắn nắm hắc sóc lánh, trên trán gân xanh thằng nhảy, đôi mắt hồng lạnh lẽo. Hắc sóc làm bộ vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Không còn nữa sao? Đều thành đào tẩu. Là đào tẩu, còn mang lên mà gì? Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng thừa dịp hỗn loạn cưới lên Bạch đào tẩu. Một cái lao nhân giản giản căng căng nói. Mạc Uyên nghe vậy như mày, truyền hỏi, nàng chạy trốn nơi đâu? Người bị Mạc Uyên ánh mắt cùng ngữ khí sợ tới mức một cái run run suýt nữa mềm ngã trên mặt đất, ngay sau đó run run rẩy rẩy chỉ một phương hướng. Kia. Hắn lời nói còn chưa nói ta, liền thấy Mạc Uyên cướp lên đại mã. Hóa thành một đạo kình phong, hướng tới người sợ chỉ chi bay nhanh mà đi. Mặc Quyên cưỡi ngựa một lù chạy như bay, lại vào lúc này sau một người cưỡi ngựa nhanh chóng chiều đuổi theo lại đây. Hoàng thượng dừng bước, Hoàng thượng dừng bước. Thái hậu chiếu Hoàng thượng hồi cung, Thái hậu chiếu Hoàng thượng hồi cung. Mặc Quyên thít chặt dây cương, tiếp nhận đuổi theo thái giám trong tay mà tờ, khai nhìn một lát, nhăn chặt mày. Đáng giận. Hắn lạnh giọng nói, chuyển mắt nhìn kia không xa xa mạc, than nhẹ một tiếng, chuyển đầu ngựa. Đi, hồi cung. Phong từng đợt do đó bên thay quá, phát ra hô hô thanh âm, tô nhiễm cưới bạch một lù bay nhanh, không bao lâu, liền tới rồi thành khâu bên dưới, xuyên qua này một mảnh sa mạc liền có thể đạt tới vân khê, tô nhiễm quay đầu lại cuối cùng lại nhìn thoáng qua kia vô biên vô hạn thảo nguyên. Nàng đến tuột cùng ở chờ mong cái gì đâu. Lắc lắc đầu. Bạch, chúng ta đi. Dứt lời, tô nhiễm cưới bạch hướng tới kia phiến không bờ bến sa mạc mà đi. Tô nhiệm cùng bạch mạ gì ở trong sa mạc đi rồi ước chừng nửa ngày liền tới rồi thương đội, ngồi trên thương đội lạc đà, tô nhiệm đám người lúc này mới hướng tới vân khê thành biên giới xương Nguyên Thành mà đi. Một lưu thượng mạ gì đối hết thảy đều rất là tò mò, trải qua đơn giản giới thiệu, bạch cùng mạ gì cũng nhận thức thả lạc lên. Bạch, ngươi xem nơi đó, nơi đó là Trung Nguyên sao? Mạ gì vẻ mặt hương phấn chỉ vào không xa xương Nguyên Thành? Có thể nói như vậy, bất quá, Trung Nguyên cũng không phải là chỉ có như vậy một tòa thành thị. Bạch cười nói, Mạ Di nhìn kia càng ngày càng gần xương Nguyên Thành vẻ mặt hưng phấn chi. Tới rồi Trung Nguyên ta liền có thể tìm được ân nhân. Bạch nhìn về phía tô nhiễm, rõ ràng, Mạ Di càng buồn không nghe hiểu nói vô ích lời nói y si, Trung Nguyên rất lớn từ khoan, nơi này chỉ là ở một tòa thành thị, nhưng Mạ Di lại cho rằng nơi này liền chính là Trung Nguyên, ở chỗ này liền có thể tìm được hắn ân nhân. Ân nhân, ta lập tức là có thể nhìn thấy ta ân nhân, không biết hắn có thể hay không nhận ra Mạ Di tới mạ gì gương mặt đỏ bừng lầm bầm lồ bầu, tô nhiễm nhìn ngây thơ đáng yêu mạ gì, lại nhìn nhìn Sương nguyên thành, nàng không biết mang mạ gì ra tới, là đúng hay sai? thế giới này xa so nàng trong tưởng tượng càng thêm hiểm ác, chỉ là tô nhiễm cũng không tưởng phá nàng đối tốt đẹp sự vật chờ mong, đoàn xe thuận lợi di du xương nguyên thành, tới rồi thành tô nhiễm cùng bạch mạ gì dễ bề thương đội cáo biệt, tô nhiễm tính tìm một nhà khe sạn trước nghỉ ngơi một ngày, đến ngày mai lại khởi hành đi trước vân khê thành, chỉ là lúc này. Lại là vô su, ở bị man nhân sở trảo thời điểm, thượng ngân lượng liền bị cướp đoạt sạch sẽ. Nhìn đối cái gì đều sung hảo kỳ mạ di, cùng xem hải tử bảo mẫu giống nhau đi theo mạ di bạch, tô nhiễm lắc lắc đầu, xem ra, kiếm bạc sự, chỉ có thể ở chính mình thượng. Tô nhiễm hiểu ngữ, mới vừa xuyên qua đến phủ thừa tướng kia một năm còn vì kiếm tiền đi ra ngoài làm một năm y đi hề. Tô nhiễm lúc này một bạch, bên còn mang theo bạch, bất chính là năm đó bạch đại phu tạo hình sao. Nghĩ như vậy tưởng Tô Nhiễm quyết định làm lại nghề cũ, tại đây Sương Nguyên Thành làm một đoạn thời gian bạch đại phu, thẳng đến kiếm đủ rồi bạc ở làm tính. Chương 233 H. I. Sát thủ. Quyết định làm như vậy, Tô Nhiễm liền tìm khối một bài, viết I. Hai chữ, cười bạch nhàn nhã ngồi ở bên đường. Mà một màn này chỉ làm trải qua nơi này người đều nghỉ chân quan vọng, Tô Nhiễm lúc này một bộ bạch, trên mặt cũng chưa đổ thành hắc, mặc vào này một bạch nam trang, ở hơn nữa kia trí tuyệt mỹ ngũ quan. Quả thực chính là một cái phấn điêu ngọc chắc dù tiểu sinh bộ dáng, Lại hơn nữa Tô nhiễm lúc này còn ngồi ở một đầu cực đại bạch thượng, này tưởng không chói mắt đều khó. Mà gì đã sớm bị thế giới này hút đến chạy đến nhìn, Tô nhiễm tắc theo nàng, làm bạch đi theo đó là, mà chính mình tắc vui vẻ thoải mái chờ sinh ý tới cửa. Mà nhưng vào lúc này, một cái phấn bô sam, chân mang giày rơm, trên đầu chắt bím tóc ôm một con tiểu miêu ở không xa nhìn Tô nhiễm, thấy nàng qua lại ở Tô nhiễm đi lên đi rồi vài biến. Tô Nhiễm nhịn không được mở miệng hỏi cô nương, ngươi là phải cho này chỉ Miêu Nhi xem bệnh. Thấy Tô Nhiễm cùng nàng nói chuyện, mặt đẹp ửng đỏ, ngay sau đó ngượng ngùng gật gật đầu. Ta, ta Miêu Nhi bị bệnh. Dứt lời, nhút nhát sợ sệt đến gần Tô Nhiễm, đem Miêu Nhi đưa tới Tô Nhiễm trong tay. Tô Nhiễm nhìn nhìn này này, chỉ Miêu Nhi thân thể mỏi, tử cũng gầy ba ba, ốm yếu. Tô Nhiễm sờ sờ Miêu Nhi đầu, ngay sau đó thấp giọng dùng từ hỏi Tiểu Miêu, nơi nào không thoải mái? Miêu Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, ngươi hiểu ngữ. Tô Nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó lại giả ý nhéo nhéo Miêu Nhi mong đuốt. Ta là tới cấp ngươi xem bệnh, nói cho ta, ngươi nơi nào không thoải mái. Miêu Nhi có chút để phòng nhìn nhìn Tô Nhiễm, theo sau rũ đầu. Ta không bệnh, ta chỉ là tưởng mẫu thân, bọn họ đem ta cùng với mẫu thân tách ra, ta hảo khổ sở. Tô Nhiễm than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lắc lắc đầu. Miêu Nhi, ta có thể cho ngươi hiện tại chủ nhân mang ngươi đi tìm mẫu Thân. Thật sự, miêu Nhi mở to hai mắt nhìn. Tô Nhiễm gật gật đầu. Tiên đây là, ngươi về sau không thể ở như vậy nhậm, phải hảo hảo ăn cơm. miêu Nhi không được gật đầu, chỉ cần có thể ở nhìn thấy mâu thân, ta bảo đảm về sau ta đều sẽ ngoan ngoãn. Tô Nhiễm xoa xoa miêu Nhi đầu, ngay sau đó nhìn về phía. Nó không có việc gì, chỉ là có chút khí hậu không phục. Ngươi mang nó đến hắn mâu thân nơi đó, uống một chút mâu miêu, sau đó lâu lâu đi nơi nào uống một chút kia hộ nhân ra giếng thủy liền không có gì sự nghe vậy có chút hoài nghi đã có thể vào lúc này kia nguyên bản ốm yếu miêu ở tô nhiễm mới vừa rồi kia nhẹ nhàng xoa bắp dưới nếu đứng lên đôi mắt sáng ngời vây quanh miêu miêu đều thấy thế đại hỉ ngay sau đó bế lên miêu nhì đối với tô nhiễm liên tục khom lưng nói lời cảm tạ tô nhiễm vây vây tay ngay sau đó mới nhớ tới cái gì vội vàng từ trong lòng lấy ra một ít tiền đồng đưa tới tô nhiễm trong tay này đó nhưng đủ khám phí nàng thật cẩn thận nói gương mặt đỏ bừng Tô Nhiễm gật gật đầu, đem tiền đồng nhét vào trong lòng ngực. Này liền xem như khai trương. Thấy Tô Nhiễm như vậy đơn giản liền đem một con ốm yếu miêu nhi cấp trị hết, người chung quanh không bắt đầu tò mò lên, theo sau càng thêm nhiều người tới tìm Tô Nhiễm đi cấp các con vật xem bệnh. Tô Nhiễm nhưng thật ra người tới không sợ, có bạc nàng liền nhiều thu điểm, không bạc liền thiếu thu điểm, như vậy một buổi trưa qua đi, kiếm tiền cũng đủ bọn họ ba ngày đi kê sạn ăn uống thượng hai ba ngày. Tô Nhiễm lướt phình phình hà, nhìn nhìn dần dần ám xuống dưới thiên đem trước mặt thẻ bài cấp thu lên. Lại vào lúc này, chỉ cảm thấy một cổ sát khí đánh út lại, tô nhiễm ngân ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía không xa trong trà, ước chừng ngồi một buổi trưa áo xanh nam tử. Hơi hơi nhíu mày. Mà nhưng vào lúc này, bạch cùng mạ gì cũng đi dạo phố đã trở lại. Mạ gì vẻ mặt hưng phấn, đối với cái này xa lạ trung nguyên, nàng là càng thêm hỉ, chỉ cảm thấy nơi này so thảo nguyên hảo chơi không biết nhiều ít lần, có thật nhiều thật nhiều thú vị đồ vật. Thấy các nàng lại đây, Tô nhiễm thu thập thứ tốt, chính tính phải đi, lại thấy mạ gì vẻ mặt tò mò nhìn tô nhiễm trên tay thẻ bài. Ý, ý. ngươi nhận thức chữ hán. Tô nhiễm cười nói, ân, trước kia ân nhân quá ta. Sau lại, tộc trưởng bắt thương đội người, ta cùng bọn họ cũng học một ít. Mạ gì nói, ngay sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn tô nhiễm. Nhiễm, ngươi cũng thật có bản lĩnh, không chỉ có có thể, còn có thể cấp động vật xem bệnh, khó trách đương tộc trưởng luyến tiếp thả ngươi đi đâu. Nàng giọng nói một. Liền thấy không xa áo xanh nam tử bỗng nhiên biến mất không thấy, Tô Nhiễm đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nhanh chóng đem mạ gì đẩy đến một bên, ngay sau đó, một con mũi tên nhọn bị Tô Nhiễm kẹp ở hai ngón tay gian. Xuất hiện đi. Một cái chớp mắt, Tô Nhiễm chu khí chẳng chợt huyễn, kia nguyên bản phúc hậu và vô hại du thư sinh bộ dáng đã là không ở, giờ phút này Tô Nhiễm, giống như từ địa ngục bò ra tu la. Tô Nhiễm đôi mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, lúc này đã là tới gần hoàng hôn, thiên dần tối. Trên đường trống không trừ bỏ tô nhiễm đám người, liền lại vô những người khác tồn tại. Tô nhiễm khẩy môi, nhìn bốn phía, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, đôi mắt lạnh lẽo một mảnh. Hắn mặc kệ hôm nay muốn tới sát nàng người là ai, nàng chỉ biết, nàng ở cũng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng bằng hữu. Ba năm trước đây tô nhiễm bởi vì thực lực vô dụng, vô lực bảo đương. Ba năm sau, tô nhiễm tuyệt đối sẽ không làm chuyện xưa tái diễn. Một trận do quá, liền thấy mấy cái Hắc ảnh từ các giác đi ra. Mà bọn họ trong tay đều cầm bén nhọn vũ khí, chu lệ khí bốn phía, vừa thấy đó là giết người vô số mới có thể có như vậy trọng lệ khí. Tô nhiễm lánh mắt nhìn về phía bốn phía càng ngày càng nhiều là hung tinh tay. Nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn. Tô nhiễm cười lạnh, ngay sau đó về phía trước một bước. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Tô nhiễm nhìn dẫn đầu thanh nam nhân, lạnh giọng hỏi. Dẫn đầu thanh nam tử cũng không trả lời, chỉ vung tay lên, một chúng hung tinh tay vây quanh đi lên. Bạch, bảo hảo mà gì? dứt lời, trong tay cầm nhuyễn kiếm một cái phi, đón đi lên. Chỉ một cái chớp mắt, một cái hung tinh tay đầu bị tô nhiễm bay ra đi. Ngay sau đó một cái nhảy xa xoay tròn loạn gian, trung quanh người da đen đều là khẩu máu tươi hào gạt ngã trên mặt đất, run rẩy vài cái sau, không có hơi thở. đã có thể vào lúc này, một đạo hắc mũi tên nhọn hướng tới tô nhiễm bay vụt mà đến, tô nhiễm đôi mắt dùng mình, truyền bắt lấy bay vụt mà đến hắc mũi tên nhọn. Ngay sau đó nhanh như tia chớp hướng tới không xa nóc nhà bay đi. Một cái chớp mắt trên nóc nhà phương một cái bóng đen thật mạnh trên mặt đất còn không đợi hung tinh tay phản ứng tô nhiễm phi nhảy giống như thu hoạch dơm dã giống nhau đem những cái đó hung tinh tay mệnh thu hoạch hầu như không còn một cái chớp mắt huyết quang văng khắp nơi mặt đất càng là bị máu tươi nhiễm đỏ bừng một mảnh tô nhiễm nhìn về phía không xa sợ hãi đứng mấy cái hung tinh tay khoe miệng khởi một mặt chào phúng độ cung đôi mắt lánh lệ như vạn năm băng dương còn không đợi kia hung tinh tay phản ứng ngay sau đó tô nhiễm liền xuất hiện ở bọn họ sau Ngay sau đó tay nâng, dao, mấy người như cắt đứt quan hệ một giống nhau, thật mạnh ngã trên mặt đất. Trước 234 gặp lại cố nhân. Mới vừa rồi còn sát khí tận trời liên can sát thủ, lúc này đã là bị tô nhiễm một người toàn bộ giải quyết, tô nhiễm lánh mắt nhìn lẻ loi đứng ở thi thể trung gian áo xanh nam tử. Ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, là ai phái ngươi tới. Tô nhiễm rứt lời, từng bước một hướng tới áo xanh nam nhân đi đến, trong tay nhuyễn kiếm ở tô nhiễm đi lại gian phát ra nhẹ nhàng thấp minh làm như khát vọng kia áo xanh nam tử máu. Thanh nam nhân đứng ở tại chỗ, trên đầu đấu lạp bị phong hơi hơi động, lộ ra kia mang theo rất nhỏ hồ tra cảm, lại không ra tiếng. Tô nhiệm như mày, bước nhanh đến gần, ở khoảng cách áo xanh nam nhân còn có 3 mét tả hữu thời điểm, đống nhiên ảnh chợt lóe, theo sau xuất hiện ở nam tử sau lưng. Chỉ là, liền ở tô nhiệm một gian đối với nam tử đâm tới thời điểm, lại thấy áo xanh nam nhân đống nhiên biến mất không thấy, tô nhiệm cả kinh, ám đạo không tốt chỉ vội vàng lóe hiểm hiểm tránh thoát một kích. Tô Nhiễm nhíu mắt, xem ra này áo xanh nam tử, cùng những cái đó hung tinh tay không giống nhau. Hắn, thực. Chỉ là, nàng Tô Nhiễm cũng không phải ăn chay, Tô Nhiễm vận chuyển công, ảnh nhanh chóng chợt lóe, Tô Nhiễm cực nhanh chiếuểu thanh nam tử đâm tới, thanh nam tử hơi hơi sườn chợt lóe, thủ đoạn du lên, nhuuyễn kiếm bởi vì quán trường bên trái chợt lóe, hướng tới nam tử mặt đâm tới. Áo xanh nam tử hiển nhiên là đại ý, chỉ là, liền ở Tô Nhiễm sắp đắc thủ hết sức, Liền thấy nam tử lấy một cái yêu cầu cao độ xoay tròn tranh thoát, nhưng trên mặt đấu lạp lại bị tô nhiễm nguyên kiếm bổ ra hai nửa. Đái tô nhiễm thấy do áo xanh nam tử dung mạo khi, lại là đồng tử co rụt lại, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn đứng ở không xa áo xanh nam tử. Như thế nào sẽ là ngươi? Lúc này đứng ở tô nhiễm trước mặt nam tử, tài cao lớn, mày rậm mắt to, cái mũi cao thẳng môi không mỏng không dày, củ hấu rõ ràng, đúng là độc tôn biên độc. Độc ở Bách Thảo Cốc Thược Dược Trấn đã từng trợ giúp quá tô nhiễm Tuy nói biết độc là độc tôn người, Tô Nhiễm biết bọn họ sẽ binh khí gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Độc nhìn Tô Nhiễm, ánh mắt phức tạp, lại chỉ một khắc thay lạnh băng cùng chết lặng. Chỉ là, đương nhìn đến Tô Nhiễm kia mang theo kinh ngạc đôi mắt khi, Độc rũ mắt, ngay sau đó ảnh chợt lóe, nhảy lên đỉnh. Tô Nhiễm nhìn Độc rời đi, nhẹ nhàng thở dài, Độc dám sát chính mình, đó là ai phái tới người, liền nhất rõ ràng bất quá, là Độc tôn cùng Thái hậu đi. Hoặc là nói Là thái hậu bày mưu đặt kế độc tôn, độc tôn lại phái độc lại đây sát chính mình. Tô nhiễm khởi môi, đôi mắt một mảnh lãnh lệ. Nàng Tô nhiễm cũng chưa đi tìm thái hậu báo mối thù giết mẹ, cùng nương thủ, nàng khét ngược, động thủ trước vì phải không. Tô nhiễm đoán hận nhìn về phía thanh khâu phương hướng, áp xuống trong lòng lửa giận, nàng hiện tại phải làm, đó là đến vân khê thành Trang non cung đi tìm Trang non, nghĩ cách đem thể lục giải, sau đó ở đi tìm thái hậu tính sổ. Nàng là ái mà quên không sai. Nhưng này cũng không thể triệt tiêu thái hậu sở đã làm hết vậy. Truyền, Tô Nhiễm nhìn về phía vẻ mặt sùng bái mạ gì, cùng vẻ mặt túc mục bạch. Chúng ta đi trước tìm một nhà ke sạn nghỉ ngơi, ngày mai liền khởi hành xuất phát. Điểm trắng gật đầu, đi theo Tô Nhiễm sau. Nhiễm, ngươi thật là lợi hại a, mới vừa rồi liền như vậy vài cái liền đem những cái đó hung tinh tay cấp giải quyết mạ gì trên mặt là sùng bái chi, cặp kia đôi mắt lấp loè điểm điểm quan mang. Tô Nhiễm nhìn mạ gì, nàng từng nói, nếu là chính mình không nghĩ bị pháp Hiện tại sớm đã chết, nhưng lại cũng không có nói ra khẩu, nàng không nghĩ phá mạ gì hảo tưởng. Tìm được rồi một nhà còn tính sạch sẽ ke sạn chủ hạng, ngày thứ hai thiên sáng ngời, Tô nhiễm đám người ăn bữa sáng, liền chiều Vân Khê Thành phương hướng xuất phát. Xe ngựa chạy ba ngày, nay một lưu thường thường có sát thủ xuất hiện, nhưng lại đều bị Tô nhiễm cùng bạch giải quyết. Tô nhiễm nhìn không xa phồn hoa một mảnh, nơi đó đó là Vân Khê Thành, từ Trăng Non Cung rời đi đến Linh, đến Thanh Khâu, tràn trọc qua hơn nửa năm thời gian. Nhưng tô nhiễm nhìn này vô cùng tất vân khế thành, trong lòng cảm khái và ngàn. Cưới bạch, tới rồi đại khi sơn, bạch một tiếng thét dài, trong núi đàn kích thích, theo sau một đầu tiếp theo một đầu từ rừng rậm trung toát ra, ở nói lưu hai sần nhìn chúng nó no vương, nhìn tô nhiễm đám người từ bọn họ biên đi qua. Tô nhiễm biết, đây là bạch ở nói cho trong rừng rậm đàn cùng động vật, bạch đã trở lại, mà bạch chủ nhân tô nhiễm cũng đã trở lại. Tô nhiễm nhìn những cái đó đứng ở trạc cây thượng chim nhỏ, một đầu đầu đại hùng, từng bây hôi Một cái trước mắt, có loại rời nhà học sinh về đến quê nhà thiết cảm. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa bạch đầu, còn hảo, bạch con sống, nàng bằng hữu cùng thân nhân. Hiện giờ liền này có như vậy mấy cái, nàng tưởng hảo hảo quý trọng, không cho bọn họ đã chịu một tia thương tổn. Nhìn càng ngày càng gần vân khê thành, tô nhiễm khởi môi, trong mắt mang theo hồi ức. Không biết, Tống Thanh Sương cùng tô cẩn thế nào, nghĩ như vậy, tô nhiễm cưới bạch hướng tới vân khê thành mà đi, tới rồi cửa thành, tô nhiễm hạ bạch bị, bạch cùng mạ gì cũng xuống ngự Từng người nắm mã, cùng Tô Nhiễm cùng vào cửa thành. Vân khê thành, còn cũng như đương, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn là lãnh bạch cùng mạ gì tới rồi chính mình quận chúa phủ. Chỉ là, không biết ba năm đi qua, quận chúa sẽ thành bộ dáng gì. Tô Nhiễm đứng ở quận chúa cửa, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo kẹt một tiếng, môn chậm rãi bị đẩy ra, Tô Nhiễm đạp bộ đi vào, lại là sừng sốt. Quận chúa phủ còn cùng nàng rời đi thời điểm liếc mắt một cái, một hồ bích dạng hà, một viên cây đào, Tô Nhiễm đạp đá xanh tiểu lưu. Đi đến hồ sen biên, hồ sen cẩm lý thấy tô nhiễm tới một đám nhảy nhót không thôi, bởi vậy, tô nhiễm biết, chúng nó bị người chiếu cố thực hảo. Hướng trong đi, tô nhiễm đẩy cửa ra, này gian bố trí bài trí còn cũng như đường, cái bàn bị sát không nhiễm một hạt bụi, trên giường đệm chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như là nàng chưa bao giờ rời đi quá nơi này giống nhau. Đẩy ra thất, bên trong thực sạch sẽ, trong ao nước ôn tuyển vẫn như cũ thanh triệt, đáy ao sạch sẽ sáng trong. Đóng cửa lại, tô nhiễm ra tử. Nhìn chung kia viên trưởng thành không ít cây đào, hơi hơi ra thần. Chủ, nơi này tựa hồ mỗi ngày đều có người tới quét. Bạch nhìn nhìn bốn phía cũng rất là hoài niệm, ngay sau đó lại vẻ mặt nghi nhìn tô nhiễm. Tô nhiễm tự nhiên cũng đã nhìn ra, nghĩ nghĩ, không có khả năng hồi sự tô phổ trạch, nhưng đến tổt cùng là ai vẫn luôn ở thế chính mình quét từ đâu, chẳng lẽ là tô cẩn. Lắc lắc đầu, tô nhiễm chuyển mắt nhìn xem kia xanh biếc cây đào, cây đào thượng đã kết ra quả đào, tô nhiễm đến gần cây đào, nhẹ nhàng nhảy tháo xuống một viên quả đào. Không nghĩ tới, chúng ta chung cây đào còn sẽ kết quả. Tô Nhiễm cười nói, ngay sau đó cắn một ngụm, ân, thực ngọt thực giòn. Nhìn Tô Nhiễm bộ dáng, Bạch không khỏi có chút thèm ăn, cũng phi nhảy tháo xuống hai viên quả đào, cấp tới một viên cấp mạ gì. Mạ gì đối cái gì đều rất to mơ, cũng không ăn qua quả đào, bất quá thấy Tô Nhiễm các nàng ăn như thế vui vẻ, nàng cũng không được cắn một ngụm, theo sau đôi mắt sáng ngời. Ăn quá ngon. Dứt lời, bắt đầu nhấm nháp quả đào. Tô nhiễm cười cười, một cái chớp mắt, làm như thiên đảo ở tô nhiễm trên mặt phiến phiến vượng khai, đẹp không sao tả xiết. Nhiễm nhi, là ngươi sao tô nhiễm một đốn, nhìn cái kia từ giữa ra tới thanh âm, hơi hơi kinh ngạc. A Ngọc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trong tay quả đào rớt tới rồi trên mặt đất, tô nhiễm kinh ngạc nhìn kia một mặt tuyết trắng bào nam tử, đôi mắt lập lòe, muốn nói gì, rồi lại không biết từ nơi nào nói lên. Chương Trưng 235 giới liêu. Lý Ngọc một bộ tuyết trắng bào cũng như đương cái kia như Trích Tiên Hạ Phàm nam tử, khí chất cao quý mặt mang mềm ấm tươi cười, vĩnh viễn như là kê ôn nhuận như nước cố tình quân tử. Lý Ngọc nhìn đến Tô Nhiễm một khắc, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt thay chua chuốt tươi cười, hắn lắc lắc đầu, mình đi vào trong phòng. Ta chỉ là quá si niệm nhũ nhi, hôm nay lại thấy được ảo rất sao? Hắn tự giễu cười, ngay sau đó chuyển. A Ngọc, là ta. Lý Ngọc bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhiễm, lúc này Tô Nhiễm một tuyết trắng nam trang, một đầu đen nhánh phát sinh kéo một cái nam tử bồi tóc, trên trán rũ này nhợt nhạt tóc mái, đem trên trán yêu bờ đối diện tất cả che đậy, nàng đôi mắt đại mà sáng ngời, cái mũi tiểu xảo, môi phấn hồng, chỉ là so với trước kia, tựa hồ càng thêm gây ốm. Lý Ngọc cứ như vậy nhìn Tô Nhiễm, theo sau từng bước một đến gần, đôi mắt lập lòe, vươn tay một tay đem Tô Nhiễm mang nhập trong lòng ngực. Nghe kia Tô Nhiễm có hưng khí, mà quên gắt gao nhắm mắt lại mắt. Nhiễm Nhi, thật là ngươi, ngươi đã trở lại. Hắn nói, thanh âm ẩn ẩn có chút Tô nhiễm nhếch môi, nhẹ nhàng đem Lý Ngọc đẩy ra Nhìn kết như giống như trích tiên nam tử Tô nhiễm chỉ cảm thấy đối hắn thua thiệt quá nhiều Cảm ơn ngươi giúp ta chăm sóc ta tử Tô nhiễm nói, nhưng này một tiếng tạ Nghe vào Lý Ngọc trong hai, lại là xa cách Lý Ngọc cười khổ lắc lắc đầu Hắn nhìn tô nhiễm, nhìn xuống đem nàng vòng nhập trong lòng ngực cố ở bên xúc động Nhiễm nhi, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt Lý Ngọc nhìn tô nhiễm Trong mắt mang theo không hề che giấu ái. Tô nhiễm sai khai hắn đôi mắt, ngay sau đó nhìn nhìn bốn phía. Đi vào ngồi đi. Lý Ngọc gật gật đầu, ân. Theo sau hai người đi vào phòng, mạ gì cũng tưởng đi vào, lại bị bạch một phen giữ chặt. Đối với mạ gì lắc đầu, trong mắt lại là một mảnh phức tạp. Vào phòng, tô nhiễm ngồi ở trước bàn, Lý Ngọc ngồi ở đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Người, người. Hai người đồng thời mở miệng, ngay sau đó lại đồng thời không nói, trầm mặc một lát. Lý Ngọc bắt đầu nói, ngươi không phải ở thanh khâu sao. Lời nói gian thật cẩn thận, mà cặp kia ấm áp đôi mắt lại một khắc đều không buông tha tô nhiễm trên mặt mỗi một cái biểu. Tô nhiễm một đốn, trong mắt mang theo tia chua xót, lại chỉ có một cái trước mắt, liền bao phủ ở đen nhánh trong mắt. Tô nhiễm gật gật đầu. Ơn, bất quá, thanh khâu sự, đã kết thúc, cho nên, tới vân khê xem một ít bằng hữu nàng không nghĩ cùng Lý Ngọc nói quá nhiều về chính mình sự, nàng không muốn lại thua thiệt Lý Ngọc quá nhiều. Tô nhiễm nhìn về phía Lý Ngọc hỏi, bốn, có khỏe không? Lý Ngọc một đốn, ngay sau đó đôi mắt lập lòe, gật gật đầu. Bốn là cái hảo tử, nàng thực hỉ ngươi, ba năm trước đây là ngươi say rượu khinh bạc nàng Tô nhiễm nói. Lý Ngọc chua sót gật đầu. Nàng tử có chút mềm yếu, hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu cố nàng một ít, rốt cuộc trong cung chính là ăn thịt người không nhà xương địa phương. Lý Ngọc méo nắm tay, nhiễm nhi, có thể không cần lại nói nàng sao. Hắn nhìn Tô nhiễm. Trong mắt mang theo tia hơi hơi ngọn lửa, tô nhiễm biết, hắn sinh khí. Làm như ý thức được chính mình thất, Lý Ngọc bình ổn rất trong lòng vô danh hỏa, xin lỗi nói. Thực xin lỗi, nhiễm nhi, ta chỉ là không nghĩ không nghĩ ở chỉ có chúng ta hai người thời điểm, đàm luận một cái khác tử. Lý Ngọc nhìn tô nhiễm, nhưng câu kia tưởng lời nói, lại vẫn là chưa nói xuất khẩu. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, tô nhiễm nhìn Lý Ngọc, nhớ tới không lâu trước đây ở linh sự. Linh thời điểm, cảm ơn ngươi giúp ta. Lý Ngọc chua suất cười. Nhiễm nhi, người ta chi gian không cần nói cảm ơn. Tô nhiễm lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ hồ sen, con cá nhóm bị ngươi chiếu cố thực hảo. Dứt lời, khoe miệng khởi một mặt đẹp độ cung. Lý Ngọc nhìn kia mang theo mỹ lệ tươi cười sơn mặt, ra thần, làm như bị tô nhiễm cười cảm nhiễm, khoe miệng cũng không khỏi chi chủ dơ lên một cái ấm áp tươi cười. Ít nhiều nhiễm nhi, làm ta biết, uy cầm Lý cũng là một kiện rất thú vị sự. Lý Ngọc cười nói. Theo tôi nhiệm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mỗi lần không vui thời điểm, ta đều sẽ tới nơi này vì cầm lý, sau đó, tâm liền sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp, cho nên, nên nói cảm ơn hẳn là ta mới là. Hai người nhìn nhau cười, rồi sau đó, Lý Ngọc nhìn nhìn thiên, chợt khởi. Nhiệm nhi, Minh Phái người tiến đến tiếp ngươi vào cung tốt không? Tô nhiệm lắc lắc đầu, không được, ta quá mấy ngày liền hảo rời đi, liền không đi. Lý Ngọc cười khổ, chưa từ bỏ ý định lại nói ngươi liền không nghĩ đi xem người buồn sao? tô nhiễm một đốn, si tắt một lát, tô nhiễm gật gật đầu, đi xem tô cẩn cũng hảo. lý ngọc trên mặt vui vẻ, ngay sau đó gật gật đầu, nhìn nhìn ám hạ thiên, lý ngọc chuyển ra ra nhà ở, tô nhiễm đem lý ngọc đưa đến cửa, chuyển liền nhìn thấy mạ gì một trương phóng đại mặt, nhiễm, vừa rồi cái kia nam tử là ngươi làm sao? tô nhiễm một đốn, ngay sau đó vội vàng lấp kín lý ngọc miệng, nhìn nhìn ngoài cửa, thấy lý ngọc đã thừa xe ngựa rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó liền thấy Mạ Di gương mặt đỏ bừng đem Tô Nhiễm đổ ở chính mình miệng muối thượng tay kéo ra. Nhiễm ngươi muốn nghẹn chết ta. Tô Nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây, xin lỗi nhìn về phía Mạ Di. Mạ Di, thực xin lỗi a, chỉ là Lý Ngọc cũng không phải là ta. Lang, ngươi ngày sau nhưng ngàn vạn không cần như vậy nói bậy. Mạ Di gật gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt tò mò nhìn về phía ngoài cửa rời đi xe ngựa, vẻ mặt nghi, nàng rõ ràng nhìn đến rõ ràng. Nam nhân kia, xem Tô Nhiễm ánh mắt tôi không bình thường, nhưng Tô Nhiễm vì sao nói hắn không phải nàng lang đầu. Lắc lắc đầu, mạ gì tới rồi chung, lại bắt đầu tò mò uy khởi cá chép tới. Đã có thể vào lúc này, liền thấy ngoài cửa một cái nha hoàn đã đi tới, thấy quận chúa phủ môn là mở ra, nha hoàn do dự một chút, vẫn là đánh bạo gõ gõ môn. Tô Nhiễm nghe được tiếng đập cửa, nhìn về phía cửa, lại thấy một cái nha hoàn phúc phúc tử, cung kính đi đến. Ngài là sáu tiểu đi, lão gia biết ngài đã trở lại, cố ý làm nô tỉ tỉnh ngài qua đi. Tô nhiễm như mày, tô phổ trạch thỉnh chính mình qua đi. Đây là muốn làm cái gì? Thấy tô nhiễm mặt lộ vẻ nghi, nha hoàng cắn răng một cái, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt đấm lệ mông lung nói. Tiểu, cầu xin ngươi, ngươi nếu là bất quá đi, lão gia sẽ mệnh. Dứt lời, liên tục dập đầu. Bạch thấy thế như mày, ngay sau đó đến gần nha hoàng, tưởng một tay đem nàng sách lên cấp quang ra ngoài, chỉ là mới đi một bước đã bị tô nhiễm chặn đi lưu. Tô nhiễm khởi môi. Nàng không muốn cùng Tô Phổ Trạch có cái gì gấp mắt, chỉ là hắn chính là muốn tìm tới muốn tới, kia nàng liền đi xem, hắn tưởng chơi cái dạng gì. Đi cùng nhà ngươi lão gia nói, ta đợi lát nữa qua đi. Giọng nói một, Nha Hoãn lao đem nước mắt, khởi đối với Tô Nhiễm Phúc Phúc tử, vội vàng ra cửa, vội vàng chiều không xa phủ thừa tướng mà đi. Tô Nhiễm nhìn về phía hoảng loạn rời đi Nha Hoãn, khởi môi, đôi mắt lánh lệ một mảnh. Chương 236 Diệp thính Phong nhìn coi Thấy tô nhiễm đáp ứng đi phủ thừa tướng, bạch vẻ mặt lo lắng chi. Chủ, vẫn là không cần đi hảo, tô phủ trạch bọn họ khẳng định không có hảo tâm. Tô nhiễm không nhanh không chậm ngồi ở chung ghế đá thượng. Trốn đến quá một tránh không khỏi mười lăm, nên tới sớm hay muộn muôn tới, cùng với trốn tránh không thấy, còn không bằng sớm một chút giải quyết, miễn cho bị người nhớ, còn phải tiểu tâm bị người tính kế. Dứt lời, giải một phen cá thực, đến con cá nhóm tranh đoạn. Tô phủ trạch hiện tại tìm nàng qua đi. Còn còn không phải là vì tính 3 năm trước đây nợ cũ sao, nghĩ đến, chính mình đào hôn sự định là thiếu chút nữa làm hắn đem mũ cánh chuồn cấp ném, biết chính mình đã trở lại, liền gấp không chờ nổi tới làm chính mình nhìn xem, hắn làm phụ thân uy phong. Khởi môi, tô nhiễm khởi đến gần phòng. Tiểu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi, tô phổ trạch tất nhiên không có hảo tâm, còn có tô tuyết, còn có tô hạo, tô có tài cũng không phải cái thứ tốt tô nhiễm cười khổ lắc đầu, chỉ ám đạo bạch vẫn là không đổi được tiểu tức gái lại nhảy cách. Đã nhiều ngày tàu xe mệt nhọc, tô nhiễm tính một một phen sau ở đi ra ngoài, mở cửa, đi vào trong phòng, khai quầy, lại là ngẩn ra. Quầy trung bày các loại sinh đẹp váy, hơn nữa đều là hoàn toàn mới, tô nhiễm nhìn quầy trung váy không khỏi trong lòng căng thẳng. Này đó đều là Lý Ngọc vì nàng chuẩn bị sao, rõ ràng biết chính mình đã không còn nơi này ở, nhưng hắn lại vẫn như cũ đem nơi này bảo trì giống như trước đây, ngay cả quầy trung, đều thời khắc bày tân, có vào đông cử bảo, ngày mùa hè váy lụa. Thu bố Sam cân vật bảo. Đi đến trước bàn trang điểm, rút ra bàn trang điểm thượng hộp nhỏ, bên trong bày các loại trang sức, tô nhiệm nhấp môi, đem trang sức hộp đóng lại, quầy cũng đóng lại, một mông ngồi ở một bên trên giường. Nói không cảm động là giả, chỉ là tô nhiệm nhấp môi đôi mắt lập lệ phức tạp thần, giờ khắc này, nàng tâm cảm nhận được nhẹ nhẹ ấm áp, mà cái này mang cho nàng ấm áp người, lại không phải mặc quên. Tô nhiệm chỉ cảm thấy khỏe miệng có chút chua xót, Chủ là tưởng một càng sao. Hỏi không nói nàng cũng thấy được một ngăn tủ váy. Dứt lời, Bạch kéo ra ngăn tủ, tính lấy một kiện váy ra tới cấp Tô Nhiễm tắm rửa, đã có thể nơi tay đụng tới ngăn tủ một khắc, lại nghe Tô Nhiễm thanh âm vang lên. Từ từ Tô Nhiễm khởi, đem vừa mới khai một cái phùng ngăn tủ khép lại, lấy ra chính mình vải chùi, từ bên trong lấy ra ở lưu thượng mua tới, chuẩn bị bắt được bên này tắm rửa váy. Ta đi mục, nơi này đồ vật, đừng đụng. Dứt lời, Tô Nhiễm chuyển chiều đi đến. Khai môn, Tô Nhiễm đi vào. Đem váy đặt ở bên cạnh ao biên ngăn tủ thượng. Thời một năm trang, Tô Nhiễm chậm rãi đem tử hoàn toàn đi vào trong nước. Thư muân tử, Tô Nhiễm gắt gao nhắm mắt lại, nhìn Lý Ngọc vì nàng sợ làm hết thảy, Tô Nhiễm thực cảm kích, chỉ là nàng không yêu Lý Ngọc, liền không thể đương nhiên đi tiếp thu Lý Ngọc đối nàng hảo. Nếu là tiếp nhận rồi, đó là thua thiệt hắn." Ít nhất, Tô Nhiễm là như vậy cho rằng, Tô Nhiễm biết Lý Ngọc đối nàng, nhưng nàng không thể tiếp thu, bởi vì nàng tâm đã rốt cuộc dung không dưới những người khác. Mặc vào váy Tô nhiễm khởi, chính xuất môn, bước chân lại bỗng nhiên một đốn. Tô nhiễm nhíu mày, chuyển nhìn về phía một cái rác. Người nào? Giọng nói một, liền thấy mảnh hơi hơi vừa động, một người cao lớn ảnh từ phía sau rèm đi ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một tịch hồng bảo. Cùng kia tùy ý rối tung tóc đen ti, cùng với kia trước lộ ra tuyết trắng cơ bắp, cùng kia nghiền ngẫm tươi cười, tà mị khỏe mắt. Người này không phải Diệp Thính Phong, còn có thể là ai? Diệp Thính Phong. Tô nhiễm vẻ mặt kinh ngạc, lại chỉ một cái chớp mắt. Lại thay vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Thính Phong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này chính là ta thất. Thấy Tô Nhiễm bộ mặt lửa giận, Diệp Thính Phong khởi thon dài đôi mắt, trên mặt mang theo tà mị tươi cười. Nhiễm Nhi, ta tới nơi này, tự nhiên là bởi vì ta tưởng ngươi a. Dứt lời, ảnh chớp lóe, từ sau lưng đem Tô Nhiễm vòng nhập trong lòng ngực. Tô Nhiễm đã nhiều ngày vốn là trong lòng bị đè nén, cái này, Diệp Thính Phong nhưng xem như đâm họng xuống thượng. Tô Nhiễm một phen bẻ trụ Diệp Thính Phong đặt ở bên hông. Dùng sức bẻ trụ hắn ngon cái, đi phía trước nhấn một cái, liền ở Diệp Thính Phong ăn đau hết sức, tô nhiễm vung lên nắm tay hướng tới hắn tà mị mặt mày tấu hạ. a Hét thảm một tiếng sau, tô nhiễm mở cửa đi ra ngoài, theo sau Diệp Thính Phong che lại đôi mắt đi ra. tiểu ngươi không sao chứ? Bạch đuổi lại đây, thấy Diệp Thính Phong cũng ở, không khỏi những mày. Ngươi tới làm cái gì? Bạch đuối Diệp Thính Phong luôn luôn không có gì hảo cảm. Diệp Thính Phong vung tay háo. Đều vào đi. Hắn giọng nói một. Liền thấy có người một dương một dương hướng trong phòng dọn đồ vật. Tô Nhiễm một đầu hét tuyến, "Diệp Thính Phong, ngươi tưởng làm cái quỷ gì?" Tô Nhiễm tức giận nói, "Rốt cuộc đổi ai đến tắm rửa bị người khuỵ, mặt đều sẽ không đẹp đi nơi nào, huống chi cái này Diệp Thính Phong còn không phải lần đầu làm việc này." "Nhiễm Nhi, ngươi mới trở về, này đó gia cụ thường gì đó đều nên đổi một đổi mới đúng." Dứt lời, bắt đầu chỉ huy khởi người làm việc tới. "Đem cái kia ngăn tủ đặt ở nơi này. Cái này nhan tơ lụa dùng để làm mảnh." còn có cái này, cái này, tô nhiễm che lại cái chán, một đầu hắt tuyến, cái này diệp thính phong đến tuột cùng lại là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, cũng mặc kệ như thế nào, tô nhiễm đối cái này diệp thính phong là không có chút nào hay nấy, cho nên diệp thính phong nếu nàng đổi ra cụ bài trí gì đó, tô nhiễm cũng không phản đối, tô nhiễm chính là rõ ràng nhớ rõ, ở man nhân tộc thời điểm, người này chính là vì cùng man nhân làm buồn bã mà cự tuyệt cứu chính mình, chỉ bằng điểm này, tô nhiễm lần này đến nhiều từ cái này vì thương bất nhân gia hỏa trong tay nhiều quát chút nước luộc mới hảo đâu. thấy Diệp Thính Phong vui vẻ vô cùng đội trang, tô Nhiệm chuyển hướng ngoài cửa đi đến, Bạch cũng theo lại đây. Mạ Dị xem Diệp Thính Phong mang nhập dọn lại đây đồ vật xem đến nhập, tuy rằng Diệp Thính Phong người này có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng không hư, cho nên đem mạ Dị lưu lại nơi này làm Diệp Thính Phong nhìn, tô Nhiệm cũng yên tâm. ra cửa, đi rồi vài bước, liền tới rồi phủ thừa tướng cửa. gõ gõ môn, có gia đình tướng môn khai. Thấy là Tô Nhiễm tới, vội vàng đem người đi vào. Tô Nhiễm bước vào cao cao ngai cửa, đi vào, nhìn nhìn bốn phía, phủ thừa tướng vẫn là bộ dáng cũ, xuyên qua tầng tầng núi giả, cùng Lục Ý hành hành viên, qua hành lang, một lưu thượng, không ít nha hoàn ghé mắt nhìn Tô Nhiễm, mới tới nha hoàn đều là một đám tỏ mò không thôi nhìn Tô Nhiễm. Thương Trương cùng người chắp đầu giao nhĩ một phen, vẻ mặt hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía Tô Nhiễm trong mắt, có khinh thường, cũng có hâm mộ. Xuyên qua hành lang, liền tới rồi chính sảnh. Tô Nhiễm nhìn nhìn bốn phía, lại thấy cây cối trên nóc nhà có hắc ảnh nhận hiện, khởi môi, Tô Nhiễm ngẩng đầu đi vào. Trong phòng, Tô Phổ Trạch ngồi ở chủ vị phía trên, mà Tô Phổ Trạch bên ngồi đúng là Triệu thị, Triệu thị lúc này trên mặt mang theo phú, thượng ăn mặc tím mẫu đơn cần vật bảo, trên đầu mẫu đơn cây trâm, trên mặt mang theo cao quý mỉm cười, là trí đắc ý chi. "Nha, Nhiễm Nhi, nhưng xem như tới." Triệu thị cười nói, lại nói tiếp: Nàng có thể lên làm chủ mẫu cũng vẫn là ít nhiều tô nhiễm đào hôn làm nàng nhi tô cẩn thay thế đâu, nếu bằng không, này chủ mẫu vị trí nơi nào luôn được đến nàng A. Trước 237 suy nghĩ nhiều quá. Tô nhiễm lại không tính hành lễ, tô phổ trạch cùng triệu thị ngồi ở chủ vị thượng, tô hạo cùng tô có tài ngồi ở tô phổ trạch bên trái, tô tuyết tắc ngồi ở tô phổ trạch phía bên phải. Thấy tô nhiễm tới, tô tuyết trên mặt mang theo khinh thường chi. Tô hạo mặt phức tạp, bọn họ không biết tô nhiễm là linh chủ sự, nhưng tô hạo biết. Tô Cô Tải vẫn là bộ dáng cũ, Ca Lơ Phất Phơ nghiêng ngồi ở ghế thái sư ha thiết, đôi mắt phía dưới một đôi quần thâm mắt, mặt đều là mỏi mệt chi, so với ba năm trước đây gầy không tốt, mặt cũng đến vàng như nến, nghĩ đến, là mấy năm nay hàng năm với yên nơi gây ra. Thấy Tô Nhiễm tới, không nói lời nào cũng không hành lễ, liền tra đều không xưng hô, Tô phổ trạch mặt đến khó coi lên, chỉ giơ tay một phách bản. Nhiễm Nhi, ngươi còn biết trở về. Dứt lời, nộ mục nhìn Tô Nhiễm, 3 năm trước đây, Tô Nhiễm nào hôn Thiếu chút nữa làm hắn quan chức khó giữ được Cũng may tô cẩn tranh đua Ở tô gia, nếu bằng không Tô nhiễm cho dù chết một vàn thứ Cũng khó thoát này cứu Hiện tại tô nhiễm nhưng xem như đã trở lại Nhưng trở về cũng không biết tới cấp hắn cái này Làm cha tới thình tội Hắn gọi người đi tìm Lại làm cho bọn họ cả gia đình người ở chỗ này Đợi nàng ước chừng một canh giờ Nay không thể không làm tô phổ chạch nộ mục tương hướng Tô nhiễm mi đối thượng tô phổ chạch giận mắt Lạnh lùng nói Không nói gắt ngươi Nếu không phải ngươi phái người tới mời ta, ta còn không nghĩ tới nơi này đâu. Tô phổ trạch ngay vậy, chỉ nổi trận lôi đình khởi hung hăng một phách bàn. Thật to gan, có ngươi như vậy cùng cha ngươi nói chuyện sao? Thấy tô phổ trạch phát hỏa, triệu thị vội vàng khởi vô vỗ tô phổ trạch khẩu, giúp hắn thuật khí, ôn nhu nói. Nhiễm nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Dứt lời, không được cấp tô nhiễm xử mắt, làm tô nhiễm cúi đầu xin lỗi. Triệu thị hảo ý, tô nhiễm tâm lĩnh, nhưng làm nàng cấp tô phổ trạch xin lỗi môn đều không có. Cha, ta xem, lục muội càng vốn là không biết chính mình sai rồi, nói không chừng, nàng còn chờ trở, trở về xem cha chê cười đâu. Tô Tuyết chăm trọng nói, Tô Nhiệm nhíu mày, nhìn về phía Tô Tuyết, Tô Nhiệm xuyên một tuyết trắng váy, trắng tinh như ngọc trên má, kia hai mắt mắt mang theo lạnh băng ác độc trì, trong miệng nói ra nói càng là ác độc cực kỳ, chỉ không được hỏa thượng muốn tới du, chỉ hận không được làm tô phổ trạch giết Tô Nhiệm mới hảo. Tô Nhiệm đối với Tô Tuyết đôi mắt lại là không hề lan chỉ làm như đối đãi một cái lắm miệng nha hoàn giống nhau. Ta làm trò là ai đâu? Nguyên lai like là Tam A Tô nhiễm cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía trong cơn giận dữ Tô Phổ Trạch. "Cha, nhị sao có thể xem ngươi chơi cười, chỉ là nhiều năm chưa về nhà, cảm giác có chút xa lạ thôi." Tô Nhiễm kỳ thật khinh thường với Tô Phổ Trạch nói này đó, chỉ là Tô Tuyết như vậy rõ ràng cho nàng không thoải mái, kia nàng liền cũng buồi nàng chơi chơi. "Ngài nghĩ, Tô Nhiễm hơi hơi phúc phúc tử." "Cha, Ba năm trước đây là Nhi bất hiếu, mong rằng cha không lấy làm phiền lòng. Thấy tô nhiễm nhận sai, triệu thị vội vàng giảng hòa nói. Lao ra, ngài liền giảm nhiệt, nhiễm nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngày sau ta nhiều nàng là được. Tô phủ trạch nghe vậy mặt lược có chuyển biến tốt đẹp, ở triệu thị trấn an hạ ngồi trở lại vị trí. Tô tuyết thấy thế như mày, nộ mục nhìn về phía triệu thị, lại thấy triệu thị càng buồn không đem nàng để vào mắt, hừ lạnh một tiếng tô tuyết quay đầu đi nhìn về phía trên mặt mang theo tươi cười tô nhiễm. Xả ra một tia khó coi tươi cười. Tam muội, này ba năm ngươi đều đi nơi nào, hay không? Mang theo nam tử trở về. Dứt lời, theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa. Tô nhiệm nhíu mày, vô duyên vô cớ hỏi cái này chút, chẳng lẽ là tưởng cho nàng tô nhiệm an bài cái quỷ gì việc hôn nhân? Càng là tưởng, tô nhiệm rắc càng có cái này khả năng. Nhiệm nhi, này ba năm ngươi đều đi nơi nào tô phổ trạch thấy tô nhiệm không trả lời, cũng nhịn không được lạnh giọng chất vấn. Rốt cuộc, tô nhiệm chính là hắn nhi Nếu là ở bên ngoài cùng dã nam nhân liêu lồng, kia ngày sau lại trong triều còn không chừng bị người như thế nào đàm luận. Tô nhiễm nhìn về phía tô phổ chạch, lại chuyển mắt nhìn về phía xem náo nhiệt tô hạo, trong mắt chuyển động, cười nói. Cha, ta đi nơi nào, nhất rõ ràng bất quá. Dứt lời, mọi người đều hướng tới tô hạo nhìn lại. Tô hạo chính uống trà đâu, nghe tô nhiễm nói như thế, suýt nữa sắc đến, lại thấy mọi người ánh mắt đều dừng lại ở hắn thượng. Tô hạo nhíu mày, hắn biết tô nhiễm là linh chủ nghĩ đến 3 năm đều ở linh. Chỉ là, hắn không thể nói ra tô nhiễm vân nếu là nói ra tô nhiễm là linh chủ sự, kia hắn cùng tô tuyết cùng với tô co tài ở trong nhà, cùng với ở tô phổ trạch trong lòng liền không có địa vị. Tô phổ trạch là hắn cha, hắn nhất hiểu biết bất quá, tô phổ trạch từ trước đến nay đều là nịnh mọi người, ai có thể cho hắn lích lợi, hắn liền nịnh bợ ai, mỗi người đều biết, linh chủ, chính là phải làm hoàng người, nếu là cho hắn biết chính mình nhi ngày sau là phải làm hoàng người, kia vì hoàng phụ thân hắn kia còn không mừng trời cao đi, kia còn không phải pháp đi lấy lòng Tô Nhiễm, kia đến lúc đó, muốn đẩy bọn họ huynh mội với chỗ nào. Nghĩ đến đây, Tô Hạo nhìn về phía mặt mang tươi cười nhìn hắn Tô Nhiễm, hắn tự nhiên biết, Tô Nhiễm là cố ý nói như thế, nàng không muốn cùng Tô Phổ Trạch nói linh sự, Tô Nhiễm cũng liệu định hắn cũng không nghĩ làm Tô Phổ Trạch biết việc này, cho nên mới muốn đem vấn đề này vứt cho hắn, làm hắn tới giải quyết rất Tô Phổ Trạch nghi vấn. Nghĩ đến đây, Tô Hạo chỉ có thể căng ra đầu giải thích nói, cha. Ngài đừng nhiều lo lắng, theo ta được biết, lục muội này ba năm vẫn luôn đều ở núi sâu thanh đu, tu dưỡng, như thế nào sẽ ở bên ngoài tìm cái gì dã nam nhân, ngài chớ có nghe ta muội nói bậy. Dứt lời, hung hăng trừng mắt nhìn mắt sự tô tuyết. Tô phủ trạch nghe vậy mặt lược có chuyển biến tốt đẹp, chỉ than nhẹ một tiếng, phóng mềm ngữ khí. Nhiễm nhi, không phải cha muốn trách cứ ngươi, chỉ là, ngươi một cái nhi ra, ba năm đều không về ra, làm người khác như thế nào suy đoán, làm ta này làm cha. Như thế nào cùng người giải thích? Cha danh dự là Tiểu, ngươi khuê dự là Đại A. Tô nhiễm cười lạnh, cái gì gọi là, hắn danh dự là Tiểu, chính mình khuê dự là Đại, chỉ do bậy bạ, hắn tô phổ trạch từ trước đến nay không làm lô vốn sự, hiện tại như vậy nói, là lần trước không đem chính mình gả vào trong cung, hiện tại chính mình đã trở lại, lại mưu hoa đem chính mình bán cái giá tốt đi. Cha, nếu là không có việc gì, ta liền đi trở về nàng tô nhiễm nhưng vô tâm không có thời gian ở chỗ này cùng hắn diễn vừa ra phụ thâm tiết mục tới thấy tô nhiễm như vậy đi vội vã tô phổ trạch mặt có chút không nhịn được này tính sao lại thế này bọn họ người một nhà ở chỗ này đợi tô nhiễm một canh giờ nhưng hiện mới tiến vào không đến nửa canh giờ liền lại phải đi tô phổ trạch kéo xuống mặt tới liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ngươi là ta tô phổ trạch nhi sao có thể như thế không có lễ nghĩa ta cái này làm cha cũng chưa nói làm người đi Ngươi liền như vậy chờ không kịp phải đi. Thật là buồn cười. Tô nhiễm khởi môi, lại không nhanh không chậm nhìn về phía tô phổ trạch. Cha, ngài kêu ta qua, là vì nói này đó. Tô nhiễm hỏi. Tô phổ trạch hít sâu một hơi, nhiễm nhi, cha làm này đó đều là vì ngươi hảo, ngươi không ở này ba năm. Hoàng thượng đối ngài đáng sợ là xin niệm có thêm, còn thường xuyên đi quận chúa phủ tiểu trụ. Nhiễm nhi ngươi tuổi cũng không nhỏ, không bằng đến trong cung cùng ngươi cùng đi hầu hạ hoàng thượng. Tô nhiễm nghe vậy, khởi môi. Nhưng tuy rằng là đang cười, lại lạnh băng như tuyết, chỉ nhìn đến Tô Phổ trách nhịn không được trong lòng nghẹn dự. "Cha, ta tưởng ngươi tính sai một sự kiện Tô Nhiễm đến gần Tô Phổ trách." Ở ly Tô Phổ trách châu ngồi trước dừng lại, bưng lên một cái chung trà. "Cha, ta hiện tại sở dĩ kêu ngươi một tiếng cha, là bởi vì ta thể có ngươi huyết, nhưng là ta kêu cha ngươi, cũng hoàn toàn không đại biểu ta cái gì đều phải nghe ngươi, hơn nữa, ngươi liền tính muốn cho ta nghe ngươi, cũng nhìn xem ngươi có hay không cái này năng lực." Dứt lời, Tô Nhiễm khởi môi, trong mắt mang theo hài hước tươi cười. Ngoài cửa những cái đó mai phục người, là thời điểm muốn ra tới đi. Dứt lời, Tô Nhiễm nhẹ buông tay, chung trà trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy, một ít nước trà đều bắn tới rồi tô phổ trạch xanh mét trên mặt. Mà Liên ở chung trà hạ một cái trước mắt, cửa mai phục tốt người ra đen tất cả dũng manh vào phòng. Chương 238 Thanh Vân Tuyệt bút. Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía cửa dũng manh vào người da đen, mi nhìn về phía mặt khó coi tô phổ trạch. Cha này đó là ngươi cái này làm cha nên làm sự sao? dứt lời, ánh mắt sắc bén lên, một phen méo tô phổ trạch khâm, tô nhiễm phổ trạch là cái quan văn, nhưng tô nhiễm lại là cái người biết võ, hắn tự nhiên dễ dùa không được tô nhiễm tay, mà này trong phòng duy nhất có chút công phu tô hạo lại chỉ có thể nhìn, tô có tài là cái hôn nhật tử, hơn nữa là gan cũng tiểu, chỉ bị này trận trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa không chui vào cái bàn ngầm đi. nhiễm nhi, ngươi làm gì vậy? mau thả cha. tô nhiễm hài hước nhìn tô phổ trạch. Dùng sức đem Tô Phổ Trạch té ngã một bên, Tô Phổ Trạch một cái không xong một ngông ngã trên mặt đất, phát quan tại đây một cái chớp mắt tán trên mặt đất, bộ dáng bái bất ham. Người! Tô Phổ Trạch tức giận đến môi phát run, trong mắt càng là tàn nhẫn một mảnh. "Mau, cho ta bắt lấy nàng." Tô Phổ Trạch đối với cửa người da đen mệnh lệnh nói. Hắn giọng nói một, một chúng người da đen rút ra bên hông lưới dao sắc bén, liền hướng tới Tô Nhiễm vọt lại đây. Tô Tuyết cùng Triệu thị thấy thế chỉ thét chói tai xúc đến góc tường các nàng nơi nào gặp qua này trận trượng, triệu thị càng là gắt gao nhắm mắt lại chỉ cảm thấy ngay sau đó tô nhiễm tiêu ra mọc bắn đương trường đã có thể ở các nàng không dám mở to mắt thời điểm đống nhiên nghe được từng tiếng thống khổ kêu rên, triệu thị mở to mắt vẻ mặt kinh ngạc chi chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy cái mà lăn người da đen sắc bén lưỡi dao sắc bén tán đầy đất mà tô nhiễm lại mặt mang mỉm cười đứng ở tại chỗ không hề có một kia hoảng loạn cùng hoảng sợ thậm chí liền một góc đều không có một kia hư hao tô phủ trạch mặt trắng bệnh Không được lùi về phía sau lắc đầu. Ngươi, ngươi quả thật là cái yêu nghiệt." Tô Phổ Trạch chỉ vào Tô Nhiễm quát, Tô Nhiễm trong mắt mang theo khinh thường cùng lạnh băng. "Tô Phổ Trạch, ta ba năm trước đây hay không cùng ngươi đã nói một sự kiện Tô Nhiễm đến gần Tô Phổ Trạch?" Đôi mắt càng thêm lạnh băng. "Ta nói rồi, ngươi nếu là ở dám treo chọc cùng ta, ta liền đối với ngươi không ke khí." Tô Phổ Trạch một cái run run, chỉ cảm thấy Tô Nhiễm đôi mắt lạnh tấu xương làm cho người ta sợ hãi. Làm như ngay sau đó hắn không nói chút cái gì, liền sẽ bị tô nhiễm đoạt đi mệnh, nghĩ đến đây, tô phổ chạch vội vàng phóng mềm ngữ khí. Nhiễm nhi, vi phụ không phải cái kêu ý gì, si, có chuyện hảo hảo nói. Nga, tô nhiễm khởi môi, chờ tô phổ chạch cái gọi là hảo hảo nói. Mới vừa rồi nhiều là hiểu lầm, chắc thể, nhiễm nhi hôn sự cha ngày sau không bao giờ quản, nhiễm nhi ngày sau tưởng như thế nào cha cũng mặc kệ tô phổ chạch nói. Tô tuyết nghe vậy trên mặt tái nhợt, đôi mắt càng thêm ván độc. Chỉ ám đạo chính mình phụ thân cũng quá vô dụng, ở bọn họ trước mặt luôn luôn nghiêm khắc, nhưng đến Tô Nhiễm cái này đồ đê tiện liền như thế túng. Tô Tuyết gắt gao cắn hàm răng, nàng thuyết phục Tô Phổ Trạch đem Tô Nhiễm tìm tới, lại cấp Tô Phổ Trạch ra chủ ý đưa tới sát thủ mai phục. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng quá coi thường Tô Nhiễm, quá xem trọng Tô Phổ Trạch. Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt hung ác nham hiểm Tô Tuyết, lạnh lùng nói, "Tô Tuyết, ta khuyên ngươi ngày sau an phận điểm. Dứt lời, truyền lưu lại bái bất cam Tô Phổ Trạch. Chuyển rời đi. Thấy Tô Nhiễm đi rồi, Tô Phổ Trạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên nhớ tới 3 năm trước đây chính mình thiếu chút nữa bị Tô Nhiễm dưỡng bạch cấp ăn, hiện tại lại thiếu chút nữa bị Tô Nhiễm cấp giết, 3 năm không thấy, Tô Nhiễm nhiên đến như thế lợi hại, như vậy nhiều cao thủ nàng dễ như trở bàn tay liền giải quyết, rớt, Tô Phổ Trạch không dám đi tưởng nếu là Tô Nhiễm muốn giết hắn có bao nhiêu đơn giản, chỉ âm thầm thề ngày sau tất nhiên không thể trêu chọc Tô Nhiễm. Ra tới đại sảnh, Tô Nhiễm vừa định ra cửa, lại đống nhiên dừng lại bước chân, chuyển hướng tới nàng cùng nương đã từng trụ quá đi đến, xuyên qua viên cát, tô nhiệm vươn tay đẩy ra một phiến cửa gỗ, một cái trước mắt, tô nhiệm chỉ cảm thấy một cái tóc bạch hiển từ người đón thượng, sau đó vẻ mặt thương tiếc nói, tiểu, như thế nào như vậy vẫn mới trở về, nhưng ánh vào mi mắt chính là một mảnh hỗn độn vườn rau, nay phiến đã từng cùng nương cộng đồng gieo trồng vườn rau, đã là dài quá các loại cỏ dại, vòng qua không ra đầu gối cỏ dại, tô nhiệm đôi mắt có chút tơ tát, nhấc môi, nhìn một mảnh hoang vắng. Tô Nhiệm tâm phiền muộn không thôi. Đi lên bậc thang, đẩy ra là tơ nhện môn. Bên trong tối tăm một mảnh, đi vào đi, lại bị mái hiên trên dưới cho bụi sặc đến lại vội vàng lui ra tới. Đi qua một cái mộc chế hành lang, tới rồi tiểu phật đường, đẩy cửa đi vào, đẩy ra từng đạo tơ nhện. Tô Nhiệm đến gần phật đường, nhìn kia bố cho bụi phật đà, giống như nương ngày thường giống nhau, quỳ gối đệm hương bổ thượng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại mắt. Nếu là ông trời có mắt, liền làm nương đến thiên đường hảo hảo hưởng phúc đi. Nương là người tốt nếu là không có nàng liền không có hiện tại tô nhiễm tô nhiễm du mắt cầu nguyện lại vào lúc này lại đống nhiên thoáng nhìn kia bố cho buổi phật đà khẩu hơi hơi giãn nước tô nhiễm đến gần phật đà này dấu vết nghĩ đến là bị lao thử gặm cắn sở chỉ chỉ là tô nhiễm vươn tay mới vừa chạm vào phật đà thời điểm lại thấy phật đà khẩu tức tức vỡ vụn rắc rắc một cái xuất hiện ở phật đường khẩu tô nhiễm híp mắt nhìn kỹ đi lại thấy chung, phóng lại là một cái hộp gấm tô nhiễm mở ra vươn tay Phật Đà khẩu hộp gấm lấy ra, đem hộp gấm khai, bên trong phóng một phong thư, mà phong thư thượng vẫn chưa ký tên, Tô Nhiễm nghi đem phong thư khai, rút ra một trương giấy viết thư. Nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đại khái đã chết, ta là Thanh Vân Thanh Khâu Hoàng Nhi Thanh Vân, cũng là thuật chủ nhân, ở ta 10 tuổi thời điểm, ta liền ngoài ý muốn tập được thuật, mẫu Hoàng biết việc này sau nổi trận lôi đình, đóng ta ước chừng năm ngày, cuối cùng vẫn là mềm lòng đem ta thả ra. Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh không rõ Mộ Hoàng vì sao sinh khí, thẳng đến ta mẫu hoàng ở lâm trung trước nói cho ta thuật bí mật, thuật là thanh khâu mật bảo, có thể trăm, uy lực vô cùng, khá vậy có tệ đoan, thuật mỗi lần sử dụng đều là lấy tiêu hao sinh mệnh vì đại giới, biết chuyện này thời điểm, ta hỏng mất, nhưng ta còn là vâng theo mẫu hoàng mệnh lệnh, mang theo thuật rời đi linh, thuật sẽ ở tu tập thời điểm dung nhập tu tập người thể, thẳng đến tu tập người xiang, si thuật mới có thể hóa thành ngọc giả, ta biết, ta sinh mệnh sắp tới cuối, cho nên ta lưu lại này tin, nói cho thế nhân. Ngàn vạn không cần tu luyện thuật, liền tính vô ý tu luyện, cũng tận lực không cần sử dụng. Thanh vân tuyệt bút. Tô Nhiễm nhìn trong tay tin, đôi mắt lập lòe, vẻ mặt không thể tin tưởng chi, ngay sau đó ngã ngồi ở đệm hương bổ phía trên. Trong miệng lẩm bẩm: Thuật này đây sinh mệnh vì đại rơi xuống tay." Tô Nhiễm đem tin thả lại hốc gấm, đôi mắt lập lòe, hoảng loạn đem tin thủy nhập trong lòng ngực, Tô Nhiễm khởi hướng ra ngoài đi đến. Một lưu thượng đến nha hoàn gia đình đều bị đối nàng cung kính có thêm. Nhưng Tô Nhiễm lại giống như không có nhìn đến giống nhau, chỉ đôi mắt dại ra hướng ra ngoài đi đến, từng bước một chỉ cảm thấy bước chân càng thêm trầm trọng. Tới rồi quận chúa phủ cửa, Tô Nhiễm nhìn quận chúa tấm biển, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu hồi ước tin trùng trùng, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy khóe miệng ngọt một mảnh, trước mắt tối sầm, một cái chớp mắt tròn nên thể sở hữu lực lượng bị rút ra mà ra, tử tắc vô lực té ngã trên mặt đất. Chương 239 quen thuộc xa lạ. Tiểu Bạch Kinh hô một tiếng. Quân chúa phủ môn vội vàng từ khai, Diệp Thính Phong vội vàng đến gần đem tô nhiễm bế ngang lên. Nhiễm Nhi, Diệp Thính Phong đôi mắt đỏ bừng, nhìn trong lòng ngực tử tái nhợt gương mặt cùng với khoe miệng một mạt huyết hồng, không khỏi chỉ cảm thấy trong lòng có rút đau đớn. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Bạch Chất vừa nói, Bạch cũng bị sợ hãi, chỉ lắc lắc đầu. Chủ một lu đều hảo hảo, chỉ là tới rồi sau ra tới liền không thích hợp. Diệp Thính Phong ôm hôn tô nhiễm, vội vàng chiều phòng đi đến. Hồ hồ tô nhiễm chỉ cảm thấy vẫn luôn có người ở bên bồi này chính mình, mở to mắt, như mực chính là một trường phóng đại yêu mị gương mặt, tô nhiễm đột nhiên ngồi thẳng tử, nhìn ghé vào chính mình trên giường ngủ Diệp Thính Phong. Diệp Thính Phong mở mắt, thấy tô nhiễm tỉnh, trên mặt vui vẻ. Nhiễm nhi, ngươi tỉnh. Tô nhiễm nhíu mày, nghi nhìn về phía bốn phía, nơi này là quận chúa nàng khuê không sai, nhưng thằng nhãi này như thế nào ở chính mình giường bên ngủ rồi. Diệp Thính Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Thính Phong thấy Tô Nhiễm bộ dáng cùng bình thường vô dị, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Diệp Thính Phong không nói lời nào, Tô Nhiễm càng thêm nghi, nỗ lực nhớ lại phía trước sự, lúc này mới nhớ tới, hắn ra quận chúa phủ, sau đó kẽ xỉu sự. Chỉ là, vừa nhớ tới tin trung dung Tô Nhiễm không tự giác lại ảm đạm thất thần. Nhiễm nhi, ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái. Diệp Thính Phong thấy Tô Nhiễm trên mặt không tốt, không khỏi quan tâm hỏi. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, cảm kích nhìn về phía Diệp Thính Phong cảm ơn ngươi chiếu cố ta chỉ là ta hiện tại tưởng một người yên lặng một chút dứt lời dụ mắt trường như cánh bướm lông mi đem trong mắt thần tất cả che đậy. diệp thính phong gật gật đầu ngay sau đó chuyển ra cửa ngoại thấy bạch tĩnh đi vào liền duỗi tay đem nàng ngăn lại đóng cửa lại diệp thính phong nhìn như vậy tô nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn thấy môn đóng lại tô nhiễm lúc này mới nâng lên đôi mắt khởi một mặt chua xót tươi cười tô vô lực dựa vào trên giường khoe miệng khởi một mặt tự dễ độ cùng Nàng tô nhiễm khi nào như vậy tích mệnh, còn không phải là sẽ chết sao, còn không phải là chú định đoản mệnh sao. Nhắm mắt lại mắt, tô nhiễm hít sâu một hơi, ngay sau đó khởi đóng giày vỡ, nếu như vô thường đi ra môn. Thấy tô nhiễm ra tới, bạch quan tâm hỏi, chủ, ngươi không sao chứ? Thấy xem thường vòng đỏ bừng, tô nhiễm chỉ cảm thấy cái mũi chua xót theo sau là duỗi tay đem bạch ôm vào trong lòng. Bạch, cảm ơn ngươi. Bạch bị tô nhiễm này đột nhiên tới hành động làm cho có chút có cóc. Chủ. Ngươi đây là nói cái gì? Ta vốn dĩ chính là chủ người thủ vệ, chiếu cố bảo chủ là đương nhiên sự. Tô Nhiễm không nói gì, chỉ gắt gao o mạch, làm như chỉ có như vậy mới có thể xua tan nàng đối Si an sợ hãi. Không biết từ khi nào khởi, nàng Tô Nhiễm nhiên như thế tích mệnh, nàng sợ chết, nàng sợ mất đi nơi này hết thảy, sợ mất đi Bạch, sợ mất đi sở hữu bằng hữu, cũng sợ mất đi cùng quyền mà quên. Gắt gao nhắm mắt lại mắt, Tô Nhiễm áp xuống từ tâm dâng lên lạnh lẽo, hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thính Phong. Cảm ơn ngươi ngươi vì ta bố trí gian, ta thực hỉ. Tô nhiễm cười nói. Diệp Thính Phong sứng sốt, hiện nhiên là không nghĩ tới Tô nhiễm nhiên sẽ cảm tạ chính mình. Đem Diệp Thính Phong tiến đi, đảo mắt liền mạc buông xuống, mà Tô nhiễm cũng từ lề sách chung biết được, chính mình hôn mê nửa ngày sự. Diệp Thính Phong sở dĩ sẽ ở chính mình bên ngủ, chỉ là bởi vì cấp Tô nhiễm đưa vào lực quá nhiều dẫn tới thể mỏi mệt thôi. Ăn qua cơm chiều, Tô nhiễm liền sớm ngủ, bạch vẫn luôn ở trung thủ mà bạch cùng mạ gì cũng bởi vì bận việc một ngày sớm liền đi nghỉ ngơi tô nhiễm nằm ở trên giường nhìn trong phòng màn lụa lại trước sau vô pháp nhập khởi đi đến bên cửa sổ tô nhiễm nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng thật lâu xuất thần ngày thứ hai sáng sớm một chiếc xe ngựa ngừng ở quận chúa phủ cửa tô nhiễm trang điểm giả một phen liền ra cửa ngồi trên lý ngọc vì nàng chuẩn bị xe ngựa tô nhiễm cũng không có mang lên bạch mà là phân phó bạch lưu tại chung cùng mạ gì cùng nhau giữa nhà theo sau cùng bạch cùng ngồi trên đi trước trong cung xe ngựa xe ngựa chậm rãi chiều hoàng cung chạy tới tô nhiễm vén rèm lên nhìn ngoài cửa sổ theo sau lại buông mảnh không biết vì sao tô nhiễm chỉ cảm thấy mạc danh bất an làm như có cái gì không tốt sự muốn phát sinh giống nhau mới đến cung lý ngọc liền tự mình tới đón tô nhiễm vào cung hắn long bảo trên mặt làm trò ôn nhuận tươi cười cũng như thế nhiễm nhi ngươi nhưng tính ra lý ngọc cười nói tô nhiễm hơi hơi phúc hoàng thượng Tô nhiễm hơi hơi khuất hành lễ. Lý Ngọc vội vàng đem tô nhiễm nâng dậy. Nhiễm nhi không cần cùng ta hành lễ. Tô nhiễm lắc lắc đầu. Ở trong cung, ngươi là hoàng thượng, ta cần thiết cùng ngươi hành lễ, lễ nghĩa không thể phế. Thấy tô nhiễm khăng khăng như thế, Lý Ngọc cũng chỉ có thể từ bỏ. Hành lễ lúc sau, tô nhiễm liền theo cung hướng tới hậu cung đi đến. Lần này nàng tới mục đích, đó là tới xem ta tô cẩn, mà theo tô nhiễm biết, tô cẩn hiện tại là Lý Ngọc Cần Phi, tuy rằng không có thể lên làm hoàng hậu. Nhưng là có thể như nguyện có thể lưu tại nàng Âu Yếm Nam từ biên, nghĩ đến, tô cẩn là hạnh phúc đi. Theo cung một lưu hướng hậu cung đi đến, ở mới vừa bước vào cảnh hoa cung thời điểm, kêu mang lưu cung đông nhiên dừng lại bước chân. Tô nhiễm sừng sốt, cũng theo dừng lại bước chân, liền nghe ngươi cung chuyển lệnh lùng nói, quân chúa ở chỗ này chờ một lát chờ một lát, ta đi thông truyền một tiếng. Tô nhiễm gật gật đầu, tuy rằng cũng có nghi, bất quá, nghĩ đến đây là trong cung quý cụ. Nhưng này nhất đẳng, đó là một canh giờ. Mặt trời trói trang cao chiếu, bạch cao mày. Chủ, ta xem tô cẩn cùng vốn chính là cố ý làm khó dễ ngươi, cố ý lượng chúng ta ở chỗ này. Bạch tức giận nói. Bạch, không cần vọng ngôn, nghĩ đến, là có chuyện gì chỉ hoãn đi ít nhất, ở nàng cảm nhận chung, tô cẩn tuy rằng mềm yếu nhất gan, vừa ý lại cũng không kém. Chủ, người đều là sẽ, huống chi là ở thâm cung giữa bạch nói tiếp, kỳ thật bạch đối tô cẩn ảnh hưởng luôn luôn không tốt, điểm này tô nhiễm biết. Tô nhiễm nhìn về phía nhắm chặt đại môn. Than nhẹ một tiếng, chính rời đi, lại vào lúc này, một cái tất lại dị thường xa lạ thanh âm vang lên. Lục Mội, làm ngươi đợi lâu. Tô nhiễm bước chân một đốn, chuyển liền thấy kia nói nhắm chặt môn, chậm rãi khai, ánh vào mi mắt chính là một cái mặt hoa nhài cẩm tú váy lụa tử. Nàng đôi mắt trong trẻo tú lệ, cái mũi tiểu xảo, môi đỏ thắm, một đầu đen nhánh sợi tóc tất cả vẫn khởi, lộ ra tuyết trắng mảnh dài cổ. Nàng thượng này váy cổ áo rất hấp, ẩn ẩn lộ ra kia đôi tuyết trắng mềm mại. Ở nàng chậm rãi đi lại gian hơi hơi nhảy lên thoáng hiện một đôi người quan cảnh. Theo tử đi lại, kia trên đầu đống đưa thoa dưới ánh nắng chiếu xuống phá lệ chói mắt, Tô Nhiễm nheo nho mắt, nhìn trước mắt cái này đã xa lạ lại tất Tô Cẩn, không khỏi nao nao. Chương 240 thay đổi. 4. Tô Nhiễm mở miệng, nhìn này yêu mị đến cực điểm tử, cái kia đã từng ngượng ngùng tú lệ tử hiện tại đã là bộ dáng, thời gian cùng hoàn cảnh thật sự có thể làm một người vẫn như thế này đại. Tô Nhiễm nhìn Tô Cẩn kia giảo hoạt đôi mắt, yêu môi đỏ Hơi hơi có chút kinh ngạc. Tô Cẩn môi cười, trong mắt mang theo cao ngạo chi. Lại ở khi, Tô Cẩn bên nha hoàn lạnh giọng quát, "Vị này chính là Cẩn phi nương nương, ngươi không dám như thế làm càn, còn không hành lễ." Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, lại thấy Tô Nhiễm vẻ mặt ý cười nhìn chính mình một bộ chờ làm nàng hành lễ bộ dáng. Một cái chớp mắt, Tô Nhiễm tâm lạnh nửa thành, chỉ nhìn Tô Nhiễm kia xa lạ đôi mắt hơi hơi khuất hành lễ. Cẩn phi nương nương cắt tưởng, giọng nói một liền thấy tô cẩn mi nhìn về phía tô nhiễm môi đỏ hé mở lục muiội chúng ta đều là muiội ngươi hành lễ không phải khách khí sao dứt lời duỗi tay đem tô nhiễm nâng lên tô nhiễm lại là cười lạnh không thôi rõ ràng là nàng bệ muội đặt kế làm biên cung cho chính mình ra vai phủ đầu không phải sao hiện tại như vậy làm bộ làm tịch vì nào bạch kinh thường nhìn tô cẩn tô nhiễm giống nhau kéo lấy tô nhiễm tay háo tiểu hiện giờ người cũng thấy được chúng ta liền trở về đi nhưng tô nhiễm giọng nói mới vừa lại nghe tô cẩn nói lục muội thật vất vả trở về như thế nào lại phải đi dứt lời vẻ mặt tu hoán ta đều vì lục muội chuẩn bị tốt rượu và thức ăn đâu mong rằng lục muội chịu háng diện mới hảo dứt lời ý cười doanh doanh vãn chủ tô nhiễm cánh tay tô nhiễm nhìn về phía tô cẩn gật gật đầu bạch buồn bực đi theo tô nhiễm sau vừa muốn tùy tô nhiễm đi vào lại bị tô cẩn cung chắn ngoài cửa tiểu tô nhiễm quay đầu lại cho bạch một cái yên tâm ánh mắt ngay sau đó chuyển cùng tô cẩn đi vào Nàng biết, tô cẩn đã, nhưng nàng từ đấy lòng vẫn là cho rằng tô cẩn sẽ không hại chính mình, nàng lựa chọn tin tưởng nàng một lần. Lục ngội, này ba năm ngươi nói không thấy liền không thấy, nhưng làm ta hảo sinh sốt ruột. Tô cẩn nắm lấy tô nhiễm tay, vẻ mặt lo lắng chi. Làm bốn lo lắng tô nhiễm cười nói. Lại không có chú ý tới tô cẩn trong mắt chợt lóe rồi biến mất âm độc. Lại chỉ một cái chấp mắt lại thay tới cười, nàng nắm tô nhiễm xuyên qua một đạm mảnh, tới rồi cảnh hoa cung đại sảnh, mà lúc này trên bàn đã dọn xong rượu ngon món ngon, môn hai sườn trường hai cái cung thái giám, thấy tô cẩn tiến vào, sôi nổi hành lễ, nương nương cắt tưởng, tô cẩn gật gật đầu, vung tay lên cung thái giám đều lui xuống, cặp kia nhiễm màu son phấn mặt đôi mắt nhìn về phía tô nhiễm, nhìn xem con hỉ, nói đi, nắm tô nhiễm đi vào, tô nhiễm nhìn một bàn thức ăn ngay sau đó có nhìn nhìn không xa hụt gấm trung phong các loại trang sức cùng với váy, hơi hơi có chút kinh ngạc, đây là, thấy tô nhiễm như thế. Tô cẩn khởi môi cười, nhặt lên hộp gấm chung một cây châm. Nhớ rõ ba năm trước đây, ta đi tướng quân phủ dự tiệc, là lục muội vì ta chuẩn bị váy cùng với trâm cài. Hiện tại ta cũng coi như là lấy lục muội phúc, hiện giờ thăng chức rất nhanh lên, tự nhiên cũng hảo hảo báo đáp lục muội mới là. Nếu bằng không, ta chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hạ người sao. Dứt lời, đem trong tay châm giơ lên, ở tô nhiễm bùi tóc dàn qua lại khoa tay múa chân. Tô nhiễm không biết muốn như thế nào trả lời. Chỉ nhìn một dương lại một dương châm cài cùng váy nôn ngư mà chống đỡ. Như thế nào, lục muội không mừng. Tô nhiễm cười khổ lắc lắc đầu. Không, chỉ là, ta không cần phải này đó, cho nên, vẫn là bốn chính mình lưu lại đi. Tô cẩn trong tay động tác cứng lại, vung trong tay châm, lôi kéo tô nhiễm tới rồi trước bàn. Một khi đã như vậy, ta cũng không cầu, tới, ngồi cùng sáu cùng dùng bữa đi. Tô nhiễm cùng tô cẩn cùng ngồi xuống, nhìn trước bàn phong phú đồ ăn, tô nhiễm lại không tính động chiếc búa. Chỉ ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt tha thiết Tô Cẩn Nàng biết Tô Cẩn đã Đến cùng trước kia hoàn toàn bất động Mà nàng lần này như vậy lại là lượng chính mình Lại là cho chính mình bạc vợ Đây là một cái tát tự cấp một viên đường lù sao Nếu là tầm thường tử Nói không chừng sẽ bị này Một cái dương châm cải cùng tinh chất cực hảo váy cấp thu mua Nhưng nàng Tô nhiễm sẽ không Nàng nhìn Tô Cẩn Đôi mắt thâm thúy Mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi Hôm nay Tô Cẩn như vậy đến tuột cùng là muốn làm cái gì Tô Cẩn nhìn Tô Nhiễm, thấy Tô Nhiễm bất động chiếc búa, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở Tô Nhiễm biên, lấy ra khăn nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. "Lục muội này đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao? Vì sao không ăn?" Tô Nhiễm khảy môi, nhìn giả ý lau nước mắt Tô Cẩn, "Buồn, có nói cái gì liền nói thẳng đi, ta không mừng quanh co lòng vòng." Nghe Tô Nhiễm nói như thế, Tô Cẩn thu hồi khăn. "Kỳ thật, ta là có việc cầu Lục muội." Tô Cẩn thấp giọng nói. Tô Nhiễm nhìn dị thường xa lạ Tô Cẩn, Nàng liền biết, Tô Cẩn sẽ không như vậy vô sự hiến ân cần. "Chuyện gì?" Tô Nhiễm hỏi. Nghe hỏi, Tô Cẩn trên mặt một cái chớp mắt thay tươi cười, vội vàng làm bên cung đem đồ vật trình lên tới. Cung đưa qua một cái quyển sách, Tô Cẩn tiếp nhận tới, đem quyển sách hai đặt ở Tô Nhiễm trước mặt. "Lục muội, ngươi xem cái này, cái này nam tử năm nay 25, là cái tướng quân, tuổi trẻ có vị, lại còn có không có nạp thiếp cưới vợ. Còn có cái này, cái này là năm nay khoa cử Trạng Nguyên." Tuấn lãng vô song, tính tình hàm dưỡng cực hảo. Nghe nói thêm trung mẫu thân mất sớm, nếu là nhiễm nhi gả qua đi, định có thể thuận lợi trưởng quản gia nghiệp. Đang xem xem cái này, đô thành nhà giàu số một chi tử, làm người phong lối lạc, rất là hài hước thú vị. Tô nhiễm nhíu mày nhìn tô cẩn từng trang phiên quyển sách, từng trang giới thiệu, ngay sau đó rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đoạn. Bốn, ngươi đây là ý gì? Tô cẩn nhèn miệng cười, ngay sau đó nhìn về phía mặt mang hơi hơi tức giận Tô nhiễm, cười nói, lục nguội. Ngươi đã là qua hai mươi, nếu là lại không kết hôn, ngày sau liền khó khăn, bốn cũng là vì ngươi suy nghĩ à. Dứt lời, trên mặt mang theo tươi cười. Tô nhiễm nhíu mày khởi, cao lập hạ nhìn tô cẩn. Chuyện này, không lao bốn lo lắng. Dứt lời, chính xuất môn, lại vào lúc này nghe tô cẩn thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngươi không gả chồng, là tưởng hoàng thượng phải không? Tô nhiễm bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt trầm trọc tô cẩn, chỉ cảm thấy hiện tại tô cẩn là như thế xa lạ. Kinh ngạc một lát, tô nhiễm lại chỉ cảm thấy buồn cười. Ba năm trước đây, ngươi không có thể gả cho hoàng thượng, hiện tại xem á ngọc làm hoàng đế, liền hối hận phải không? Tô cần bộ mặt lạnh băng nói, từng bước một đến gần tô nhiễm. Ngươi biết không, này ba năm tới, hoàng thượng cũng không từng chạm qua ta, chỉ cho ta một cái hưởng có này biểu cẩn phi danh hiệu, mà hết thể này, đều là bởi vì ngươi. Nàng cuồng luận kêu. Tô nhiễm, ngươi vì cái gì phải về tới, vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này? Ngươi rõ ràng biết hoàng thượng hỉ ngươi, lại còn muốn ba lần bốn lượt tới hắn, là bắt cố siếp đúng không, không chiếm được mới là tốt nhất, mà ngươi một lần lại một lần chơi loại này siếp, đó là vì càng tốt buộc trụ hoàng thượng tâm, thật ác độc tâm cơ à. Tô nhiễm lui ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy tô cẩn nói ra lời nói vô cùng châm trọng, cũng vô cùng buồn cười, ngươi lai, ở tô cẩn trong mắt chính mình là cái dạng này người, tô nhiễm khởi môi, nhìn đôi mắt hồng tô cẩn, ngay sau đó chuyển, đầu cũng sẽ không rời đi. Nếu tô cẩn đã là đem nàng trở thành người như vậy, kia nàng cũng không có gì hảo giải thích, tô cẩn như thế nào tưởng là chuyện của nàng, coi như nàng tô nhiễm trước kia là xen vào việc người khác, mà hiện tại còn lại là ăn no không có chuyện gì càng đến, cho nên mới không yên tâm tới xem ta nàng. Tô nhiễm, đứng lại, đứng lại. Tô cẩn đôi mắt hồng nhìn tô nhiễm, lạnh giọng quát. Theo sau liền có thái giám cung tiến lên ngăn cản tô nhiễm rời đi. Tô nhiễm ánh mắt sắc bén lên, vừa định ra tiếng, lại vào lúc này. Nghe một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Hoàng hậu giá Lâm. Chương 241 cảnh còn người mất. Giọng nói một, liền thấy ngoài cửa một tịch phượng bảo tử chậm rãi đã đi tới, nàng trên đầu mang lộng lây mũ phượng, thượng ăn mặc một kiện tuyến thêu thành phượng bảo, kia trương tuyết trắng trên má một đôi mang theo ti anh, khí đôi mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng ở Tô Cẩn thượng. Tô Nhiễm sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn kia từ từ đi tới tử, này tử không phải Tống Thanh Sương còn có thể là ai, chỉ là nàng vì sao gả cho Lý Ngọc Còn làm hoàng hậu, cẩn Phi, ngươi làm gì vậy đâu, làm đến lớn như vậy chẳng thế, không biết còn tưởng rằng trong cung tới thư ke. Dứt lời, lánh mắt nhìn về phía một phòng cung thái giám, đều lui xuống đi. Giọng nói một, đông đảo cung thái giám vội vàng cung lui ra. Tô cẩn hung tận nhìn Tống Thanh Sương, khoe miệng gắt gao nhấp, lại không thể không hơi hơi phụ hành lễ. Hoàng hậu nói chính là, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thanh Sương thấy thế khởi môi, duỗi tay giữ chặt tô nhiễm cánh tay. Đối với tô nhiễm chấp chấp mắt. Đi, đến ta trong cung đi, nơi này a không khí không tốt. Dứt lời, lôi kéo tô nhiễm liền hướng ra ngoài đi đến, chỉ dư tô cẩn vẻ mặt xanh mét lưu tại tại chỗ. Chỉ là, Đại Tống Thanh xương cùng tô nhiễm ra cửa lúc sau, một tịch bạch như tuyết tử chậm rãi từ tô cẩn sau lưng bình phong sau đi ra, này tử dung mạo tuyệt mỹ, trong mắt là tính kế, khỏe miệng mang theo hung ác nham hiểm tươi cười, đúng là tô tuyết. Đều là ngươi già chủ ý. Hiện tại không chỉ có không đem tô nhiễm cấp gả đi ra ngoài, ngược lại làm nàng ghi hận thượng ta. Tô cẩn nhặt lên trên bàn trung trà hung hăng đối với tô tuyết tạp đi xuống. Tô tuyết bị nóng bỏng nước trà bắt một, cắn môi lại không dám ra nửa điểm tiếng vang. Đã từng không ai bị nổi tô tuyết, nơi nào sẽ nghĩ đến, hiện tại nàng nhiên đến như thế hoàn cảnh. Tô nhiễm cùng tống thanh xương nắm tay ra tô cẩn cảnh hoa cung, mới ra cảnh hoa cung tô nhiễm liền rốt cuộc nhịn không được dừng lại bước chân, nhìn về phía tống thanh xương. Thanh xương, ngươi. Tống thanh sương nhếch môi, nhìn về phía đi theo tô nhiễm sau bạch, đôi mắt ám đạo khởi môi, lộ ra một tia chua xót tươi cười. Nói ra thì rất dài, tới rồi ta trong cung, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Không bao lâu, tô nhiễm cùng bạch liền tới rồi tống thanh sương ung cùng cung. Tống thanh sương ngồi ở trên giường, lôi kéo tô nhiễm tay, đôi mắt hơi hơi có chút hổng. Nhiễm nhi, ba năm trước đây ngươi bỗng nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi nói nơi này, tống thanh sương không có nói thêm gì nữa, chỉ ngước mắt nhìn về phía đứng ở không xa bạch đôi mắt hơi hơi ám đạo, chợt cười nói: người đi rồi không bao lâu, lao thái quân liền bệnh nặng không dậy nổi, mà ta cũng vì tống gia tiền đồ thỏa hiệp, gả cho lý ngọc làm hiện giờ cái này hoàng hậu vị trí. tô nhiệm than nhẹ một tiếng, nhìn về phía tống thanh xương sở xem chi, lắc lắc đầu, tô nhiệm đứng lên đi ra ngoài, đem nơi này để lại cho tống thanh xương cùng bạch. tống thanh xương trước kia là ái mộ bạch, nhưng bạch dù sao cũng là vóc dáng, vẫn là nói rõ ràng hảo, bạch tự nhiên hiểu tô nhiệm ý gì. Si. Đại tô nhiem ra cửa sau, hưởng công gần tống thanh xương, tống thanh xương gương mặt đỏ bừng nhìn bạch, cắn môi, chính nói cái gì đó, lại chỉ lại tay bị một phen giữ chặt. Tống thanh xương chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, mà khi bạch lôi kéo tống thanh xương tay, đặt ở khẩu thời điểm, tống thanh xương tử chấn động, ngước mắt kinh ngạc nhìn bạch, điểm trắng gật đầu, nhung ra tống thanh xương tay, tống thanh xương lui ra phía sau một bước, ngã ngồi ở trên giường, chỉ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bạch, vành mắt đỏ bừng. Bạch xin lỗi nhìn tống thanh xương. Dũ mắt. Thực xin lỗi. Dứt lời, chuyển rời đi. Ra cung, tô nhiễm cùng Bạch đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ba năm qua đi, cảnh con người mất, tô cẩn đã là không phải trước kia tô cẩn, mà Tống Thanh Sương cuối cùng vẫn là tại gia tộc ích lợi trước lựa chọn thỏa hiệp. Bạch quay đầu lại nhìn về phía sau cung điện, hơi hơi thở dài, nàng cuối cùng cùng Tống Thanh Sương giải thích rõ ràng. Lý Ngọc vốn dĩ tính lưu tô nhiễm ở trong cung, nhưng bị tô nhiễm cự tuyệt, tô cẩn như thế để phòng nàng, nàng nếu là còn lưu tại trong cung chia khó bảo toàn nàng sẽ không đi ra chuyện gì tới, rốt cuộc người ghen ghét là thực đáng sợ. Ra cung, tô nhiễm vẫn chưa dừng lại, mà là giá xe ngựa, chiều trang non cung nơi sơn cốc mà đi, tô nhiễm có quá nhiều nghi vấn muốn cùng trang non nói, thể chậm độc dược, nàng muốn đi giải quyết, sau đó cấp nương báo thủ, hoàn thành này đó, nàng tô nhiễm đó là thật sự đã chết, cũng chết cũng không tiếc. Xe ngựa một lưu chạy bay nhanh, không bao lâu, liền tới rồi trang non cung cửa, xuống xe ngựa, tô nhiễm mới ra thùng xe. Liền thấy một con đại hổ hướng tới Tô Nhiễm nào tới, Tô Nhiễm xoa xoa đại hổ đầu, ba năm không thấy lại trưởng thành không ít. Tô Nhiễm Jin Ju chăng non cùng, xuyên qua vài đạo hành lang gấp khúc, cuối cùng ở trong hồ tâm một cái đỉnh hóng gió thượng thấy được kia một mạt tuyết trắng ảnh. Tô Nhiễm phi nhảy, ở trong hồ đỉnh hóng gió thượng, đỉnh hóng gió trung ương, chăng non đưa lưng về phía Tô Nhiễm đứng, gió nổi lên hắn thượng tuyết trắng bào, hắn sợi tóc nửa thúc, khoanh tay mà đứng, mệ phiêu phiêu phiên nhiên như tiên. Lam Như biết Tô Nhiễm một tới, Trang Non không có một tia kinh ngạc, chỉ chuyển nhìn Tô Nhiễm, ngay sau đó ý bảo Tô Nhiễm ngồi xuống. Tô Nhiễm gật gật đầu, ngồi ở đỉnh hóng gió đệm hương bổ phía trên, "Sư phó, ngài biết ta phải về tới." Trang Non nâng chung trà lên, cấp Tô Nhiễm đổ một ly trà, gật gật đầu, nhìn Tô Nhiễm khôi phục dung mạo, hơi hơi nhíu mày. "Độc còn chưa toàn giải." Tô Nhiễm một đốn, nhìn về phía Trang Non. "Sư phó biết ta thể có hai loại độc sự." Trang Non nâng chung trà lên nhấp một ngụm, "Đương sợ ngươi tưởng quá nhiều." Cho nên vẫn chưa cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta cũng không có sư phó, chỉ là sư phó cũng biết này độc có gì biện pháp có thể giải. Trăng non buông chén trà, than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu. Ngươi đi tìm dược lão nhưng hắn lại chưa thấy ngươi giải độc. Trăng non cũng không trả lời, chỉ hỏi lại tô nhiễm. Tô nhiễm du mắt, đem ở bách thảo cốc phát sinh sự, đều nhất nhất cùng trăng non nói tới. Trăng non nghe vậy nắm lên tô nhiễm tay, đem ngón tay đặt ở tô nhiễm mạch đập phía trên. Hắn cho ngươi ăn độc hoàn. Dứt lời trên mặt kinh nghi bất định. Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Trăng Non, có cái gì không đúng sao? Thấy Tô Nhiễm như thế khẩn trương bộ dáng, Trăng Non buông ra Tô Nhiễm tay, cười khổ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới cái kia lão gia hỏa thật đúng là nghiên cứu chế tạo ra độc hoàn ra tới. Nhưng này độc hoàn cũng không thể đem ta thể độc cấp hoàn toàn giải trừ. Tô Nhiễm nghi. Trăng Non vươn ra ngón tay cấp Tô Nhiễm bắt mạch, chỉ trong chốc lát nhăn lại mày. Nay độc, tựa độc phi độc, tựa dược phi dược, đích xác kỳ quặc. Tô nhiễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc trăng non, lại thấy trăng non khởi, vội vàng rời đi, theo sau, không nhiều lắm thiếu, trăng non ảnh chợt lóe liền lại xuất hiện ở tô nhiễm biên. Tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía trăng non, hắn mệ phiêu phiêu, như tiên nhân giống nhau phiêu nhiên xuất trần, tuy rằng đã qua năm mươi, nhưng năm tháng lại không có ở hắn trên mặt lưu lại dấu vết, hắn đến gần tô nhiễm, đem một cái hộp gấm đưa tới tô nhiễm trước mặt. Đây là cái gì? Tô nhiễm nghi tiếp nhận, vừa định khai, lại thấy trăng non vội vàng nói không cần khai. Tô nhiễm động tác một đốn, ngay sau đó nhìn về phía trăng non. Thứ này là muốn giao cho dược lão, ngươi hồi linh thời điểm, đem cái này cho hắn, hắn sẽ tự không để lối thoát giúp ngươi giải đầu. Tô nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó cùng đối với trăng non nhất bái. Đa tạ sư phụ. Trăng non lắc lắc đầu, ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi là vân nhi nhi, ta sẽ tự không để lối thoát giúp ngươi. Nói nơi này, tô nhiễm bỗng nhiên nhớ tới ở Phật đường Trung được đến lá thư kia, nghĩ nghĩ Tô Nhiệm vẫn là quyết định nói cho Trăng Non. Sư phụ, kỳ thật, ta hôm qua ở mẫu thân sinh hoạt quá trung, phát hiện mẫu thân lưu lại một phong thơ. Trưng 242 đều tới. Trăng Non không giống phía trước như vậy bình tĩnh, chỉ một phen nắm Tô Nhiệm bả vai, kích động nói. Vân Nhi tin, ở nơi nào, mau lấy ra tới cho ta xem. Tô Nhiệm đem tin lấy ra, lại chỉ một cái chớp mắt liền bị Trăng Non đoạt đi, đem tin khai nhìn một lát, Trăng Non suy sút ngồi ở đệm hương bổ thượng, đôi mắt hồng một mảnh. Vân Nhi. Ta ngốc Vân Nhi hắn ôm tin lẩm bẩm, hai hàng thanh lệ nhịn không được từ khỏe mắt hoạt. Tô nhiễm nhìn như vậy Trăng Non, khởi, chậm rãi đi ra đình hòng gió, nghĩ đến, hiện tại Trăng Non trả lời không được nàng bất luận cái gì vấn đề. Mà cùng lúc đó, Vân Khê Thành trên đường phố, một cái hát huyền bảo nam tử cưỡi đại mã một lù chạy như bay, cuối cùng đột nhiên lôi kéo dây cương, xuống ngựa đẩy ra quận chúa phủ đại môn đi vào. Nhiễm Nhi, hắn vội vàng đi vào phòng. Người là ai? Mạ dĩ nhìn bỗng nhiên xâm nhập nam tử, tò mò hỏi, nam tử trực tiếp bỏ qua rớt nàng, vừa định vào nhà, lại thấy một tịch hồng ảnh chậm rãi từ trong phòng ra tới. Mạ quên, ngươi vẫn là tìm tới. Diệp Thính Phong môi cười, yêu mị đến cực điểm. Diệp Thính Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mạ quên nhưng không có thời gian cùng hắn ôn chuyện, chỉ chuyển vòng qua Diệp Thính Phong chiều phòng đi đến, hắn cần thiết muốn lập tức nhìn thấy tô nhiệm mới được. Chỉ là, hắn mới bước ra một bước, lại bị Diệp Thính Phong chặn đi lưu. Tránh ra?" Mạc Uyên lạnh băng mở miệng. Diệp Thính Phong khởi môi cười. "Mạc Uyên, nàng sẽ không cùng ngươi trở về, từ bỏ nàng đi." Mạc Uyên một đốn, ngay sau đó nhíu mày nhìn Diệp Thính Phong, "Nàng chỉ có thể là của ta, khuyên ngươi đừng với nàng động cái gì hoài tâm si." Diệp Thính Phong hoàn toàn không đem Mạc Uyên kia lạnh băng đôi mắt để vào mắt, "Ngươi đã cưới con thứ, còn tới tìm nàng làm cái gì? Nhiễm Nhi nàng cùng tầm thường tử bất đồng, nàng là sẽ không tiếp thu như vậy ngươi." "Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói ta." lại bị Mạc Uyên một trưởng đánh ở khẩu, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun vãi ra. "Mạc Uyên, ngươi điên rồi sao?" Diệp Thính Phong che lại khẩu, lại thấy Mạc Uyên giống như không thấy được cũng không nghe được giống nhau, chỉ chuyển chiều phòng đi đến. Tìm một vòng, cũng không thấy được Tô Nhiễm ảnh, Mạc Uyên chuyển mắt nhìn về phía một bên Mạ Dĩ, ngay sau đó một fan bóp chặt nàng cổ. Nói, "Tô Nhiễm đi nơi đó." Đã có thể vào lúc này, một con bạch rít lão hướng tới Mạc Uyên nhào tới, Mạc Uyên nhíu mày, ngay sau đó bung ra mạ dị cổ. Ngược lại một tay đem bạch bát, một đôi tay gắt gao ấn bạch cổ, đem đầu của nó ấn ở trên mặt đất. vô luận bạch như thế nào dễ dua, đều vì thế vô bổ. Nói cho ta, chủ nhân của ngươi đi nơi nào? Mặc Quyên dùng từ hỏi, bạch tự nhiên sẽ không nói, nó là tuyệt đối sẽ không bán đứng tô nhiễm. Mặc Quyên nhíu mày, ngay sau đó vẻ mặt nôn nóng chỉ thấp giọng ở bạch bên tai thì thầm vài câu. Bạch nghe nói bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vội vàng nói, chủ nhân đi hoàng cung. Mặc Quyên nghe vậy, vung ra bạch. Chuyển đội vàng ra cửa cưới lên mã, chiều hoàng cung nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Mà cung lúc đó, trăng non cung, tô nhiễm ở chung uống trà, nhìn viên phụ tang hơi hơi ảm đạm, nàng nhớ rõ, ở thanh khâu rét lạnh băng tuyết trùng, có một gian ấm áp, mà kia tỏa trùng khai yêu phụ tang. Bạch nhìn tim gan sự tô nhiễm, khẽ thở dài một cái, chủ, ngươi lại suy nghĩ hắn. Tô nhiễm cười khổ lắc đầu, ta cùng với hắn chú định là mạch lưu hắn đều đã cưới khác tử, mà nhưng vào lúc này, một cái đồng tử đã đi tới thiếu cung chủ, cung chủ thỉnh ngài qua đi. tô nhiễm khởi, theo đồng tử sau đến đi đến. không bao lâu, tô nhiễm ở trang non cung trong đại sảnh gặp được trang non. đồng tử đem lui xuống, theo sau đóng cửa lại. tô nhiễm nhìn về phía đứng ở trong phòng mặt dị thường lãnh lệ trang non, từng bước một đến gần, theo sau quỳ trên mặt đất, đối với trang non khái một đầu. sư phó, thực xin lỗi, làm người biết này đó. tô nhiễm xin lỗi nói, lại nói tiếp, này phân trầm trọng hẳn là từ chính mình một người yên lặng thừa nhận mới là. Liền giống như chính mình mẫu thân như vậy, yên lặng thừa nhận, yên lặng chết đi. Nhưng nàng lại vẫn là nói cho Trăng Non. Nhiễm Nhi, không cần cùng ta nói xin lỗi, tương phản, ta thực hân nhiễm Nhi có thể đem này đó nói cho ta. Dứt lời, Trăng Non khỏe miệng khởi một mặt chua xót tươi cười, theo sau đem tôi nhiễm nâm dậy. Nếu là Vân Nhi đương chịu cùng ta nói này đó, thật là tốt biết bao. Lắc lắc đầu, Trăng Non chính đạo. Nhiễm Nhi, nhớ kỹ, ngày sau không thể ở sử dụng thuật một lần. Nếu là nói thuật sử dụng đại giới đó là sinh mệnh nói, kia nếu là ngươi tận khả năng không cần sử dụng thuật, như vậy có lẽ có thể miễn bị giảng thọ. Tô nhiễm gật gật đầu đầu, này đó nàng đều minh bạch. Thấy tô nhiễm điểm đầu, trăng non đến gần tô nhiễm, vươn tay, nếu tô nhiễm bả vai, trịnh trọng chuyện lạ nói. Nhiễm nhi, ngươi không phải sợ, vi sư nhất định sẽ tìm được cứu ngươi biện pháp. Minh liền đi ra ngoài tìm một người, ngươi an tâm ở trong cung chờ ta, nhớ kỹ, nơi nào đều không cần đi. La. Tô nhiễm nằm ở trên giường, nhìn cái này đã từng nàng sinh sống 3 năm gian, chỉ cảm thấy này hết thảy, phảng phất giống như cảnh trong mơ. Nàng đã chết, xuyên qua, mà hiện tại, nàng lại muốn chết, tô nhiễm chỉ cảm thấy đây là lao nhân ở cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Nhoáng lên ở trăng non cung đợi ước trừng 3 ngày, nhưng trăng non vẫn là không coi trở về, đã có thể vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động, tô nhiễm như mày, lại thấy một con chim nhỏ bày tiến bảo. Việc lớn không tốt, thật nhiều nhân loại hướng tới liền lại đây, thật đáng sợ. Chim nhỏ ríu rít nói, Tô Nhiệm nữu mày, ngay sau đó nhắc tới kiếm liền hướng ra ngoài đi đến. Không bao lâu, Tô Nhiệm tới rồi trăng non cung cửa, theo thật dài cầu thang đi xuống nhìn lại, liền thấy một con nhân mã chính chiều bên này tới rồi. Này đó đều là người nào? Vẫn luôn canh giữ ở cửa đại hổ cùng đồng tử nhóm đều lắc lắc đầu, mà theo những người này càng đi càng gần, Tô Nhiệm cũng thấy rõ người tới hình dáng. Sa, một tinh cáo đen nam tử. Tối sầm huyền phục theo gió vũ động, đen nhánh thâm thúy đôi mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, cao thẳng mũi hạ, môi mỏng gắt gao nhóc, hắn bước chân cực nhanh, chỉ hận không được lập tức đi đến tô nhiễm trước mặt. Mà này cùng này nam tử sóng vai mà đi, còn có một vị bạch nam tử, này nam tử một bạch như tuyết, sợi tóc nửa thuốc, thon dài đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi, mỏng mà hồng nhuận môi, khí chất ôn nhuận như ngọc, chỉ là, lúc này hắn trong mắt mang theo vài tia nôn nóng chi nhưng tô nhiễm đôi mắt lại là nhìn không chớp mắt nhìn kia một bôi đen cao lớn ảnh thẳng đến kia ảnh phi nhảy thượng thang tô nhiễm chỉ cảm thấy một cổ kình phong đánh tới theo sau đột nhiên không kịp phòng ngửa bị một cái giày rộng thả mang theo nhàn nhạt trà hương ôm ấp gắt gao quanh lại nhiễm nhi ta nhưng tính tìm được ngươi hắn đuôi mắt hồng cánh tay cực kỳ dùng sức làm như sợ hắn hơi chút buông lòng tay tô nhiễm liền sẽ cách hắn mà đi giống nhau tô nhiễm gắt gao cắn môi chịu đựng trong mắt chua xót một tay đem mà quên đẩy ra Mà nhưng vào lúc này, Lý Ngọc cũng đuổi lại đây, thấy Tô Nhiệm đem Ma Uyên đẩy ra, hắn giơ tay lôi kéo, đem Tô Nhiệm ở phía sau. "Ma Uyên, đây là Vân Khê. Mà Nhiệm Nhi là Vân Khê của chúa." Lý Ngọc cảnh cáo nói. Ma Uyên kia đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Nhiệm, thấy Tô Nhiệm dụ mắt tránh ở khắc nam từ sau, hắn đôi mắt dần dần nhiễm tức giận, chỉ nộ mục nhìn Lý Ngọc. "Tránh ra." Cơ hồ là dùng giọng nói ra, hắn đôi mắt hồng, trong mắt bố tơ máu, ẩn ẩn còn có trong suốt lập lòe. Mạc Uyên, ta nếu là không cho khai, ngươi có thể như thế nào?" Lý Ngọc đối thượng Tô Nhiệm đôi mắt, giờ khắc này, hắn làm như một người giống nhau, kia ôn nhuận trên mặt, lạnh băng một mảnh. Chương 243 thích ai? Mạc Uyên cùng Lý Ngọc đối diện nộ mục tương hướng, hai người đều là không chịu thoái nhượng một bước. Tô Nhiệm giụ mắt, trường như cánh bướm lông mi đem nàng trong mắt hoảng loạn tất cả che đậy, nàng không nghĩ cùng Mạc Uyên đi, hắn chỉ nghĩ thê nương báo thủ, sau đó rời đi nơi này, tìm một cái không có người nhận thức địa phương yên lặng chết đi. Rốt cuộc, nàng chú định đoản mệnh không phải sao? đã có thể vào lúc này, lại thấy Ma Quyên bỗng nhiên một quyền hướng tới Lý Ngọc Tấu qua đi. Lý Ngọc vốn là không có gì công phu, này đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Ma Quyên dùng sức một kích, chỉ đem Lý Ngọc ngã trên mặt đất, một hàng máu tươi theo khoe miệng hạ. A Ngọc, Tô nhiễm kinh hô một tiếng, chắn Lý Ngọc trước. A Ngọc, ngươi không sao chứ? Tô nhiễm nâng dậy Lý Ngọc, thế Lý Ngọc lau khoe miệng máu tươi, đều là nàng sai. Nếu không phải nàng, Lý Ngọc liền sẽ không bị thương nàng đã thua thiệt Lý Ngọc quá nhiều, không có việc gì. Lý Ngọc lắc lắc đầu, thấy tô Nhiệm như thế nóng nỗi bộ dáng, trong mắt nhu hòa một mảnh, chỉ cảm thấy mới vừa rồi kia một quyền không bài ai, nhưng một màn này ở mạc quên xem ra lại lạ như thế trước mắt. Nhìn bọn họ nhìn nhau cười, nhìn tô Nhiệm thế nàng trà lau khoe miệng, nhìn tô Nhiệm trong mắt đau lòng chi, trong tay háo nắm tay gắt gao nhéo, trên trán gân xanh thằng nhảy, hắn đôi mắt hồng nhìn hai người, rút ra bên hông trường kiếm, hướng tới Lý Ngọc đâm tới. Tô Nhiệm cả kinh. Không có không giả si tắc liền che ở Lý Ngọc trước, rút ra bên hông trường kiếm đem Mạc Quyên đâm tới kia nhất kiếm chặn lại. Hai người kiếm đan chéo ở bên nhau, phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Mà Tô Nhiễm cánh tay lại bị kia đại kiếm khí cắt qua, máu tươi theo cánh tay chậm rãi tích trên mặt đất. Tô Nhiễm tay hơi hơi có chút, mới vừa rồi nếu là nàng không nhanh tay che ở Lý Ngọc trước mặt thế hắn chặn lại một mũi tên nói, Lý Ngọc liền sẽ bị Mạc Quyên giết chết. Tô Nhiễm nhìn Mạc Uyên, chỉ cảm thấy Mạc Uyên làm quá mức, chỉ một cổ hỏa khí dâng lên. Mạc Quyên nhìn trong tay kiếm, lại nhìn về phía tô nhiễm cánh tay thượng miệng vết thương, đen nhánh đôi mắt lập lòe, hắn không nghĩ thương tổn tô nhiễm, hắn vội vàng đem kiếm ném xuống, nhìn về phía tô nhiễm vừa định giải thích, lại nghe tô nhiễm nói. Mạc Quyên, ngươi muốn giết hắn. Tô nhiễm đôi mắt lạnh băng, hắn nhìn Mạc Quyên, gàn từng chữ một nói. Muốn giết hắn, trước giết ta. Mạc Quyên bước chân một đốn, ngước mắt nhìn tô nhiễm lạnh băng đôi mắt, một cái trước mắt, cặp kia đen nhánh đôi mắt đạm một mảnh, hắn môi. Lui ra phía sau một bước, nắm tay gắt gao nhéo, khỏe miệng một mảnh ngọt. Nhiễm nhi, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Lý Ngọc mở miệng, theo sau kéo bị thương thể, đem tô nhiễm che ở thượng sau, liền thấy một số lớn nhân mã dụng manh vào trang non cung, đem Mạc Uyên bao quanh vây quanh. Tô nhiễm cả kinh, lại thấy Mạc Uyên đống nhiên cười ha ha lên, hắn nhìn tô nhiễm, đôi mắt hổng. Nhiễm nhi, đây là ngươi lựa chọn sao, ngươi lựa chọn hắn, mà từ bỏ ta. Hắn gần từng chữ một nói. Làm như môi nói ra một chữ đều làm hắn thống khổ bất ham. Tô nhiễm nhìn Mạc Uyên, khoe miệng một mặt lạnh băng tới cười, hắn đều cưới khắc tử, hiện tại lại tới nói loại lời nói làm cái gì. Buồn cười, thật là buồn cười, hắn nhìn Mạc Uyên, lạnh băng mở miệng. Không sai. Ở tô nhiễm mở miệng một cái chớp mắt, Mạc Uyên che lại khẩu, chỉ cảm thấy nơi đó một mảnh đột đau, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, bị hắn hành nuốt xuống. Hắn nhìn tô nhiễm, đôi mắt càng thêm lạnh băng. Nhiễm Nhi. Ngươi hỉ vẫn luôn là hắn đúng hay không? Không sai. Tô Nhiễm lạnh băng nói, trên mặt không có nửa điểm lan. Mạc Uyên tử không được run rẩy, cặp kia hồng đôi mắt càng thêm đỏ, chỉ nhìn Tô Nhiễm, hồn lệ khí tứ tán. Lý Ngọc thấy thế, nhìn về phía Mạc Uyên, nhíu mày nói: "Thượng." Giọng nói một, vây quanh Mạc Uyên binh lính, vây quanh đi lên. Mạc Uyên cười ha ha, lại vào lúc này, một tịch hồng bảo diệp Thính Phong đống nhiên xuất hiện, chỉ kiếm đem vây quanh Mạc Uyên sát thủ hết thảy giết chết. Ngay sau đó bắt lấy Mạc Uyên cánh tay lạnh giọng quát. "Mạc Uyên, ngươi muốn chết có phải hay không?" Chỉ là, đương nhìn đến Mạc Uyên kia tĩnh mịch mắt đen khi, Diệp Thính Phong hơi hơi một đốn, mang theo Mạc Uyên ảnh chợt lóe, bay khỏi đi. Ma Liên ở bọn họ rời đi một cái chớp mắt, Tô Nhiệm tử mềm nhũn, lâm vào đến một mảnh hắc cám giữa. Trong bóng đêm, Tô Nhiệm chỉ cảm thấy vô cùng lạnh băng, hắn trong đầu thường thường xuất hiện Mạc Uyên cặp kia mang theo tơ máu đôi mắt, nàng không ngừng lắc đầu, nhìn Mạc Uyên, lại cách hắn càng ngày càng xa. Theo sau kinh hô một tiếng, đột nhiên mở mắt ra mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là minh hoàng màn lụa, tô nhiễm che lại cái chán, than nhẹ một tiếng, xem ra là làm ác ngộng. Khởi tô nhiễm vừa định hạ, lại nghe bạch vội vàng nói. Chủ nhưng xem như tỉnh. Dứt lời, đôi mắt hồng cầm chén thuốc đặt ở trước bàn. Chủ, ngươi đều hôn ba ngày. Tô nhiễm ngừng người, hôn ba ngày. Dựa vào trên giường, hồi tưởng khởi hôn trước phát sinh sự, tô nhiễm bắt lấy bạch cánh tay, vội vàng hỏi. Mà quên Hắn Chỉ là, lời nói còn chưa nói xong, tô nhiễm lại dừng lại, cười khổ lắc lắc đầu, như thế cũng hảo, làm hắn hận chính mình cũng hảo, cùng với như vậy yêu nhau lại không thể ở bên nhau, không bằng làm hắn hận nàng. Dù sao, nàng đều là sắp chết người. nay ngấm lại, tô nhiễm đôi mắt dần dần ảm đạo. Bạch vẻ mặt lo lắng nhìn tô nhiễm, bưng lên chén thuốc đưa tới tô nhiễm trước mặt. Chủ tướng dược uống lên đi, này mấy đều lo cho ngươi muốn chết, có phải hay không bởi vì bạch nguyệt nhi động. Cho nên chủ mới thường xuyên té xỉu, không bằng chủ hòa mà nguyên trở về đi. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói ta, lại bị tô nhiễm đoạn. Ta sẽ không cùng mà nguyên trở về, càng sẽ không ăn hắn giải dược. Dùng để bán đổi lấy giải dược, nàng mới không cần, nghĩ đến đây, tô nhiễm chỉ cảm thấy khẩu buồn đau. Thấy tô nhiễm như thế kích động, bạch vội vàng ngậm miệng lại, đồng nhiên nhớ tới tô nhiễm hôn trước lời nói, lại nghĩ tới Lý Ngọc đã nhiều ngày đối tô nhiễm chiếu cố, bạch nhịn không được lại nói. Chủ hỉ Lý Ngọc. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, Bạch thấy thế càng thêm nghi. Kia vì sao chủ yếu ở trang non cung nói ngươi hỉ người là? Còn chưa nói xong, Bạch liền ý thức được Tô Nhiễm ý gì, si, nghĩ đến, là cô ý chọc giận mà quên rời đi, khẽ khẽ thở dài, Bạch không cần phải nhiều lời nữa, chỉ bưng lên chén thuốc đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, nàng biết chính mình sinh mệnh lực đang ở một chút một chút bị hao hết, cái này cái gọi là thuật liền giống như một con hút máu sâu, chỉ quần quật không ngừng dựa vào nàng sinh mệnh tồn tại ở nàng thể, cho nên Ăn bất luận cái gì dược đều là vô dụng. Thấy tô nhiễm không uống thuốc, bạch nóng nảy. Chủ, liền tính bạch cầu ngươi, mau chút đem dược ăn đi. Xem thường mắt lập lòe hơi nước, đã nhiều ngày như vậy suy yếu tô nhiễm, nàng là ở cũng không nghĩ thấy được. Chủ nên giống như trước giống nhau, mỗi ngày cha đấu đấu điểu, vui vui vẻ vẻ quá mỗi ngày. Tô nhiễm nhìn bạch, mang theo ti xin lỗi, tô nhiễm đem kia chén vô dụng khổ dược tất cả nuốt xuống. Như vậy, bạch lúc này mới bưng chén đi xuống. Chương 244 cho nhau lợi dụng. Nhưng vào lúc này, một trận rồn dập tiếng bước chân truyền đến, theo sau liền thấy vui vẻ Long bảo Lý Ngọc bước nhanh đã đi tới, thấy tô nhiễm hạ, Lý Ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn tô nhiễm, trong mắt mang theo nôn nóng chi. Nhiễm nhi, ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái, như thế nào đã đi xuống, mau chút nằm đảo thượng nghỉ ngơi, ngươi cánh tay thượng thường còn đau. Một cái chớp mắt, tô nhiễm có chút cảm động, lại chỉ cười lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ta thực hảo, ba ngày trước sự. Thực xin lỗi bắt người đường tấm mộc. Lý Ngọc một đốn, nhìn mặt tái nhợt tô nhiễm, trong lòng chua xót không thôi. Nhiễm nhi, ta cùng với ngươi đã nói, ngươi ta chi dàn không cần nói cảm ơn, ta biết, ngươi không yêu ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta yêu ngươi, không thể ngăn cản ta quan tâm ngươi. Tô nhiễm đôi mắt lấp lòe điểm điểm hơi nước, cắn môi lại là cái gì đều nói không nên lời. Lý Ngọc biết, ba ngày trước tô nhiễm đối mặt quên nói chuyện là khí lời nói, tuy rằng hắn thực vui vẻ nghe được tô nhiễm nói hỉ chính mình, nhưng hắn biết. Những lời này đó đều không phải thiệt tình. Nhưng thì tính sao, hắn hiện tại muốn làm, đó là bảo cái này nàng thâm ái tử, sau đó chậm rãi được đến nàng thâm. Tô nhiễm đối thượng Lý Ngọc kia ấm áp đôi mắt, từ hắn đỡ chính mình nằm ở trên giường. Mà nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, theo sau, liền thấy một con phượng bảo tống thanh xương vội vàng đã đi tới. Mà tùy nàng lúc sau tô cẩn cũng đuổi lại đây, mà khi nhìn đến Lý Ngọc nắm tô nhiễm tay vẻ mặt quan tâm bộ dáng thời điểm, tô cẩn đôi mắt càng thêm hung ác hiểm. Niệm Nhi, ngươi đây là như vậy. Tống Thanh Sương đi đến trước, hai mắt đấm lệ mông lung. Nàng cùng Tô Nhiễm là bạn tốt, ba ngày trước, Tô Nhiễm hôn nàng liền đến thăm. Hôm nay nghe nói Tô Nhiễm tỉnh, liền vội vàng đuổi lại đây. Tô Nhiễm nhìn vẻ mặt lo lắng chi Tống Thanh Sương lắc lắc đầu. Thanh Sương, ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Tống Thanh Sương lại không nói lời nào, chỉ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tô Nhiễm tái nhợt mặt, ngay sau đó nước mắt một giọt một giọt hạ. Niệm Nhi, nay đến tối cùng là chuyện như thế nào? Ngươi vì sao sẽ ước chừng hôn ba ngày, nói cho người ta, là ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi hết giận. Nhìn Tống Thanh Sương ăn mặc một mặt trang phượng bảo lại nói ra như vậy nghĩa khi nói, tô nhiễm lại là nhịn không được bật cười lên. Thanh Sương, cảm ơn. Tống Thanh Sương lắc lắc đầu, ngay sau đó lung tung lau nước mắt, nơi nào còn có trước mặt người khác như vậy đoan trang bộ dáng, Hiện tại bộ dáng, liền cùng ba năm trước đây tô nhiễm cùng Tống Thanh Sương tương thời điểm giống nhau, vẫn là cái kia anh khí mười phần tướng quân phủ đích Tống Thanh Sương mà lúc này đứng ở tống thanh xương sau tô cẩn cũng nhịn không được đã đi tới nàng lúc này đã là nước mắt mặt chỉ một phen giữ chặt tô nhiễm tay nước nở nói lục nguội ngươi đây là như vậy rất lời lấy ra khăn xoa xoa khoe mắt nước mắt nếu là không có phát sinh mấy ngày trước sự tô nhiễm khả năng còn rất cảm động nhưng hiện tại tô nhiễm chỉ cảm thấy tô cẩn quá mức dối trá làm ra vẻ nàng như thế như vậy khóc thút thít sợ chỉ là vì lấy lòng lý ngọc đi tô nhiễm mới nghĩ đến đây lại thấy tô cẩn đung nhiên khởi ôm lý ngọc vòng eo hoàng thượng nói cho thần thiếp là ai bị thương thần thiếp muội muội thần thiếp liền tính không cần này mệnh đều phải vì muội muội báo thù dứt lời nào vào lý ngọc trong lòng ngực anh anh khóc thút thít lên thống thanh xương nhũ mày, chỉ cảm thấy bực bội Cẩn phi ngươi nếu là thật muốn vì nhiễm nhi báo thù vậy đi à ở chỗ này khóc sướt mướt nhếu người nghỉ ngơi lý ngọc nghe vậy tức khắc cũng thấy bực bội chỉ một tay đem tô cẩn đẩy ra lạnh giọng quát chớ có lại khóc Rộng nói một, tô cẩn tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tô Nhiệm du mắt, ngay sau đó nhìn về phía Lý Ngọc, ta tưởng cùng Thanh Sương nói chút lời nói, còn Thỉnh Hoàng thượng cùng cần phi hồi. Lý Ngọc nhìn mắt Tống Thanh Sương, ngay sau đó gật gật đầu. Nếu là có chỗ nào không thoải mái, cứ việc tới tìm ta. Dứt lời, Lý Ngọc chuyển rời đi. Tô Cẩn đoán độc nhìn mắt Tô Nhiệm cùng Tống Thanh Sương, lúc này mới chuyển ra cửa. Đại bọn họ đều đi rồi, Tống Thanh Sương không nhíu mày. Ngươi nhìn đến Tô Cẩn bộ dáng kia không? Nàng giờ phút này sợ là chỉ hận không được ngươi chết, đây là tới khóc tang sao? Diễn cho ai xem a?" Dứt lời, Tống Thanh Xương khẩu phập phồng, bộ dáng rất là tức giận. Tô Nhiễm cười lắc lắc đầu. "Hảo, không cần thiết vì này đó sinh khí, không đáng." Tô Nhiễm cười nói, nhưng trong mắt lại mang theo một tia phức tạp chi, khi nào Tô cần cũng như thế sẽ đi tính kế, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tống Thanh Xương than một tiếng khí, nhìn về phía Tô Nhiễm, "Nhiễm Nhi, kỳ thật ta rất bội phục ngươi." Ngươi đương dám đào hôn, nhưng ta lại không dám. Dứt lời, rũ mắt vẻ mặt tạm đạm. Á Ngọc đối với ngươi không hảo sao. Tô nhiễm nghi vẫn nói. Tống thanh sương lắc lắc đầu, hắn đối ta thật hảo, chúng ta vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, hắn cũng chưa bao giờ bách ta cái gì. Dứt lời, tống thanh sương vén tay áo lên, lộ ra cánh tay thượng thủ cung sa. Tô nhiễm một đốn, nhìn về phía tống thanh sương, hắn không có chạm vào ngươi. Tống thanh sương than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Đương gả cho hắn cũng chỉ là lẫn nhau lợi dụng thôi, hắn tưởng càng thêm củng cố nắm giữ binh quyền, tổ mẫu tưởng củng cố Tống gia ở trong triều địa vị. Ta không yêu Lý Ngọc, ngươi biết, ta hỉ võ công lực lượng đều so với ta nam nhân, hắn cũng không yêu ta, hắn hỉ trước nay đều chỉ có ngươi một người. Tô nhiệm nắm Tống Thanh xương tay, hỏi, vậy ngươi liền tính vẫn luôn tại đây trong cung chết giả? Tống Thanh xương cười khổ lắc lắc đầu, không như vậy, còn có thể như thế nào? Tô nhiệm than nhẹ một tiếng. Tống Thanh Sương thấy vẻ mặt không sao cả cười nói, nhiễm nhi, đừng nói này đó không vui, nói cho ta ngươi mấy năm nay đều đi nơi đó, còn có ngươi này thường, là như thế nào tới. Tô nhiễm Tống Thanh Sương, sau đó đem này 3 năm tới phát sinh sự, đều cùng Tống Thanh Sương nhất nhất nói đến, đương nhiên đem mà quên kia một đoạn chỉ thoáng nói một chút. Tống Thanh Sương nghe mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghĩ tới nhiễm nhi nhiên sẽ là linh chủ, linh tương lai hoàng. Hư, nhỏ giọng điểm. Tô Nhiễm thở dài một tiếng. Nàng tin tưởng Tống Thanh Sương, cho nên mới đem chính mình sự cùng Tống Thanh Sương nói, chỉ là, nàng lại không nghĩ để cho người khác biết. Tống Thanh Sương vội vàng che miệng, vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm nhi, ngươi cũng thật lợi hại. Tô Nhiễm lắc lắc đầu. Ta cũng không muốn làm cái gì chủ, cái gì hoàng, hơn nữa, cũng không tính làm. Tống Thanh Sương nghe vậy một đốn. Ngươi đây là cái gì ý gì? Si? Tô Nhiễm môi cười, lại là không nói. Tống Thanh Sương thấy Tô Nhiệm không nghĩ trả lời, cũng không hề truy vấn. Tô Nhiệm thấy Tống Thanh Sương không hề truy vấn, nhớ tới Tô Cẩn, không khỏi hàm đạo. Không nghĩ tới, hoàn cảnh thật có thể làm một người hóa như thế to lớn, Tô Cẩn hiện giờ bộ dáng này, ta hiện tại đều thiếu chút nữa nhận không ra nàng tới. Vừa nói đến Tô Cẩn, Tống Thanh Sương liền tới khí. Nhiệm nhi, cái gì gọi là hóa như thế đại, là nàng vẫn luôn là như thế thôi, chỉ là trước kia che giấu đủ thâm thôi. Ta là tác giả yêu nước trong. Nói cho đại gia một bí mật, mặt sau càng mỏ, ta lập tức muốn phóng đường, tận thỉnh chờ mong. Che miệng cười. Trưng 245 không làm tội nhân. Tô nhiễm nghe vậy một đốn, thấy tô nhiễm vẻ mặt ngây thơ bộ dáng tống thanh xương than nhẹ một tiếng. Ba năm trước đây đào bữa tiệc, ta liền thấy nàng dùng kia trung ác độc ánh mắt xem ngươi. Trước nay cái thời điểm bắt đầu, ta liền biết, nàng tiếp cận ngươi định là có mục đích riêng. Nói nơi này, tống thanh xương vẻ mặt oán giận. Tô nhiễm nhíu mày, như thế nghĩ đến thật là nhân tâm có thể nói à, nói đến cùng nàng vẫn là quá. bất quá tô cẩn chưa bao giờ từng nghĩ tới yếu hại chính mình, như vậy cũng coi như là an. cùng tống thanh sương nói chuyện phiếm một đoạn thời gian sau, tống thanh sương liền rời đi, bởi vì tô nhiệm yêu cầu nghỉ ngơi. tô nhiệm hôm sau liền bị lý ngọc mang về hoàng cung, bởi vì tô nhiệm thương còn không có khỏi hẳn, cho nên liền tạm thời lưu tại trong cung dưỡng thương. đã nhiều ngày, tô nhiệm mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, tử cũng dần dần khá phục, cánh tay thượng thượng cũng đã nói lắp. Bạch bưng chén thuốc đã đi tới, tô nhiệm tiếp nhận, sau đó thừa bạch không chú ý ngã vào đàn bên trong. Tô nhiệm vốn là không mừng ăn này đó khổ ba ba trung dược, quan trọng nhất chính là, ăn này đó dược đối chính mình thể một chút dùng đều không có. Bạch chuyển, liền thấy tô nhiệm đưa qua một cái không chén, lúc này mới ý ra cửa, tô nhiệm sửa sang lại một chút váy tóc, chuyển ra cửa, hắn tính đi tìm Lý Ngọc Tư Biệt, hắn nhưng không nghĩ này mỗi ngày ở tại trong cung đến bị người hiểu lầm chút cái gì. Chỉ là... Mới đi đến Lý Ngọc Thư cửa lại nghe bên trong truyền đến thanh âm, nghĩ đến là tại đàm luận sự, tô nhiệm không hảo nhiễu, vừa định chuyển rời đi, lại trong lúc vô tình lại nghe đến thanh khâu ba chữ, không khỏi dừng lại bước chân. Hoàng thượng, thanh khâu đại quân đã đánh hạ mối thành, nếu là ở như vậy đi xuống. Hoàng thượng, giao ra cái kia tô nhiệm đi, nếu bằng không, ta vân khê nguy rồi. Đúng vậy, thanh khâu sư lộc tôn, chỉ một người liền có thể ngăn cản thiên quân văn mã, nếu là chờ hắn ra ngựa, ta đây mấy trăm vạn tướng sĩ mệnh. Nguy rồi. câm miệng, châm sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Chính là hoàng thượng, ngài không thể vì một cái tử, hủy hoại ta vân khê A. Nghe đến đó, tô nhiễm đôi mắt lập lòe, hoàng loạn lui về phía sau một bước, khủy tay vô ý đụng vào trên cửa phát ra bùn một tiếng vang. Ai ở bên ngoài? Lý Ngọc Quát, liền thấy tô nhiễm không biết khi nào xuất hiện ở cửa. Nhiễm nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý Ngọc kinh ngạc nhìn tô nhiễm lại vào lúc này một cái áo giáp qua tuổi nửa trăm tướng quân một đầu đối với Tô Nhiễm quỳ xuống. "Ta cầu ngươi vì ta Ngọc Khê non sông gấm vóc, vì ta muôn vạn con dân chớ có tới hoàng thượng." Câm miệng. Lý Ngọc giận không thể át quát. Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ, đôi mắt hồng, ở Lý Ngọc kinh ngạc dưới ánh mắt, mở miệng nói. "Nói, muốn như thế nào mới có thể làm mà quên Lưu Bình? Hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên, nàng không thể liên lụy vô tội." "Không, Nhiễm Nhi, ngươi cái gì đều không cần làm." Ngươi chỉ cần lưu tại ta biên liền hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." Dứt lời, Lý Ngọc một tay đem Tô Nhiễm vòng nhập trong lòng ngực, làm như hắn chỉ cần một buông tay, Tô Nhiễm liền muốn cách hắn mà đi giống nhau. "Đều cho ta lui xuống đi." Lý Ngọc nhìn về phía thư trung mọi người, "Đãi mọi người rời đi." Lý Ngọc lúc này mới buông ra Tô Nhiễm, chỉ néo Tô Nhiễm bả vai, nhìn Tô Nhiễm kia lập lỏè đôi mắt. "Nhiễm Nhi, tin tưởng ta, được không?" Lời này trung thấp khẩn cầu. Mang theo kiên định, Tô Nhiễm ngước mắt nhìn Lý Ngọc, lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ tùy ý Lý Ngọc phân phó người đem nàng đưa vào chung. Chỉ là, Tô Nhiễm trong lòng bất an, lại càng thêm lớn. Ma Nguyên đã công phá một tòa thành trì sao? Hắn điên rồi sao? Ngước mắt, Tô Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hạ quyết tâm, nàng muốn đi ngăn cản này hết thảy. Khởi, Tô Nhiễm tìm ra nàng phía trước sở xuyên kia một nam trang, đánh thức Bạch, hai người phi nhảy, như quỷ mị giống nhau, từ nóc nhà sẽ qua. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. "Là ai?" Tô Nhiễm cùng Bạch đều là sửng sốt, chỉ một cái trước mắt, đã bị thật mạnh quan binh lây, liền ở Tô Nhiễm buồn bực chính mình quá mức nóng vội thời điểm, một cái áo giáp qua tuổi nửa trăm tướng quân đã đi tới. "Là ngươi?" Lao tướng quân vẻ mặt kinh ngạc. "Này lão giả, đúng là hôm nay ở Viên Trung, cấp Tô Nhiễm quỳ xuống cầu nàng không cần lại đến Lý Ngọc tướng quân. Hiện giờ bị phát hiện, lại bị nhận ra phân, Tô Nhiễm không có gì hảo giấu giếm, Tô Nhiễm nói thẳng nói ta muốn đi ngăn cản này hết thảy, ta không muốn làm vân khê tội nhân. Lão tướng quân nhìn tô nhiễm kiên định ánh mắt, hơi hơi híp kiệt như ương đôi mắt, vung tay lên, những cái đó đem tô nhiễm vây binh lính tất cả lui ra. Thỉnh. Lão tướng quân cấp tô nhiễm nhường ra một cái lối tới. Tô nhiễm chắp tay, đầu cũng sẽ không chuyển rời đi. Duyên tướng quân, thật liền như vậy phóng nàng đi rồi, theo ý ta tới, còn không bằng rằng giữ, trực tiếp đưa đi thành câu hảo. Một bên có binh lính thấp giọng nói. Duyên tướng quân nhìn Tô Nhiễm rời đi phương hướng, than nhẹ một tiếng. Ta nhìn ra được tới, nàng đều không phải là tầm thường tử, nếu bằng không, cũng sẽ không làm hoàng thượng như thế khuynh tâm, ta tin nàng, hơn nữa, nếu là chúng ta đem người trói lại đưa đi, kia không phải ở Thanh Khâu hoàng đế trước mặt người lồn một đoạn, còn không bằng nàng chính mình đi hảo. Một bên tướng sĩ nghe vậy, phảng phất giống như Duyên tướng quân anh minh. Tô Nhiễm ra cửa cùng, liền bay thẳng đến quận chúa phủ phương hướng đi đến, mở cửa, gọi ra Bạch cùng ngủ mạ gì. Mã gì còn buồn ngủ bị tô nhiễm cùng bạch đẩy vào xe ngựa, ra roi thúc ngựa chiều trang non cung phương hướng đi đến, đem mời gì ản chi ở trang non cung, tô nhiễm liền yên tâm. Từ biệt một phen sau, tô nhiễm cùng bạch cưới lên mã, thừa chiều mối thành chạy đến, mà bạch tắt theo sát sau đó. Không không thôi cưới suốt ba ngày mã, lúc này mới tới ly mối thành không xa cánh thành, xuống ngựa, tô nhiễm mềm suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất, bạch vẻ mặt lo lắng đỡ tô nhiễm. Chủ, vẫn là ở cánh thành nghỉ ngơi một ngày ở suốt đi Tô Nhiễm gật gật đầu, đích xác, nàng yêu cầu dưỡng súc duệ, nếu không, ngày mai như thế nào đối mặt mà quên cùng hắn Thiên Quân văn Mã? Bạch Nâng Tô Nhiễm chiều vào một gian kẽ sạn, một lưu thượng nhìn đến đều là bởi vì dạn loạn từ mối thành tránh được dân, có mặt sám mày cho Hải Tử, yên lặng khóc thút tiếng người, bọn họ duyên phu an xin, thần hề vải. Tô Nhiễm dừng lại bước chân, chuyển mắt nhìn về phía Bạch, trừ bỏ đã nhiều ngày chi phí, còn lại bạc, đều cho bọn hắn đi. Điểm trắng gật đầu, đem thượng bạc phân phát đi xuống. Chỉ là, mới một lát liền nổi lên tranh đoạt Chủ, chúng ta vào đi thôi Bạch nhìn tô nhiễm, hắn biết tô nhiễm lúc này thực tự trách Nàng đem những người này tao tất cả đều thêm tội ở chính mình thượng Nhưng này đều không phải tô nhiễm sai Tô nhiễm nhìn kia một đám cơ khổ hải tử Một đám nước mắt không ngừng người Còn có kia sủi lơ trên mặt đất ánh mắt dại ra hắn tử Chỉ cảm thấy trong lòng làm như bị một khối tảng đá lớn áp quá Này hết thảy, đều là bởi vì nàng dựng lên Không cần ý si chờ tới bây giờ mới đổi mới, bởi vì chương trước lặp lại sự, lộng tới hiện tại còn không có chuẩn bị cho tốt. Ai, chỉ có thể cùng các ngươi nói xin lỗi. Trương 247 ta không trách ngươi. Không biết đi qua bao lâu, tô nhiệm lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, mở to mắt, như mục đích là bạch màn lụa. Tô nhiệm che lại đau đớn không thôi cái chán, nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện chính mình hiện tại chính với thanh khâu thanh thành hoàng cung hạo cảnh trong cung. Tô nhiệm khởi tưởng hạ xem xét, Lại phát hiện hồn không có chút nào sức lực, từ từ trên giường té xuống, cánh tay truyền đến xuyên tim đau đớn, nghĩ đến miệng vết thương đã xé rách mở ra. Nhưng tô nhiễm lại hoàn toàn không màng, nàng hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng, nơi này đến tột cùng là nơi nào. Nàng không phải ở vân khê cánh thành sao, đúng rồi, mà quên, còn có, tô nhiễm đột nhiên mở to hai mắt. Bệnh! Hoàng loạn bốn nhìn, tô nhiễm dùng sức chống đỡ khởi tử, đỡ một bên cái bàn, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Tay không cẩn thận đem cái bàn chén trà trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tô Nhiễm hồn vô lực đến đi tới, chân vô ý giẫm tới rồi chén trà mảnh nhỏ thượng, đau đến xương. Nhưng Tô Nhiễm lại giống như không cảm giác giống nhau, chỉ thấy từng bước một hướng cửa đi đến. Mà liên ở Tô Nhiễm cô sức đến gần cửa thời điểm, môn bỗng nhiên từ ngoại khai, mang theo vô tận gió lạnh rúng mạnh vào, đem Tô Nhiễm từ bọc, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy hồn lạnh lẽo, lại đối thượng kia một đôi giống như kia giống như ngàn năm huyền băng hắc đôi mắt. Thấy mà quen đi đến. Tô nhiễm theo bản năng lui về phía sau, đối thượng cặp kia lạnh băng đôi mắt, tô nhiễm chỉ cảm thấy dị thường xa lạ. Mạc Quyên nhìn đầy đất mảnh nhỏ, cùng trên mặt đất một cái lại một cái vết máu, hơi hơi như mày, hắn đến gần tô nhiễm, tô nhiễm lui ra phía sau một bước, đề phòng nhìn Mạc Quyên. Thấy tô nhiễm như thế sợ hãi bộ dáng, Mạc Quyên đôi mắt hơi hơi lập lòe, ngay sau đó không màng tô nhiễm dây ruột, giảng tô nhiễm chặn ngang bế lên. Buông ta ra, buông ta ra, ngươi cái cái này kẻ điên quỷ, hỗn đản. Tô Nhiễm cuồng loạn kêu mắng, lại không có chút nào tác dụng, còn không mang theo Tô Nhiễm phản ứng, lại bị Mạc Nguyên thật mạnh ném tại thượng, hắn nguy hiểm hít mắt, một đôi lạnh băng thả vô cùng thâm thúy đôi mắt, nguy hiểm nhìn Tô Nhiễm. Ngươi nếu là muốn cho sống ngủ phí mệnh, liền đừng cử động, không giả hắn đen nhánh đôi mắt, hơi thở nguy hiểm phấn động, chỉ làm Tô Nhiễm nhịn không được hồn phát lạnh. Tô Nhiễm một đốn, hắn nhìn Mạc Nguyên đôi mắt, dùng bạch mệnh uy hiếp chính mình sao? Tô Nhiễm khởi một cái tái nhợt tươi cười, đứng dậy, loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu làm. Tô Nhiễm ru mắt, tự bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi, khóe miệng bởi vì huyết quá nhiều có chút tái nhợt, hôn độn sợi tóc rối tung ở tuyết trắng thượng, chọc người chịu mến. Chỉ là, lúc này đứng ở hắn đối diện cái kia nam tử, lại ở đối nàng nói như thế lạnh băng vô nói. Mà Quên đôi mắt lập lòe, cúi đầu nhìn Tô Nhiễm kia máu tươi đầm địa bàn chân, hắn ngồi xổm xuống tử, nhẹ nhàng đem bàn chân trung mảnh vụn rút ra, Tô Nhiễm mặt vô biểu tùy ý hắn thế chính mình chất miệng vết thương. Thẳng đến miệng vết thương chắc hảo, Mạc Uyên lúc này mới khởi nhìn Tô Nhiễm, trong mắt mang theo cùng chua xót cùng như thế nào đều che giấu không được mịch cùng đau đớn, hắn nhìn quay đầu đi, không muốn xem chính mình liếc mắt một cái Tô Nhiễm, nhếch môi, Cao Lâm Hạ nhìn, than nhẹ một tiếng, chuyển ra cửa. Thằng đến Mạc Uyên rời đi, Tô Nhiễm lại rốt cuộc nhịn không được trong mắt chua xót, ôm chăn, cuộn tròn tử, tránh ở rác, khóc không thành tiếng. Này, vẫn là nàng nhận thức cái kia Mạc Uyên sao? Vì sao? Hắn muốn như thế đối nàng, hắn đều cưới khắc tử vì sao còn muốn tới treo trong nàng? tô nhiệm gắt gao cắn cánh môi, chịu đựng trong lòng hít thở không thông áp lực cảm, nước mắt lại như vỡ đê hồng thủy giống nhau, không ngừng hạ, thằng đến thể suy yếu cảm, làm tô nhiễm mỏi mệt ngủ. có người đi vào gian, đến gần giường, nhìn kia gắt gao cuộn tròn ở rắc nhưng trên mặt lại vẫn như cũ treo nước mắt tử, kia cao lớn ảnh chậm rãi ngồi xuống, theo sau chui vào ổ chăn, duỗi tay đem kia cuộn tròn như con tôm tử ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đem tử khoe mắt nước mắt tất cả hồn tới giống như tự nói lẩm bẩm nói, nhiễm nhi, liền tính ngươi ấy chính là người khác, liền tính là ta một sư nguyện, ta cũng không cần gôm ra ngươi. sáng sớm, tô nhiễm chậm rãi mở mắt ra mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là kia to rộng, cùng bạch màn lụa, hạ giường, lại thấy môn bị từ ngoại đẩy ra, theo sau một cái khuôn mặt giàu hảo, tự đi đến, này tử an mặc cung phục sức, trong tay bưng một chậu mạo nhiệt khí nước ấm, thấy tô nhiễm tỉnh, vội vàng gôm trong tay là chậu nước qua đi nâng tô nhiễm. tiểu, ngươi tỉnh. Tô nhiễm nhìn Ngọc Tranh, lại không giống phía trước thân mật, chỉ không giấu vết đem tay từ Ngọc Tranh trong tay rút ra. Ngọc Tranh một đốn, rũ xuống đôi mắt, nàng biết, Tô nhiễm đã biết nàng phân ơn. Tiểu, thực xin lỗi, ta trước nay không nghĩ tới muốn gặp người, ta Ngọc Tranh thể, ta trước nay chưa làm qua thực xin lỗi tiểu nhân sự Ngọc Tranh đôi mắt đỏ bừng giải thích nói. Tô nhiễm khởi môi, hắn nhìn Ngọc Tranh, hắn biết, Ngọc Tranh cho tới nay đều là mà quên người, mà hắn phía trước, còn ngây ngốc cho rằng, hắn là vẫn luôn đứng ở phía chính mình. Nhưng hiện tại Tô Nhiễm mới phát hiện, chính mình có bao nhiêu ngốc, nghĩ đến, chính mình trước kia nhất cử nhất động, cho dù là ẩm thực thói quen nàng đều sẽ cùng mà quên đúng sự thật bẩm báo đi. Thấy Tô Nhiễm không nói chuyện nữa, Ngọc Tranh ru mắt, lại không biết nên nói cái gì đó, chỉ đoàn qua chậu nước, nhẹ nhàng thế Tô Nhiễm trả lau gương mặt cùng ngón tay, ngay sau đó lại bắt đầu cấp Tô Nhiễm đổi dược. Tô Nhiễm ru mắt, nhấp môi, cuối cùng lại cuối cùng là mở miệng nói. Ta không trách ngươi, chỉ là ngươi ta lập trường bất đồng thôi. Ngọc Tranh thượng dược động tác một đốn, nước mắt không được hoạt, lung tung lau nước mắt, Ngọc Tranh bưng chậu nước đi ra ngoài. Đợi cho ngoài cửa, Ngọc Tranh lại đã là khóc không thành tiếng, nàng biết, Tô Nhiệm nói lời này ý gì si là cái gì ý gì, si? nàng không trách nàng, nhưng nàng cùng Tô Nhiệm hữu nghị, sợ là cũng không hề có. Dũ mắt, Ngọc Tranh mịch bưng chậu nước rời đi. Tô Nhiệm ngồi ở trên giường, nhìn Ngọc Tranh rời đi bóng dáng, Tô Nhiệm từ đáy lòng thất vọng. Nàng vẫn luôn lấy Ngọc Tranh đương bằng hữu, đương ng Tuy rằng lần trước nàng đã phát hiện Ngọc Tranh vẫn luôn là đứng ở Mạc Uyên bên kia, thế Mạc Uyên làm việc người, nhưng Tô Nhiễm nhưng vẫn đi trốn vấn đề này, nhưng hiện tại, đương lại lần nữa đối mặt Ngọc Tranh thời điểm, Tô Nhiễm lại như thế nào đều không thể cùng trước kia giống nhau cùng Ngọc Tranh tương mà đến. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, chỉ cảm thấy này thanh khâu tuyết làm như vĩnh viễn đều hạ không xong. Tô Nhiễm khập khiễng tại đây to như vậy tẩm cung trung qua lại đi tới. Nhìn này to như vậy gian, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, Tô Nhiễm tự giễu cười. Nàng lại bị vòng ở Mạc Uyên Tẩm cung chúng. Ăn qua cơm trưa, không bao lâu, lại có người đi đến, nghe tiếng tất tiếng bước chân, Tô Nhiễm liền biết là hắn tới. Mạc Uyên đi đến, nhìn liền đầu đều không chuyển một chút Tô Nhiễm, hơi hơi rũ đen nhánh đôi mắt, ảm đạm một mảnh. Chương 248 người chỉ có thể là ta. Nhiễm Nhi. Mạc Uyên đi bước một đến gần Tô Nhiễm, cao lập hạ nhìn ngồi ở trên giường phát ngốc tử, đen nhánh đôi mắt một mảnh phức tạp chi. Tô Nhiễm rũ mắt, nhìn trên giường ám văn, nhìn không chớp mắt. Ngươi liền như vậy chán ghét nhìn đến ta? Ma Uyên nhìn Tô Nhiễm, đen nhánh trong mắt mang theo tia đau xót. Không sai Tô Nhiễm lạnh băng mở miệng, vừa ý lại giống như bị dao nhận cắt quá, đau hít thở không thông. Ma Uyên cao lớn khu hơi hơi chấn động, kia đen nhánh đôi mắt gợn sóng động, chỉ một phen bắt Tô Nhiễm thủ đoạn, nắm kia tiểu nhân cảm. bách Tô Nhiễm nhìn hắn. Nhiễm Nhi mặc kệ ngươi chán ghét ta cũng hảo, chán ghét ta cũng thế, ngươi đời này đều chỉ có thể là ta Ma Uyên. Dứt lời, kia đối lạnh băng cánh môi gắt gao phủ lên tô nhiễm môi, không hề thương tiếc gặm cắn. tô nhiễm dùng sức dây rủ suy nghĩ đem đống nhiên đến vô cùng mà quên đẩy ra, nhưng tay lại bị mặc quên ấn ở trên giường. ngô ngô tưởng mở miệng nhưng phát ra đều là ngô ngô thanh âm, nghe tới như là mang theo mị. buông ra, buông ra, tô nhiễm không tiếng động kêu, tưởng tượng đến hắn cùng bạch nguyệt nhi đã là có phu thê chi thật, còn sự, tô nhiễm liền càng thêm kháng cự mặc quên hôn. nhưng mặc quên lại không có chút nào muốn buông tha tô nhiễm ý gì. Si chỉ gắt gao hàm chứa kia điểm mỹ môi lưới này người nọ đoạt lấy không có chút nào thương tiếc làm như chúa giống nhau chỉ hôn đến tô nhiễm hô hấp càng thêm rồn rập một lần thiếu oxy đến hít thở không thông nhưng mà quên lại ở ngay lúc này cho nàng độ khí như thế lặp lại thẳng đến cảm giác được có chua sót chất lỏng nhập khẩu trung mà quên lúc này mới dừng lại động tác hắn khởi, nhìn kia nước mắt mặt tử đau lòng đến hít thở không thông hắn đều làm cái gì Tô những khởi xoa xoa đã là bị hôn đến sưng đỏ một mảnh môi dùng sức đem mà Quyên đẩy ra, nàng đôi mắt hồng, lệ quang ở trong đó lập lóe, mà cặp kia bị nước mắt ngông lung trụ đôi mắt, lại lạnh băng thả phẫn nộ nhìn mà Quyên. Mà Quyên, ta chán ghét ngươi nàng dông lớn nói, lại chịu đựng không cho trong mắt trong suốt hạ. Mà Quyên khoẹt miệng khởi một mặt chua xót tươi cười, chỉ mặt vô biểu từ từ trong lòng móc ra một cái sứ, đưa tới tô Nhiễm trước mặt, đem nó ăn. Tô Nhiễm nhìn mà Quyên trong tay sứ, quay đầu đi, lại nghe mà Quyên lại nói, đây là giải rượu, ngươi cần thiết đến ăn. Tô Nhiễm một đốn, nhưng vừa nhớ tới đây là Mạc Uyên thông qua cưới Bạch Nguyệt Nhi bán đổi lấy, cũng chỉ rắc ghê tởm, chỉ quay đầu đi xem đều không xem một cái. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trơ mặc, Mạc Uyên tỏ tay không có chút nào muốn buông chính là ý gì, si, cặp kia đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Nhiễm, làm như muốn đem Tô Nhiễm lúc này trong lòng suy nghĩ nhìn thấu. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đoán không ra, Tô Nhiễm trong lòng đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Thấy Mạc Uyên không tính đi, cũng không tính đem kia ghê tởm giải dược thu hồi tới. Tô Nhiệm ngước mắt, theo sau duỗi tay cầm mà Quyên trong tay sứ, mà Quyên vui vẻ, cho rằng Tô Nhiệm muốn ăn xong giải rượu, đã có thể vào lúc này, lại thấy Tô Nhiệm đến gần cửa, ở mà Quyên kinh ngạc dưới ánh mắt, đem giải rượu ném đi ra ngoài, người có thể đi rồi đi. Nàng lệnh băng vô nói, mà Quyên tử hơi hơi chấn động, nắm tay gắt gao nắm, hắn nhìn như vậy Tô Nhiệm, nhìn hắn thật vất vả được đến giải rượu, bị hắn như vậy không có chút nào do dự ném đi ra ngoài, hắn một khăng nhiệt, bị nàng vô vất đi như giày dách một cái chớp mắt, đen nhánh đôi mắt dần dần mai một khôi phục thành kia tính mịch hắc, hắn du mắt, ở tô nhiễm lạnh băng nhìn chăm chú hạ, từng bước một đi ra ngoài, khoe miệng một mảnh chua xót lan tràn, lại ở đến gần tô nhiễm biên thời điểm, ma quen chậm rãi nuốt mắt, đối thượng tô nhiễm mắt, gàn từng chữ một nói, phân phó đi xuống, ngày mai, trẫm muốn cử hành sách phong đại điển, nên thú tô nhiễm chưa chắc phi, dứt lời, vung tay áo bảo, chuyển rời đi, tô nhiễm một đốn, ở ma quen rời đi một cái chớp mắt kia suy yếu tử lại rốt cuộc nhịn không được ngã trên mặt đất, chắt phi tô nhiễm lẩm bẩm, chỉ cảm thấy kia hai chữ phá lệ trói thay, chỉ làm nàng tâm phảng phất giống như bị một phen trùy thủ sẹt qua. Ma Quyên, ngươi cưới Bạch Mẫn Nhi, vì sao còn muốn tới treo chọc ta? Ta tưởng từ bỏ ngươi, nhưng ngươi vì sao không chịu phóng ta? Nước mắt một giọt một giọt tích ở một chất nông nỗi thượng, dần dần vượng nhiễm mở ra. Thư, Ma Quyên ngồi ở án trước, trong tay cầm tấu trường, vừa ý tự lại không biết bay tới nơi đó, thẳng đến có người đến gần. Mạc Uyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Nàng như thế nào? Hắn vội vàng nhìn người tới, phía trước kia lạnh băng đạm mạc Mạc Uyên đã là không còn nữa tồn tại. Ngọc Tranh lắc lắc đầu, tiểu đã nhiều ngày thương tâm, cơn cũng dùng thiếu, chủ tử ngày ngày sau vẫn là hảo hảo hống hống tiểu đi, chớ có ở chọc nàng sinh khí. Mạc Uyên zoom mắt, khoe miệng là một mảnh chua xót tươi cười, hắn nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng, nhớ tới kia Tô Nhiễm nói qua nói, ta ấy chính là a ngọc, không phải ngươi. Chỉ cảm thấy tâm bị từng cây bén nhọn cái rùi xuyên thấu mà qua Ta đã biết, ngươi lui ra đi Mà quên đạm mạc nói, đãi ngọc tranh lui ra Mà quên đỡ cái chán, tự mình lẩm bẩm Nhiễm nhi, ngươi chỉ có thể là ta Ngày thứ hai, thiên sáng ngời Liền có cung đưa tới phi tần sở xuyên phục sức Tô nhiễm nhìn hộp gấm chung váy Khỏe miệng khởi một mặt tự rêu độ cung Nàng rôi tay đem này chói mắt váy quét trên mặt đất Nhưng một lát biên có ma ma cẩn thận nhặt lên đặt ở hộp gấm trung chờ đợi tô nhiễm ngoan ngoãn cảng. tô nhiễm thở hổn hển nhìn liên can quỷ gối tẩm cung trung cung cùng mama theo sau vô lực ngã ngồi trên mặt đất. lao nô vì quý phi cảng. mama cung kính nói nhưng vừa muốn đụng chạm đến tô nhiễm thể đã bị tô nhiễm mạnh mẽ đẩy ra. lan. tô nhiễm đôi mắt hồng chỉ nhìn đến kia mama trong lòng phát run. đã có thể vào lúc này một tiếng mị tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến thanh âm này rất là chỉ tiếng cười giống như thiên thần đồng mẫu. nha. Muội muội, ngươi nơi này hảo sinh náo như ta." Giọng nói một, liền thấy cửa Phượng bào đầu đội mũ phượng Bạch Nguyệt Nhi chậm rãi đi tới, khóe miệng nàng mang theo trâm trọng tươi cười, khóe mắt thượng là chào Phúng Chi. "Ngươi tới làm cái gì?" Tô Nhiễm hung hăng nhìn Bạch Nguyệt Nhi, nàng hiện tại là tới chào Phúng chính mình, điểm này Tô Nhiễm ở rõ ràng bất quá, cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không cho nàng cái gì hòa nhã. Thấy Tô Nhiễm như thế bộ dáng, Bạch Nguyệt Nhi không những không giận, ngược lại cười ha ha lên. "Muội muội, Ngươi không cần sinh khí, bổn cung biết muội muội muốn trở thành chất phi, riêng lại đây xem ngươi, thuận tiện tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Bạch Nguyệt Nhi cười nói, dứt lời, một tay nhẹ nhàng phúc ở trên bụng, nhẹ nhàng, trong mắt một mảnh đắc ý chi. Ta trong bụng hoài lòng chủng, muội muội, ngươi nói chuyện lớn như vậy, bổn cung đều lấy tới cùng ngươi chia sẻ, bổn cung có phải hay không rất rộng lượng à? Tô Nhiên ý thức nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi bình thản, chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm tiếng sấm rung động thấy tô nhiễm như vậy thân hồn phách bộ dáng bạch nguyệt nhi rất là ý chỉ không nhanh không chậm ở cung nâng hạ ngồi trên chủ vị muội muội ngươi hiện tại cũng là hoàng thượng chất phi cũng là ta hậu cung chung người không bằng muội muội trước cho ta kính trà đi dứt lời nâng lên trắng tinh như ngọc cẩm dùng lỗ mũi đối với tô nhiễm trong mắt là đắc ý cùng kinh thường hôm nay hậu trương triều phía trước lặp lại một trương còn không có giải quyết hiện tại lại cho ta rơi rớt một trương không phát ra tới khóc lớn gờ ạc gờ càng đáng sợ chính là còn đến biên tập nghỉ phép, ta thiên, ta thiên, ta khóc vô nước mắt. Thân thân nhóm, rơi rớt chương 246 bị hệ thống quân tù, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể bị thả ra. Chương 246 đại khái dung chính là Mạc Quyên dẫn quân công cánh thành, chủ ra mặt ngăn cản, sau đó bị bị nam chủ mang đi, Bạch bị bắt chủ. a á á á á, chương 249 ác nhân trước cáo trạng. Tô nhiễm nhìn Bạch Nguyệt Nhi, mặt vô biểu khởi, bưng lên một bên trên bàn một ly trà, từng bước một đến gần Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt Nhi đang đắc ý đâu, lại thấy Tô Nhiễm từng bước đến gần, mặt lạnh băng. "Ngươi muốn làm cái gì? Buồn cung chính là hoàng hậu." Tô Nhiễm mảnh mặt làm ngơ, khoe miệng khởi một mặt cười lạnh, "Hoàng hậu? Đi ngươi hoàng hậu." Tô Nhiễm một phen đẩy ra Bạch Nguyệt Nhi bên kia vướng bận cung, run lên tay đem trong chén trà thủy tất cả bát xối đến Bạch Nguyệt Nhi trên mặt. "A!" Một tiếng rít heo kêu thảm thiết vang lên, Bạch Nguyệt Nhi vẻ mặt ướt nhầm rề còn dính không ít lá trà, chỉ bén nhọn tê, nộ mục nhìn Tô Nhiễm, lạnh giọng quát: Tô nhiễm, ngươi thật to gan, ngươi nhiên dám bắt ta. Ngươi tới, ngươi tới. Nàng cuồng luận kêu, lại thấy một chúng thái giám bội vàng đi đến. Bạch Nguyệt nhi ngón tay, chỉ vào tô nhiễm lệnh giọng quát. Đem nàng bắt lại, cho ta hai mươi đại bản, không, năm mươi đại bản. Bọn thái giám một đám hai mặt nhìn nhau, lại không dám vọng động. Đây chính là hoàng thượng phân phó muốn xem tốt tử. Bọn họ nơi đó dám a? nếu đúng rồi, kia bọn họ mạng nhỏ liền giữ không nổi. Nhưng bọn họ cũng không hảo vi phạm Hoàng hậu mệnh lệnh chỉ đứng ở tại chỗ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt khó xử chi. các ngươi đều biết sao? bổn cung lời nói không nghe được sao? bạch nguyệt nhi hét lớn, nơi nào còn có một tia một hoàng hậu bộ dáng, quả thực liền giống như bên đường bác. bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, lại chậm chạp không dám có bao nhiêu động tác, chỉ trong chốc lát có thái giám vâng vâng dạ dạ thấp giọng nói, không có hoàng thượng phân phó, bọn nô tài dứt lời, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Chỗ tội. bạch nguyệt nhi khí khẩu không ngừng phập phồng. Lá trà còn ở trên mặt trên đầu treo đâu, bộ dáng thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Tô Nhiễm khảy môi, hài hước nhìn Bạch Nguyệt Nhi. "Bạch Nguyệt Nhi, ngài không, ngài xem vừa rồi trà hợp ăn uống sao, muốn hay không lại đến một ly?" Dứt lời, Tô Nhiễm ý cười doanh doanh nâng chung trà lên. Bạch Nguyệt Nhi phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một bước, lại vô ý vướng ngã góc bàn chiều sau tài đi, cũng may một bên cung mau tay nhanh mắt đem Bạch Nguyệt Nhi nâng dậy, mới không làm Bạch Nguyệt Nhi té ngã, nhưng lại sợ tới mức quá sức chỉ vội vàng ôm bụng, trốn cũng dường như hướng ngoài cửa đi đến, vừa đi, còn một bên nói, tô nhiễm, ngươi tưởng lưu hại buồn cung trong bụng hoàng tử, ta muốn đi nói cho hoàng thượng. tô nhiễm khởi môi, lưu hại nàng trong bụng hoàng tử, nghĩ đến đây, tô nhiễm lại bỗng nhiên cười ha ha lên, hảo buồn cười a, quá buồn cười, nàng nhiên hỏng rồi mà quên hải tử, cười cười, tô nhiễm lại bỗng nhiên nước mắt mặt, cũng thế, như vậy cũng hảo, ít nhất có thể làm chính mình hoàn toàn đối hắn hết hy vọng. thấy tô nhiễm vẫn là không chịu cảng. Một bên mama ma nhịn không được mở miệng nói: "Quý phi nương nương, ngài liền mặc vào đi, đây chính là hoàng thượng tự mình vì ngài tuyển, có thể thấy được hoàng thượng đối ngài sủng ái, hơn nữa, nếu là đoạt được hoàng thượng sủng ái, hoàng hậu chi vị lại tính cái gì?" Nàng thấp giọng khuyên đủ. Tô Nhiễm khởi môi tự dễ cười, nàng Tô Nhiễm nhiên đến muốn cùng người tranh sủng nóng nỗi. "Không, nàng mới không cần." Thấy Tô Nhiễm vẫn là không chịu xuyên quý phi phục, mama nhăn lại mi, thở dài một tiếng, Lặng Yên không một tiếng động lui xuống. Tô Nhiễm mặc như cũ chính mình váy, nhìn bàn trang điểm thượng phong cái kia hồ gấm, chỉ cảm thấy chói mắt, quay đầu đi, Tô Nhiễm nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết trắng, yên lặng xuất thần. Mà nhưng vào lúc này, môn từ ngoại đẩy ra, liền thấy một nam một ôm nhau mà nhập, nam tối sầm huyền phục, khuôn mặt lạnh lùng, phượng bào, trên đầu mang lóng lánh mũ phượng, trên mặt bỗ hủy quất nước mắt. Hoàng thượng, ngươi phải vì ta làm chủ a. Bạch Nguyệt Nhi rúc vào mặc nguyên trong lòng ngực, khóc lê mang vũ. Mặc nguyên mặt vô biểu bước vào Tô Nhiễm trung. Nhìn kia khởi lại đầy tử. Hoàng thượng, nàng thanh âm trong trẻo, thả mang theo xa cách. Biết chấm là bởi vì chuyện gì tới đây sao? Mã Uyên mở miệng, ngữ khí lạnh băng. Bạch Nguyệt Nhi giúp vào Mã Uyên trong lòng lực, môi ác độc nhìn Tô Nhiễm, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Hoàng thượng, mới vừa rồi chính là ở chỗ này, Tô Nhiễm tưởng như hại thần thiếp cùng thần thiếp trong bụng hải tử, thần thiếp cho rằng sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng. Dứt lời, lại anh anh khóc thút thít lên. Mã Uyên nhìn Tô Nhiễm, Đen nhánh trong mắt mang theo gợn sóng động, Tô nhiệm đối với Mạc Uyên đôi mắt lạnh băng nói: "Ta không hiểu ngươi ý gì." Đừng xem qua mắt, Tô nhiệm chỉ cảm thấy khẩu bị đè nén, nhìn Mạc Uyên đặt ở Bạch Nguyệt Nhi bên hông tay, chỉ cảm thấy chói mắt. Lại chỉ chịu đựng không cho chính mình tự tiết lộ nửa phần, chỉ đạm mạc nhìn Bạch Nguyệt Nhi cùng Mạc Uyên. Còn Thỉnh Minh Kỳ." Bạch Nguyệt Nhi hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Mạc Uyên, như bị chịu xương cốt giống nhau ghé vào ở Mạc Uyên trong lòng ngực, mềm nói: "Hoàng thượng, ngươi xem nàng này độ." Hắn chính là chất phi, liền như vậy đối thần thiếp cùng hoàng thượng, cũng quá mức làm cản. Còn có vừa rồi, rõ ràng là nàng đẩy thần thiếp một phen, làm hại thần thiếp trong bụng long tử suýt nữa xuất hiện ngoài ý muốn hiện tại còn không chịu thừa nhận, ô ô ô hoàng thượng, ngươi cần phải vi thần thiếp làm chủ a Dứt lời, lại bắt đầu anh anh khóc thút thít lên, mà quên những mày, nhẹ nhàng đem bạch Nguyệt Nhi ôm vào trong lòng, Nguyễn Thanh ăn nói. Nguyệt Nhi chớ khóc, chấm sẽ em vỉ ngươi làm chủ. Dứt lời nhẹ nhàng thế bạch nguyệt nhi lau đi khoe mắt nước mắt chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm lạnh băng mở miệng tô nhiễm ngươi nhưng chi tội tô nhiễm mặt vô biểu nhìn khoe miệng khởi một mặt đạm mạc tươi cười nhưng trong lòng lại đã là sông cuộn biển gầm kia trong lòng chua xót cùng đau đớn cơ hồ muốn đem nàng bao phủ chỉ ồn ào náo động làm tô nhiễm hận không thể đem bạch nguyệt nhi cấp quang ra ngoài tô nhiễm cắn môi cánh môi chờ hắn cái gọi là trị tội mà quên đôi mắt thời khắc đều chưa từng từ tô nhiễm thượng rời đi Nhưng hắn cũng không có ở tô nhiệm thượng nhìn đến chẳng sợ một kia tức giận, chẳng sợ chỉ có một chút cũng hảo, ít nhất kia chứng minh, tô nhiệm vẫn là để ý hắn, nhưng hắn thất vọng rồi. Đen nhánh trong mắt nồng đậm đau xót bao phủ ở kia thâm thúy hắc đồng trung, làm người nhìn không thấu. Nếu là hoàng thượng nếu không phân xanh đỏ đen trắng chi ta, ta không lời nào để nói, chỉ là, ngươi cần thiết đến làm tốt tiếp thu kia sở mang đến đại giới, còn có, ta là linh chủ, không phải các ngươi cái gọi là quý phi, cũng làm không được mội muội thỉnh các ngươi chú ý lời nói." Dứt lời, Tô Nhiễm lanh mắt nhìn Mạc Uyên, đối thượng cặp kia đen nhánh đôi mắt, "Không, có chút nào tự, có chỉ có đạo nhiên cùng lạnh nhạt." Tô Nhiễm khởi một mặt cười lạnh, "Nếu là Mạc Uyên thật sự nguyện ý vì Bạch Nguyệt Nhi liền muốn đẩy nàng, kia hảo, nhưng hắn cùng Bạch Nguyệt Nhi sở trả giá đại giới tuyệt đối là thẳng thống, nàng Tô Nhiễm từ trước đến nay đều không phải nhẫn nhục chịu được người, đã nhiều ngày nàng đã nhẫn đủ rồi." Lời này vừa ra, Mạc Uyên sững sờ ở tại chỗ, hắn nhìn Tô Nhiễm Trên mặt đôi mắt càng thêm thâm thúy, càng thêm lạnh băng, chỉ làm nơi này độ ấm chợt giảm xuống vài phần. "Hảo, linh chủ, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là chỗ nào, không chấp nhận được ngươi làm cản. Hắn nói, đôi mắt lạnh băng. Bạch Nguyệt Nhi nhịn không được một cái run run, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng. "Hảo a, Tô nhiệm thành công chọc giận hoàng thượng, nếu là hoàng thượng sinh khí, đem nàng giết, lại đem nàng linh diệt, thật là tốt biết bao." Bạch Nguyệt Nhi nhịn không được khởi môi, trong mắt mang theo ác độc cùng sảo trá. Tô Nhiễm đôi mắt hồng đối thượng mà quên kia lệnh băng đôi mắt, hắn đây là cái gì ý gì, si? lúc này làm nàng biết chính mình cảnh sao, đây là uy hiếp sao? Muội muội, hoàng thượng nạp ngươi vì phi cũng là vì hỉ ngươi, ngươi như vậy vô vô nghĩa, chí hoàng thượng cùng chỗ nào a? Chương 250 khi ta là cái gì? Bạch Nguyệt Nhi ngước mắt, thấy mà quên mặt cũng càng thêm khó coi, không khỏi thêm mắm thêm muối nói. Muội muội, hoàng thượng đối với ngươi có thể nói là thật một mảnh a, nhưng ngươi lại vứt đi như giày rách mà bổn cung càng là không tiếp tự hạ phân đến thăm muội muội nhưng muội muội lại như thế đại ta thật là thất vọng buồn lòng a dứt lời lại che khăn nhẹ nhàng nước nở nói muội muội bổn cung nếu là có không đúng địa phương cùng ngươi xin lỗi là được chỉ cầu ngươi không cần cấp hoàng thượng bãi mặt hoàng thượng chính là thiệt tình ái ngươi mà quên gắt gao đem bạch nguyệt nhi ôm vào trong lòng trong mắt nu hòa một mảnh tô nhiễm sai mở mắt mắt chỉ cảm thấy một màn này chói mắt trước mắt thấy tô nhiễm như thế bạch nguyệt nhi kêu lóe lệ quang đôi mắt mang theo đắc ý tươi cười, lại chỉ một cái chấp mắt lại thay thủy khuất chi. Hoàng thượng, thần thiếp như thế nào đều không sao cả, thần thiếp chỉ là tưởng bảo chúng ta hài nhi, không nghĩ tới mỗi mỗi bởi vậy trách cứ thượng hoàng thượng, còn có cùng hoàng thượng khai giản, thần thiếp thật là tội lỗi. Dứt lời, khóc đến lời hại hơn. Tô nhiệm như mày, nàng khi nào nói qua muốn cùng thanh khâu khai giản, cái này bạch nguyệt nhi thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bổn chủ khi nào nói qua muốn cùng thanh khâu khai giản, ngươi đừng quên. Ta chính là linh chủ, nếu là ta tưởng, ta ngày mai liền có thể triệu hoán khu vực này cho nên mãnh dũng mãnh vào hoàng thành, làm nơi này huyết thành hà. Bạch Nguyệt Nhi nhếch môi, nhìn tôi nghiêm kia lạnh băng thị huyết đôi mắt, chỉ nhịn không được hồn phát lạnh, lại cắn môi không cho là đúng nói. Muội muội, ngươi là linh chủ không sai, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta gia gia chính là độc tôn, không có gì mãnh là ông nội của ta độc bất tử. Đủ rồi. Mạc Nguyên đống nhiên mở miệng đoạn, chuyển mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi. Người trước đi ra ngoài. hắn ngự khí lạnh băng, mang theo mệnh lệnh cùng chân thật đáng tin. Bạch Nguyệt Nhi một đốn, chỉ cảm thấy mới vừa rồi Mạc Quyên đối nàng ôn nhu giống như cảnh trong mơ chợt lóe rồi biến mất, mà giờ khắc này Mạc Quyên liền giống như ngày thường giống nhau, lạnh băng đến xương. Cắn môi, Bạch Nguyệt Nhi hàm chứa nước mắt chuyển ra cửa, chỉ là, liền ở chuyển một cái chớp mắt, kia hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt, lại rất ngoan độc một mảnh. Mạc Quyên phất tay ý bảo cung lui ra, không bao lâu Này to như vậy tẩm cung trung chỉ trừa tô nhiễm cùng Mạc Quyên hai người. Mạc Quyên nhìn rũ mắt nhìn sàn nhà không nói tô nhiễm, nữ mày đến gần một phen nắm tô nhiễm cánh tay. Nhiễm nhi, ngươi tưởng đối phó ta. Hắn thanh âm mang theo ti, cặp kia đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn tô nhiễm, chỉ nghĩ ở tô nhiễm trên mặt thấy một kia do dự. Không sai. Tô nhiễm mặt vô biểu nói, nhưng trong lòng lại đã là sông cuộn biển gầm. Hắn là tới thế bạch nguyệt nhi cùng nàng trong bụng hài tử tới tìm chính mình tính sổ. Tưởng tượng đến mới vừa rồi hai người thân mật hành động, tưởng tượng đến mặc uyên bởi vì cái này mà không tin nàng, mà chỉ chất vấn nàng, thậm chí uy hiếp nàng, nàng tâm như dao cắt, đã có thể ở tô nhiễm nói ra này hai chữ thời điểm, mặc uyên tử hơi hơi chấn động, kia hai mắt mắt hồng nhìn tô nhiễm, hơi thở nguy hiểm đèm tô nhiễm lùn, giống như bị thương mất khống chế mảnh. Niệm Nhi, ngươi liền như vậy chán ghét ta, ngươi rõ ràng biết ta ai vẫn luôn là ngươi. Tô Nhiệm du mắt, trường như cánh bướm lông mi đem trong mắt giảm đạm tất cả che đợi. Vì ta, tô nhiễm khởi môi, ngước mắt đối thượng mà quên kia phẫn nộ con người Vì ta cùng Bạch Nguyệt Nhi thành thần, vì ta làm Bạch Nguyệt Nhi hoài thượng hải tử, vì ta đem ta tù ở chỗ này, này hết thể ngươi đều là vì ta. Tô nhiễm cuồng loạn nói, tử đều nhịn không được hơi hơi. Mà quên lui về phía sau một bước, không được lắc đầu, không, sự thật không phải như thế. Tô nhiễm tự dễ cười, trường như cánh bướm lông mi rũ, chuyển ngước mắt, tô nhiễm nỗ lực không cho trong mắt nước mắt rớt, chỉ khởi môi lạnh băng nói Ngươi không cần giải thích, rốt cuộc, ta trước nay cũng không hỉ quá ngươi. Nàng nói trái lương tâm nói, tâm lại đau đến hít thở không thông, nhưng nàng chỉ có thể dùng loại này phương sĩ tới đổi về nàng cuối cùng kia một kia tôn nghiêm. Nàng vốn tưởng rằng Ma Quyên chỉ là vì giải dược mà cùng Bạch Nguyệt Nhi ở bên nhau, nhưng nàng sai rồi, bọn họ, hơn nữa, còn làm Bạch Nguyệt Nhi có hài tử, mà hiện tại, rồi lại muốn tới cùng nàng giải thích. Ma Quyên nghe tô nhiễm nói ra như vậy lạnh băng vô nói, đen nhánh đôi mắt gợn sóng động. Nàng nhìn kia nghiêng đầu nhìn kia không dám cùng nàng đối diện tử, ngay sau đó khởi môi xem, hắn đi bước một đến gần, méo tô nhiễm cánh tay, bách tô nhiễm nhìn hắn. Nhiễm nhi, ngươi cố ý chọc giận ta đúng hay không, ta biết, ngươi là ở giận ta, ngươi trước nay đều không yêu Lý Ngọc, ngươi ấy vẫn luôn là ta, đúng hay không. Hắn trong mắt tơ máu dày đặc, ẩn ẩn có hơi nước lượn lờ. Giờ phút này kia cao cao tại thượng, lạnh băng thả tàn nhẫn vô mà quên đã là sụp đổ, nàng nhìn tô nhiễm, thanh âm mang theo hy vọng hoàng thượng Ta tưởng ngươi từ đầu chí cuối đều hiểu lầm, ta trước nay đều không mừng ngươi, ngươi biết đến, ta là linh chủ, cũng là tương lai hoàng, ta có thể có được rất nhiều nam nhân, mà ngươi chỉ là trong đó một cái." Nàng Lạnh Băng nói trái lương tâm nói, chịu đựng trong mắt chua xót nước mắt, trong lòng run rẩy đau đớn. Nếu là như thế, kia chấm liền đi đem linh diệt. Ma Quen đôi mắt hồng nhìn Tô Nhiễm, hắn không muốn tin tưởng Tô Nhiễm lời nói, cái gì ngươi đây là trong đó một cái, cỡ nào trăn trọng, cỡ nào chói hai. Tô Nhiễm nộ mục nhìn về phía Mạc Uyên. Lại vào lúc này, bả vai bị một đôi bàn tay to gắt gao nắm. Bung ta ra, Tô Nhiễm lạnh băng mở miệng, dây rủa chung dơ tay quăng Mạc Uyên một bật hai, Tô Nhiễm một đốn, quay đầu đi, tay áo chung tay hơi hơi. Mạc Uyên nhế môi, cặp kia đen nhánh đôi mắt hồng một mảnh. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh băng Tô Nhiễm, khởi môi, lạnh giọng nói: "Nhiễm Nhi, ngươi nói ta là trong đó một cái, kia Lý Ngọc đâu? Hắn cũng phải không?" Cơ hồ là dùng gào giống vương sĩ nói ra. Tô Nhiễm trước nay chưa thấy qua Mạc Uyên như thế mất khống chế Mạc Uyên. Tríu đựng trong mắt chua xót, Tô Nhiễm ngẩng đầu hốc mắt đỏ bừng nhìn Mạc Quyên. Hắn cùng ngươi không giống nhau, hắn là cái hảo nam nhân, đối ta thực hảo. Mạc Quyên tử chấn động, trong tay háo nắm tay gắt gao nhéo, trên trán gân xanh phình phình. Hắn thực hảo. Thực hảo, thực hảo. Vậy ngươi khi ta Mạc Quyên là cái gì? Mạc Quyên vung tay lên, đem một bên cái bản chụp cái dập nát, kia hai mắt mắt hồng có chút giò người. Hắn bắt Tô Nhiễm thủ đoạn Dùng sức đem Tô Nhiệm ném tới trên giường, Tô Nhiệm đột nhiên không kịp phòng ngự bị Ma Uyên ném đến trên giường, còn không đợi nàng phản ứng, liền chỉ cảm thấy một đôi môi gắt gao bao phủ thượng. Người không phải nói ta chỉ là đông đảo nam nhân chung một cái sao? Kia liền làm ta chân chính trở thành kia trong đó một cái, như thế nào?" Hắn lạnh băng nói, gắt gao cắn Tô Nhiệm môi, Tô Nhiệm ăn đau hé miệng, Ma Uyên bắt Tô Nhiệm đinh hướng, quấy, đoạt lấy giả, không có chút nào thương hại. Thứ lạp một tiếng, thượng phục bị một cổ mạnh mẽ tất cả. Lộ ra kia tuyết trắng cổ cùng gầy yếu bả vai. Tô Nhiễm nộ mục nhìn đôi mắt hồng mạc uyên.